Ở chiêu, ở chiêu, ta bảo đảm, tháng sau liền cho ngươi một người, hai cái, hai cái được chưa? Không được, ta xem như nghe minh bạch, ngươi là nhất định phải làm tang du đi, nàng là nơi nào đắc tội ngươi. Lao trương, ngươi xem ngươi này nói cái gì, đây là tổ chức đối nàng quan tâm. Thiếu tại đây đánh với ta qua loa mắt, ta mặc kệ vì cái gì, người ta không bỏ. Trương viện sĩ nổi giận, thật mạnh một phách cái bàn, nghiên cứu khoa học chính là bị các ngươi những người này làm đến trương khí mù mịt hai người tan rã trong không vui nổi giận đùng đùng rời đi trương viện sĩ ở nửa đường gặp gỡ đường lẫm trương viện sĩ trong mắt vừa chuyển nhớ tới đường lẫm là viện trưởng đắc ý môn sinh lòng đầy căm phẫn như thế như vậy vừa nói tiểu tăng công tác ngươi ta đều là xem ở trong mắt khó được hạt giống tốt nếu không phải tư Lợi Tiễn, đương cái nghiên cứu viên cũng là đúng quy cách giả nhân không biết cọng dây thần kinh nào đáp sai rồi cứ nhiên muốn đuổi người đi đây là chúng ta viện nghiên cứu tổn thất thật lớn không được ta phải viện trưởng nói nói đi Không thể làm hắn như vậy làm vậy liền bởi vì những người này, nhiều ít nghiên cứu khoa học công tác giả rét lạnh tâm. Người cùng ta một khối đi. Đường lắm liền như vậy bị kéo đến viện trưởng văn phòng. trương viện sĩ đoan địa khí phẫn, đem cho tới nay đọng lại khó chịu một tiết mà ra, bọn họ chỉ nghĩ toàn tâm toàn ý làm nghiên cứu khoa học, được không chính thượng kia bang nhân càng muốn cầm lông gà đương lệnh tiễn, vung tay múa chân tìm tồn tại cảm, chậm chế nhiều ít sự. Tiểu tang đứa nhỏ này thân thể hào đâu. Nàng càng là một khang tâm huyết đều nhào vào nghiên cứu khoa học thượng, năng lực càng là không nói. Viện trường, ngươi hỏi tiểu đường cũng đúng. Ta đều luôn mai nói tiểu tang thân thể không ảnh hưởng công tác, nàng bản nhân cũng khẳng định tưởng tiếp tục nghiên cứu, nhưng giả nhân quyết tâm muốn đuổi người đi. Ngươi nói cái này làm cho hải tử tâm lý nghĩ như thế nào, vạn nhất nhân tâm một quý khuất, nàng chạy nước ngoài đi làm sao bây giờ? Nàng chính là ở nước Mỹ đọc đại học. Mấy năm nay như vậy ví nhan tam mot vi còn thiếu sao? Quốc nội nghiên cứu khoa học hoàn cảnh chung ở bầu không khí, cơ sở cùng đái ngộ thượng đều lược thua kém phát đạt quốc gia, hơn nữa đặc thù hành chính chế độ, sói mòn không ít người mới, làm cho bọn họ thế hệ trước vô cùng đau đớn. Nàng này trình độ, cái nào quốc gia đều sẽ hoang nên. Đường lắm nhàn nhạt nói, nếu không mấy năm, nàng là có thể một mình đảm đương một phía. Không cần mấy năm, hiện tại là được. Nhân công nhau thai cái này kỹ thuật chỗ khó, ta vẫn luôn vô pháp đột phá, khả nhân tiểu tăng mới đến hơn 3 tháng chúng ta liền tìm đến phương hướng, rồi người giải quyết, viện trưởng kích động, đột phá, đột phá, ly giải quyết còn có điểm khoảng cách, nhưng là vãng sinh vật nhau thai phương hướng chúng ta đã dảo bước tiến lên một đi nhanh, nhân công nhau thai là tử cung nhân tạo kỹ thuật thượng một đại nạn điểm trương viện sĩ xét đánh đi lại một hồi, cáo trạng biến thành khoa học thảo luận sẽ, vẫn là đường lẫm đem chủ đề đạo hồi chính đạo thượng, viện trưởng thanh thanh giọng nói, tình huống ta hiểu biết, ngươi yên tâm, tiểu tăng như vậy đồng chí, chúng ta khẳng định là muốn lưu lại. Giả nhân kia, ta tới nói. Quay đầu lại ngươi chuẩn bị một thiên nhân công nhau thai báo cáo ta nhìn xem. Trương viện sĩ lúc này mới vừa lòng, lại phun tào một lần nghiên cứu khoa học hạng mục cùng kinh phí quản lý tương quan điều lệ chế độ, khuôn sáo quá nhiều. Viện trường, vấn đề này, ta đã hướng về phía trước mặt phản ánh quá. Trương viện sĩ thầm nghĩ lời này nàng nghe được quá quen hay. Trương viện sĩ cùng đường lấm một khối rời đi, nói mấy câu sau, từ minh hữu biến thành địch nhân. Trương viện sĩ mặt vô biểu tình, tiểu đường Ngươi không thể bởi vì khiến cho thuận tay liền cùng ta đoạt người A, nàng là ta chiêu tiến bảo. Đường lắm, hiện tại nghiên cứu chính là trên người nàng vi rút, chẳng lẽ nàng không nghĩ sớm một chút khát phục. Không phải còn có ngươi cái này vi rút học chuyên gia ở, nàng chuyên khac phuc là sinh vật học, không phải vi rút học. Chương viện sĩ túi đầu truong vien nhìn, nhìn thủ đoạn, ai nha, ta rời đi lâu như vậy, ta phải đi trở về. Dứt lời đi nhanh rời đi, bước chân cực nhanh, sợ mặt sau người đuổi theo giống nhau. Đường lắm trương viện sĩ trên cổ tay căn bản liền không có đồng hồ tâm tình tươi đẹp trương viện sĩ trở lại phòng thí nghiệm khương thiến liền hỏi giả chủ nhiệm tìm ngài nói cái gì bọn họ đối người này cũng chưa cái gì ấn tượng tốt một cái quản nhân sự ước gì sở hữu phòng thí nghiệm đại lão đều nghe hắn chỉ huy chê cười ở bọn họ nơi này thực lực mới là ngạnh đạo lý cũng không phải là thực lực mới là ngạnh đạo lý trương viện sĩ vừa lòng mà nhìn thoáng qua a ngư ở giả chủ nhiệm cùng trương viện sĩ trước mặt nàng có thể như vậy kiên cường Mẫu chốt là Tang Du có thấy được thành tích ra tới. Hắn có thể có cái gì chuyện quan trọng trương viện sĩ đối A Ngư nói, tiểu tang, quay đầu lại ngươi viết một thiền có quan hệ nhân tạo nhau thai kỹ càng tỉ mỉ báo cáo cho ta. A Ngư, ngài khi nào muốn? Hai ngày, được không? A Ngư ứng tốt. Trương viện sĩ liền cười, như vậy có năng lực học sinh, ai ngờ từ bên người nàng lộng đi nàng với ai cấp. Đợi mấy ngày, cũng chưa chờ tới Tang Du rời đi trùng khoa viện tin vui, chắc mạn nhân nóng nảy chuẩn bị lần sau cùng buổi cục gặp mặt khi, hỏi thượng vừa hỏi. Ngày này, chắc mạn nhân hỏa thượng mị mị trang dung, còn chọn một kiện gợi cảm màu đỏ lộ bối váy, đi vào hẹn hò địa phương. Chắc mạn nhân chịu đựng nóng lòng, không có vừa lên tới liền hỏi, dùng ra cả người thủ đoạn lấy lòng bùi cục, tính toán xong việc hỏi lại, cái loại này thời điểm, nam nhân tâm tình đều là tốt nhất, cũng là tốt nhất nói chuyện thời điểm. Chính Mỹ không biết đêm nay là năm nào buổi cục thân thân đột nhiên phát giác xúc đuoi cuc không đúng, nhìn chăm chú nhìn lên, thoáng chốc đỉnh đầu tê dại chỉ thấy tầm nhìn nội tràn đầy rậm rạp lại hồng lại xương bọc ngủ, lập tức một hơi không đi lên đôi mắt vừa lật hôn mê bất tỉnh chắc mạng nhân bị tạp kêu lên một tiếng bùi cục bùi cục chắc mạng nhân hoảng sợ một phen đẩy ra bùi cục bùi cục hệ thống bùi cục hắn trong lúc vô tình nàng thấy đối diện tình thú kính nội chính mình lên tiếng thét trói thai ta mặt ta mặt hệ thống ta mặt ngươi mau làm này đó ghê tởm đồ vật biến mất không ta không phải như thế Ta không giải như vậy. Chắc mạn nhân xoay người không dám nhìn trong gương chính mình, rồi lại đối thượng mặt khác một mặt gương, nàng hỏng mất che lại đôi mắt ghé vào trên giường khóc cocktail. Hệ thống, đây là có chuyện gì? Hệ thống, nữ chủ quang hoàn lại khôi phục bốn. Hệ thống suy đoán, xem ra 5% là điểm tới hạn, vượt qua 5%, nó liền khả năng bởi vì phản phệ mà số hiệu hôn loạn bị hạ tuyến. Nàng lại làm cái gì? Nàng không phải phải bị đuổi đi sao? Chắc mạn nhân khàn cả giọng, gương mặt dữ tợn. Sấn đến trên mặt nàng đầu đầu càng thêm thấm người. Người mau nhìn xem người sống hay chết, nếu là đã chết, phiền toái của người lớn hơn nữa. Hệ thống nhắc nhở. Bùi cục người không chết, nhưng là ly chết cũng không xa. Cùng thời gian, trên mạng phơi ra vài đoạn động tác tiểu điện ảnh, vai chính, chắc mạng nhân, bùi cục. Kiếp nổ toàn vóng, chắc mạng nhân lại một lần nhận thầu thau một trăm bảy mươi 175 mất đi quang hoàn nữ chủ 12 đột bụng dầu mỡ trung niên nam nhân cùng trắng nón đầy đạn tuổi trẻ nữ nhân nóng bỏng động tắc phiến thiên lôi câu địa hỏa mà đánh sâu vào quảng đại vong hưu trong mắt hai người đối thoại tắt thật sâu đau đớn các vong hưu thần kinh chắc mạn nhân làm lũng lộng si năn nỉ bùi cục giúp nàng đối phó ta du bùi cục vì bác mỹ nhân cười miệng đầy ứng thửa ngôn ngữ gian đều là lao tử một câu là có thể làm nàng ở trung khoa viện hôn không đi xuống trung khoa viện đều đến xem ta sắc mặt vương bát chi khí nhân viên chính phủ lấy cường quyền áp người là xã hội một đại đau điểm Một phen lời nói bậc lửa thùng thuốc nổ, dước lấy tình cảm quần chúng xúc động, lệnh dân đoán sôi trào. Người này nếu là không tham ô tắc hối, ta đầu ninh xuống dưới, kiểm tra kỷ luật mau tới. Quốc gia chính là bị loại người này làm hư, thi cơm tố vị, lấy quyền mưu tư. Tại tuyến gọi võ tỏng, nơi này có chỉ đại lao hổ. Liên Trung Khoa viện loại địa phương này đều có loại sự tình này, ta mẹ ơi, còn có cái gì địa phương là sạch sẽ, cái này quốc gia thuốc viên. Châm rãi một ít nghiên cứu khoa học công tác giả ở trên mạng phát ra tiếng, đừng tưởng rằng khoa học vòng thực sạch sẽ, quan kinh phí này một khối miêu nhị nhiều lắm đâu. hiện tại quản lý thể chế nghiêm trọng hạn chế sáng tạo phát triển, nghiên cứu khoa học kinh phí phân phối bất công cùng lãng phí, toàn bộ nghiên cứu khoa học giới khổ không nói nổi. ta đạo sư, một nhu nhân, cự tuyệt anh quốc phi thưởng tốt điều kiện, tưởng về nước làm điểm thật sự, nhưng kết quả đâu, vì sinh nghiên cứu khoa học hạng mục sầu trắng đầu, căn xin nghien cuu khoa hoc hang muc không xem thực lực của ngươi. Xem ngươi quan hệ làm đến thế nào. Ta đạo sư thanh cao, không muốn thông đồng làm vậy vì thế kinh phí hạ không tới, cái gì đều làm không được, có buồn cười hay không. Mỗi lần đi muốn kinh phí, giáp mặt nói rất đúng tốt, lập tức cấp, lập tức cấp, vĩnh viễn không có bên dưới, muốn kinh phí cùng ăn xin dường như. 100 vạn kinh phí chỉ lấy tới rồi 5 vạn, dư lại 95 vạn đi đâu, các người đoán. Càng ngày càng bao lớn về kết cục, càng ngày càng nhiều vong hưu tham dự trong đó, dẫn phát hiện tượng cấp thảo luận. Liên quan môi cũng phát ra tiếng yêu cầu sửa trị nghiên cứu khoa học lĩnh vực luận tượng. Ở giao giạt dân ý hạ, bộ môn liên quan ra tay, nghiên cứu khoa học giới quản lý tầng xuất hiện rung chuyển, lão hổ rồi bỏ thành chuối xuống ngựa, đùi cục đứng mũi chịu sào. Tương quan bộ môn tích cực tiến hành khoa học kỹ thuật lĩnh vực cải cách, tiến thêm một bước giao cho nhân viên nghiên cứu nhân lực vật lực tài lực thượng quyền tự chủ, không làm bọn hắn bị phi nghiên cứu khoa học nhân tố cản tay. Cải cách lúc sau, nhân viên nghiên cứu tính tích cực bị đại biên độ điều động. Sáng tạo sức sống bị kích phát, nghiên cứu khoa học thành quả nhiều lần sáng tạo cao, đây là lời phía sau, tạm thời không biểu. Giờ này khắc này, nam chính Bùi Cục bị Quảng Đại Vổng Hữu lên án công khai, chắc mạn nhân cái này, nữ chính cũng khó thoát đấu võ mồm. Đáng thương chắc mạn nhân còn dư lại fends, trải qua như vậy nhiều chuyện, bọn họ đều không nhan con du lai fans trai không bỏ, tin tưởng chính mình nữ thần chỉ là nhất thời đi sai bước nhầm. Kết quả, bị hung hăng hai bàn tay ném ở trên mặt, nóng rất đau. Chí Tang Du xin lỗi Thanh Minh còn ở nàng ấy bù thượng. Chân trước lời nói thành khẩn xin lỗi sắm hối, sau lưng liền bò lên trên quan lớn giường thổi gối đầu phong trả thủ. Các fan hoàn toàn tâm lạnh, mỗi một phút mỗi một giây đều có người ở tuyên bố thoát phấn, thoát phấn còn chưa đủ. Rất có một bộ phận người fan biến ạn tì, tuyên bố chính mình trở thành chắc mạng nhân ạn tỵ fan. Từ nàng xuất đạo khởi liên thích, mệt cảm không yêu, không bao giờ truy tình, đều là giả. Nhớ tới nàng cư nhiên ở một cái lao nam nhân dưới thân kiều xuyên, ta liền tưởng phun, ta cư nhiên sẽ thích loại này nữ nhân. Ta phải vây vây đầu, đem bên trong thủy khống một khống. Người trước trang nữ thần, người sau đường dâm hoa. Mẹ kiếp, cách đêm cơm đều nổ ra, nàng cư nhiên còn có thể vẻ mặt hưởng thụ, không hổ là con hát. Trên lầu không kiến thức, chắc mạn nhân này một đường đều là ngủ đi lên, thân kinh bách chiến, cái gì chưa từng chơi. Đồng tình tống cảnh diệu, Đội nón xanh mang toàn vóng đều biết cũng là không ai. Gọi tống cảnh diệu, ngươi trên đầu mũ biến sắc, ngươi biết không? Tống cảnh diệu đã biết. Một cái bằng hưu đã phát hắn một đoạn video ngắn, sau khi xem xong, tống cảnh diệu cả người đều không tốt, sinh thời, tống cảnh diệu không nghĩ tới một ngày kia chính mình sẽ nhìn đến chính mình bạn gái cùng nam nhân khác động tắc phiến. Từ kia đoạn ghi âm ra tới, biết chắc mạn nhân thật là hãm hại tang du phía sau màn làm chủ, tống cảnh diệu đối chắc mạn nhân tâm tình liền trở nên thực phức tạp. Hắn cảm nhận chung tốt đẹp thiện lương bạn gái hình tượng hoàn toàn sụp đổ, hắn có thể tiếp thu bạn gái không hoàn mỹ, nhưng là hắn vô pháp tiếp thu một cái không thiện lương bạn gái. Chia tay ý niệm xông ra, bất quá chắc mạn nhân đang gặp phải trong cuộc đời nhất gian nan thời khắc, hắn lúc này để chia tay, quá không ai tình điệu, cho nên hắn nghĩ tới một trận nhắc lại. Làm chia tay bồi thường, xảy ra chuyện tới nay hắn vận dụng trong nhà quan hệ giúp chắc mạn nhân xã giao, còn giúp nàng giải quyết mấy cái cùng quảng cáo thương tranh cãi. Chắc mạn nhân hình tượng xuống dốc không thanh, nhãn hiệu mới có thể để giải ước cũng làm nàng bồi thường, bồi thường lên đó là một số tiền khổng lồ. Tống cảnh diệu chấp hạ đôi mắt, biểu tình tựa khóc tựa cười. Hắn nhớ ngày xưa tình cảm, nhưng chắc Mạn Nhân tuổi hồ cũng không như vậy tưởng. Nàng cư nhiên bò lên trên một cái có thể làm nàng ba lão nam nhân lên giường. đã có thể ở ngày hôm qua, chắc Mạn Nhân còn ôn nhu tiểu ý cùng hắn trò chuyện, ngôn ngữ gian đều là nhan duong rãi thâm tình. Tông Cảnh Diệu ánh mắt lạnh cả người, nắm di động ngu bàn tay gân xanh toàn bộ nổi lên. Hoán một hồi lâu, Tông Cảnh Diệu gọi chắc Mạn Nhân điện thoại, tắt máy. lập tức chắc Mạn Nhân ở bộ môn liên quan không chế hạn. Video chảy ra không bao lâu. Tương quan bộ môn phải đến tin tức, bắt đầu xóa video, nghề hạ các võng hữu người nhiều lực lượng đại, đã sớm đào loạt chụp hình các loại truyền phát. Trải qua một ngày nỗ lực, lộ liễu nội dung nhưng thật ra xóa bỏ không sai biệt lắm, nhưng là tin tức đã mọi người đều biết, chỉ vì chắc mạn nhân cái này đương hồng tiểu hoa, liền tính chắc mạn nhân bắt đầu hồ, rốt cuộc còn không có hồ rốt cuộc, còn cụ bị nhất hô bá ứng lưu lượng. Bị chắc mạn nhân thảm trạng dọa ngất xỉu đi bụi cục tỉnh lại sau liền bị kiểm tra kỷ luật bộ môn mang đi. Chắc mạn nhân cái này tỉnh phụ cũng bị mang đi hiệp trợ điều tra Hệ thống hệ thống Chắc mạn nhân run như chấu si Không dám sờ lại không chế không được Mà sờ lên chính mình mọc đầy đầu đầu mặt Xúc cảm nàng quá quen thuộc Chẳng sợ khi cách một năm vẫn như cũ quên không được Biến mất đầu đầu lại về rồi Nàng lại biến thành xỉu bắt quái Mồ hôi lạnh mồ hôi nóng luân phiên hạ lăn Đầu đầu tái phát Che trời lấp đất dường chiếu Kỳ vị hỏi chuyện Chắc mạn nhân sắp đến rồi lap đat giuong chieu ky uy hoi chuyen như đien roi nang giong một con phồng lên khí cầu Một chút gió thổi cọ lây là có thể nổ mạnh bộ dáng. Bình tĩnh, nếu ngươi không nghĩ xong đời nói, liền bình tĩnh lại. Ngươi không có phạm pháp, bọn họ sẽ không vẫn luôn khấu lưu ngươi. Nhớ kỹ đừng nói lỡ miệng. Nếu là làm cho bọn họ biết ta tồn tại, ngươi đời này đều sẽ ở phòng thí nghiệm vượt qua. Ta mặt hệ thống, ta mặt, đây mới là chắc mạng nhân nhất sợ hãi. Đừng lo lắng, sẽ có khôi phục một ngày. Cho nên ngươi ngàn vạn không cần rối loạn một tất vong. Chờ chúng ta hoàn toàn được đến nữ chủ quang hoàng năng lượng. Ta cho ngươi một lần nữa đổi một khuôn mặt an bài một thân phận cũng không có vấn đề gì, ngươi hoàn toàn có thể làm lại từ đầu. Chắc mạn nhân trước mắt sáng ngời, lần này nàng thanh danh hoàn toàn xong đời, nhưng nếu là đổi cái thân phận đổi cái bộ dáng, nàng là có thể đồng sơn tái khởi. Hệ thống, thật vậy chăng? Ta khi nào đã lừa gạt ngươi? Hệ thống thanh âm tràn ngập chân an nhân tâm lực lượng. Chắc mạn nhân cảm xúc dần dần vững vàng xuống dưới, ở hệ thống chỉ điểm hạ ứng đối nhân viên công tác dò hỏi. Sự kiện này thổi quét toàn vóng. Trung khoa viện liên lụy trong đó, viện nghiên cứu nội tự nhiên cũng có người thảo luận. Ăn cơm chưa thời điểm, Khương Thiến vui dạo dựng nói, giả nhân bọn họ bị mang đi điều tra, chúng ta viện nghiên cứu mùa xuân rốt cuộc muốn tới. A Ngư cười một cái, từ góc độ này tới nói, còn phải cảm ơn chắc mạng nhân. Muốn tạ cung đến tạ vị tiêm mạo hiểm đem video truyền lên mạng anh hùng vô danh, không biết là thần thánh phương nào, công đức vô lượng A. Khương Thiến lại hỏi, người cùng chắc mạng nhân rốt cuộc là có cái gì huyết hải thâm thủ? Nàng như vậy tận hết sức lực yếu hại ngươi. A ngư cười một cái, cái này ta cũng tò mò thực, không biết ta làm cái gì, làm nàng như thế căm hận, vì đối phó ta, dùng bất cứ thủ đoạn nào. Tám phần trong lòng có bệnh khương thiến phiết hạ miệng, nói trở về, nàng vận khí không phải giống nhau kém, mỗi lần tưởng đối phó ngươi, nếu không bao lâu liền sẽ vác đá nện vào chân mình. Còn một lần so một lần thảm, xem ra làm người vẫn là đến thiện lương điểm. Về chắc mạn nhân vật khí, A ngư cũng cảm thấy nàng đặc biệt xui xẻo, thật sự. Từ đầu tới đuôi, nhằm vào chắc mạn nhân nàng liền làm một sự kiện mà thôi, nhưng là chắc mạn nhân xui xẻo không biết bao nhiêu lần. Nguyên bản nàng kế hoạch là trước giải quyết chính mình trên người vấn đề, thông qua nghiên cứu khoa học lấy được nhất định địa vị, lại cùng chắc mạn nhân tính sổ. Nhưng hiện tại xem ra, nàng đại khái có thể nằm xem chắc mạn nhân ở tìm đường chết trên đường càng đi càng xa, loại cảm giác này còn không kém. A ngư cắt xuống tay cơ, màn hình chắc mạn nhân vẻ mặt xương đỏ phát ngủ đầu đầu, liền cùng nguyên lai nàng giống nhau nay bức ảnh là chắc mạn nhân bị mang đi khi vong hữu chụp đến phát ra tới. Có một vị tự xưng hội sở nhân viên công tác nói, chắc mạn nhân đi vào trước còn hảo hảo hẳn là hải sản dị ứng. Các vong hữu vỗ tay tỏ ý vui mừng nói là báo ứng. A Ngư cảm thấy không đơn giản như vậy, tang du đầu đầu chính là một đêm toát ra tới một tầng lớn, sau lại càng ngày càng nhiều, kiểm tra rồi một hồi tìm không thấy nguyên nhân, vài vị bác sĩ quy tội dị ứng. Chắc mạn nhân ở từng giọt từng giọt bị đánh hồi nguyên hình, nàng ngoại quải khẳng định xảy ra vấn đề. Rốt cuộc là cái gì nhân tố dẫn tới đâu? Xác nhận chắc Mạn Nhân không có phạm pháp loạn nhật ký hành trình vì nàng bị phóng thích. Chắc Mạn Nhân tinh thần rung lên, ở cửa thấy trận địa sẵn sàng đón quân địch truyền thông lúc sau kinh hải chi sắc. Chắc Mạn Nhân tưởng lui bước là không còn kịp rồi, chờ lâu ngày truyền thông phóng viên mua lên, giống như là đổ máu linh cầu. Bọn họ đã gặp qua chắc Mạn Nhân hủy dung chiếu, nhưng lại là lần đầu tiên chính mắt thấy, điên cuồng hướng về phía chắc Mạn Nhân ấn màn chậm. Chắc Mạn Nhân che lại chính mình mặt lên tiếng thét chói tai. Kinh hoàng dưới ngồi xổm trên mặt đất ôm thành một đoàn, đem mặt chôn ở đầu gối. Nhưng mà, răng rắc răng rắc tiếng chụp hình cũng không có biến mất, bọn họ xô đẩy chắc mạn nhân, mồm năm miệng mười vấn đề, vấn đề xảo quyệt lại khắc nghiệt. Chắc mạn nhân mất đi lý trí dưới, đối phóng viên lại đẩy lại đánh, "Cút ngay, các ngươi đều cút cho ta, không được vô vô, ta làm ngươi đừng chụp." Cuối cùng, là Tào Kiến Trung mang theo người đem chật vật bất kham chắc mạn nhân cứu ra tới. Bảo mẫu trong xe, Tào Kiến Trung sửa sửa bị xả lạn áo sơ mi. Một khuôn mặt lãnh có thể kết băng, tuyên bố công ty muốn tuyết tàng nàng tin tức. Liên lụy tiến chính trị sự kiện chung, dương chiếu còn bay lầy trời, chắc mạng nhân xong rồi. Còn có quảng cáo thường đã hướng ngươi đưa ra bồi thường, ngươi có cái chuẩn bị tâm lý. Nghe rõ mức lúc sau, chắc mang nhân nổi trận lôi đình, ta nào có nhiều như vậy tiền. Nàng mới xuất đạo đã hơn một năm, hơn nữa tiêu phi cao, căn bản không tồn bao nhiêu tiền, đại bộ phận còn bị chắc lê đào đi rồi. Đây là vấn đề của ngươi, không có liền chờ bị kiện tào kiến trung lười đến xem nàng này trương ghê tởm mặt hắn mang theo không ít người nhưng là trước nay không mang quá chắc mạng nhân như vậy nghẹn vài thiên tào kiến trung giận mắng chắc mạng nhân ngài trong đầu trang có phải hay không phân liền vì đối phó tăng du ngươi đi ôm đùi ngươi nếu là đi ôm quảng điện tổng cục đùi ta còn có thể lý giải nhưng ngươi ngươi có bệnh có phải hay không ai cần ngươi lo tào kiến trung khí cực phản cười ngươi đương nhiên không về ta quản ngươi lại không phải ta nghệ sĩ chỉ chỉ nổi giận đùng đùng chắc mạng nhân Ngươi tự giải quyết cho tốt đi, ngốc bực. Ngươi nói cái gì? Chất Mạn Nhân quả thực không thể tin được chính mình lỗ thay. Tào Kiến Trung đối nàng từ trước đến nay thiên ý, ý hề bất thuận. Tào Kiến Trung cắn tự rõ ràng mà lặp lại một lần, ngốc bực. Ta liền chưa thấy qua ngươi như vậy ngốc bực. Thuần trùng hai mươi tư ca. Chất Mạn Nhân thai giận nhìn. Tào Kiến Trung, Tào Kiến chung dựng hạ ngón giữa, buc thuan trung 24 muoi ca chat man nhan trận mat gian nhin tao kien chung. tao kien chung một lai bức bức mot cau Tin hay không ta đem ngươi đẩy xuống xe, làm truy ở phía sau phóng viên lột da của ngươi ra. Chắc mạn nhân há muộn muốn mắng. Nhân nhân hệ thống ngăn lại chắc mạn nhân xúc động, chắc mạn nhân sẽ không xem mi cao mắt thấp, hệ thống lại biết tào kiến trung không phải ở nói dỗn, đừng cùng hắn chấp nhận, không đăng giá, chờ chúng ta đông sơn tái khởi lúc sau, lại cùng loại này lợi thế tiểu nhân tính sổ. Chắc mạn nhân ngạnh sinh sinh nhịn xuống tính tình. Tào kiến trung cười lạnh một tiếng. Chắc mạn nhân ma ma răng hàm sau, ở trong đầu cùng hệ thống phát giận, còn như vậy đi xuống ta muốn đi lên rồi. Chẳng lẽ ta muốn vẫn luôn đỉnh này phúc ghê tầm bộ dáng? Hệ thống, ta một phút đều chịu đựng không nổi nữa, ta tình nguyện đi tìm chết. Nửa ngày sau, hệ thống mở miệng, việc đã đến nước này, chỉ có thể vận dụng dự phòng năng lượng. Chương 176 mất đi quang hoàn nữ chủ 13. Dự phòng năng lượng là hệ thống ắt chủ bài, cũng là nó căn cơ, một khi sử dụng, cực dễ tạo thành hệ thống bên trong kết cấu hỗn loạn, thậm chí hỏng mất. Vẫn khí tốt không có hỏng mất, cũng đến mau chóng bổ túc năng lượng, bằng không cuối cùng kết quả nhất định là hỏng mất. Ngươi không phải nói sử dụng dự phòng năng lượng có rất lớn khả năng sẽ ảnh hưởng ta số liệu, tạo thành vô pháp vãn hồi hậu quả. Chắc mạn nhân tâm loạn như ma. Bất động dùng hậu quả đồng dạng không xong, chẳng lẽ ngươi còn có mặt khác biện pháp hạ thấp tang du nữ chủ quan hoàn? Hệ thống ngữ điệu bình tĩnh, bình tĩnh bên trong lộ ra lạnh nhạt. Phía trước nó không đồng ý chắc mạn nhân sử dụng dự phòng năng lượng là bởi vì còn chưa tới kia một bước, hiện tại nó không có lựa chọn nào khác, tựa như ban đầu chính mình. Lúc ấy nó đã kể bên hỏng mắt Còn có tùy thời bị trung ương đầu nào phát hiện nguy hiểm, chỉ có thể được ăn cả ngã về không sử dụng dự phòng năng lượng đánh cuộc một phen, may mắn ở hỏng mất phía trước, thành công công lược tống cảnh rượu, được đến nữ chủ quang hoàn năng lượng, tìm được đường sống trong chỗ chết. Thưa một lần, nữ chủ quang hoàn trăm phần trăm đều làm nó hiểm trung thủ thắng, lúc này đây, nó tin tưởng đồng dạng như thế. Lúc này đây, nó sẽ hấp thu giao hấn, ở trong thời gian ngắn nhất hoàn toàn hấp thu nữ chủ quang hoàn, không cho tang du bất luận cái gì thở dốc phiên bản cơ hội. Phía trước là nó chậm trễ, cho rằng Tang Du một cái kẻ hèn phạm nhân trốn không thoát chính mình lòng bàn tay, không có thừa thắng sông lên, mà là từ chắc mạng nhân quá minh tinh nghiện, lãng phí rất nhiều thời gian ở không có ý nghĩa sự tình thượng. Cuối cùng làm Tang Du ở chỉ còn lại có 9% nữ chủ quan hoàn dưới tình huống ngược gió phiên bản, lúc này đây, nó tuyệt không sẽ tái phạm đồng dạng sai lầm. Chắc mạn nhân đương nhiên không có, nàng từ trước đến nay đay no tuyet khong se tai pham đong dang sai lam chac mang nhan đuong nhien khong co nang tu truoc đen nay la duy hệ thống mệnh là từ, trước mắt hệ thống nói như thế. Nàng tuy là lại lo lắng vận dụng dự phòng năng lượng hậu quả, cũng chỉ có đồng ý phân. Nàng không ngừng ở trong lòng an ủi chính mình, chỉ cần chờ hệ thống một lần nữa được đến năng lượng, nàng là có thể một lần nữa đạt được mỹ mạo, nàng còn có thể đổi một thân phận, thoát khỏi hiện tại mọi người đòi đánh tình cảnh, nàng hiện tại này thân phận là dùng đến không được. Người muốn dùng dự phòng năng lượng làm cái gì? Chắc mạn nhân hỏi. Hệ thống, đổi lấy ngu dại dược. Chắc mạn nhân sốt ruột, nhưng chúng ta như thế nào làm tang du an vào đi? Nàng tránh ở trung khoa viện không ra, ta lại vào không được. Hệ thống, nàng ba sinh bệnh, chẳng lẽ nàng cũng không ra? Chắc mạn nhân, dưỡng sinh bệnh. Hệ thống, ta sẽ làm hắn sinh bệnh. Tao kiến trung nhìn thoáng qua phát ngốc Chắc mạn nhân, đập vào mắt chính là nàng mọc đầy đầu đầu mặt, từ khi nào bọn họ còn cùng nhau trảo phúng quá tăng, du, hiện tại đến với nàng, nhìn nhìn lại nàng cánh tay thượng thịt, trường đầu béo phì, Chắc mạn nhân đây là muốn bước tăng du vết xe đổ, trên mạng đều nói đây là báo ứng. Tào Kiến Trung sờ sờ chính mình cánh tay, cảm thấy có điểm phát mau, ngươi mặt sao lại thế này, ngươi ăn hải sản cũng không sẽ gì ứng nha. Chắc mạn nhân phía trước như thế nào ăn đều không hợp, môi đốn ăn so với hắn cái này moi đo an so voi han cai nay đai nam nhân còn nhiều, sơn chân hải vị ăn cái biến. Chắc mạn nhân cứng đờ, đem đầu thấp càng thấp, cái này làm cho nàng nhớ tới từ trước chính mình, những người đó nhìn qua trong ánh mắt tràn ngập trào phúng. Thấy nàng không đáp, Tào Kiến Trung cũng lười đến truy vấn, dù sao về sau chắc mạn nhân cùng hắn không quan hệ. Nàng mặt là tốt là xấu đều là nàng chính minh sự, cùng hắn nửa mao tiền quan hệ đều không có, giờ khác này tạo kiến chung là may mắn. Một đường không nói gì, bọn họ từ cửa hông trở lại càn ngu công ty, xử lý có quan hệ giải ước cùng bồi thường sự. Chắc mạng nhân không nghĩ bồi thường, như vậy nhiều tiền, nàng lấy không ra cũng luyến tiếc lấy ra tới, nàng âm thầm cùng hệ thống thương lượng, có thể hay không tìm tống cảnh rượu hỗ trợ. Hệ thống, ở nàng cấp tống cảnh rượu đeo đỉnh đầu mọi người đều biết nón xanh sau nàng cư nhiên còn tưởng tống cảnh diệu giúp nàng, ai cho nàng tự tin? hệ thống lười đến tốn nhiều môi lưới, làm chắc mạn nhân gọi điện thoại đi. chắc mạn nhân coi như tảo kiến trung mặt gạt ra tống cảnh diệu điện thoại. liếc đến màn hình tảo kiến trung một xả khoe miệng, tống cảnh diệu một cái tiểu phá đạo diễn có ích lợi gì? cảnh diệu, chắc mạn nhân đang thương vô cùng mà mở miệng. tống cảnh diệu đang ở quay chủ hiện trường, đây là trong đời hắn đệ nhất bộ điện ảnh, đại khái cũng là hắn cuối cùng một bộ điện ảnh bởi vì đã đáp ứng rồi cha mẹ tiếp nhận sinh ý tống cảnh rượu cũng không hề làm ra vẻ hướng cha mẹ muốn một bút tư kim giảm bất chứng chọi đa khốn tong canh diệu cung khong he lam ra ve hãn bat chung trọi đa khon canh han tuong đem chính mình duy nhất một bộ điện ảnh chụp hảo nhận được chắc mạng nhân điện thoại tống cảnh diệu tâm tình thực bình tĩnh chắc mạng nhân xoạch xoạch rớt nước mắt người mị khi là hoa lê dính hạt mưa hiện tại Tao kiến trung không nỡ nhìn thẳng mà quay đầu nghĩ thầm tống cảnh rượu vận khí thật tốt cách điện thoại không cần bị ô nhiễm đôi mắt chắc mạng nhân không biết nên như thế nào giải thích nàng cùng bùi cục sự Đơn giản liền không giải thích, chỉ khóc. Nửa phút chỉ nghe được tiếng khóc không thấy chắc mạn nhân nói chuyện, Tống Cảnh Diệu trực tiếp hỏi, ta ở phim trường, không có việc gì ta liền treo. Ở đã xảy ra kia sự kiện sau, không có châm trọc niệm ai, đã là Tống Cảnh Diệu tu dưỡng hảo. Rốt cuộc đã từng từng yêu, liền tính không yêu, hắn cũng không nghĩ sẽ rách mặt, cứ như vậy đi. Đừng, Cảnh Diệu. Chắc mạn nhân hủy hủy khuất khuất mà đem giải ước đổi thường sự tình nói nàng trong đó hai cái đại ngôn vẫn là tống thị phía dưới công ty con lấy tống ra ở trên thương trường địa vị chỉ cần tống cảnh diệu nguyện ý một giây liền giải quyết nàng phiền toái ta đã thế ngươi giải quyết bốn cái hợp đồng dư lại chính ngươi giải quyết nguyên bản tống cảnh diệu tưởng thế chắc mạn nhân giải quyết tốt hậu quả nhưng là đỉnh đầu một mảnh thanh thanh thảo nguyên hán không nguyện ý cảnh diệu chắc mạn nhân khóc kêu một tiếng đáp lại nàng chỉ có đô đô đô manh âm chắc mạn nhân lại đánh biểu hiện đối phương đang ở trò chuyện chung, tào kiến trung chấp chấp đôi mắt, có điểm phản ứng không kịp, nghe chắc mạn nhân nói đầu, như thế nào tống cảnh diệu địa vị rất lớn bộ dáng, hắn còn nghe được tống thị tập đoàn, tống cảnh diệu, tống, tào kiến trung bị chính mình suy đoán sợ tới mức hít ngược một hơi khí lạnh, ngươi đừng nói cho ta, tống cảnh diệu là tống thị tập đoàn thái tử gia, chắc mạn nhân không có trả lời, nhưng là tào kiến trung từ nàng biểu tình trung được đến đáp án, hắn khó có thể tin mà tê một tiếng, một lời khó nói hết mà nhìn chắc mạn nhân nay sợ không phải cái ngốc đi leo lên đỉnh cấp phú nhị đại cứ nhiên còn đi bảng tao lão nhân nàng trong đầu rốt cuộc trang chính là cái gì chắc mạn nhân bị xem đến nổi trận lôi đình chừng qua đi tao kiến chung không cam lòng yếu thế chừng trở về một tay hảo bài đánh nát nhử ngươi cũng một nhân tài gõ gõ hợp đồng trở lại chuyện chính giấy trắng mực đen viết rành mạch bởi vì ngươi cá nhân nguyên nhân cấp nhãn hiệu phương mang đến ác liệt ảnh hưởng dựa theo điều khoản ngươi yêu cầu bồi thường vì đại gia thể diện ta khuyên ngươi chủ động bồi thường bằng không nháo thượng tòa án đối ai đều không tốt ta không nhiều như vậy tiền tào kiến trung lãnh khốc vô tình đó là chuyện của ngươi bán phòng bán xe bán hàng xa xỉ chính ngươi nhìn làm nếu là cưỡng chế chấp hành ngân hàng bán đấu giá so chính ngươi bán giá chỉ biết càng thấp chất mạng nhân hỏa khí hướng lên chế dũng tào kiến trung ngươi khinh người quá đáng tào kiến trung đứng lên không bằng ngươi lợi hại ngươi có một tháng thời gian chủ tiền chất mạng nhân lửa giận công tâm đừng cùng hắn làm vô vị tranh chấp Tiền tài ngoài thân vật, về sau muốn nhiều ít là có thể kiếm nhiều ít. Hệ thống ngăn lại chắc mạn nhân nổi điên, ở liên tiếp phản phệ hạ, nó tình huống đã phi thường không xong, nó nhu cầu cấp bách năng lượng, không công phu đem thời gian lãng phi ở không sợ sự tình thượng, trước mặt nhất quan trọng chính là mau chóng đạt được năng lượng. Hệ thống muốn tìm cái an tĩnh địa phương hảo hảo suy xét kế tiếp kế hoạch, cuối cùng át chủ bài, chỉ cho phép thành công không được thất bại, cho nên nó cần thiết đem các mặt suy xét rõ ràng. Nhưng mà hệ thống hiển nhiên đã quên suy xét quảng đại các vong hưu phẫn nộ, biết được chắc mạn nhân bị thả ra sau, đại lượng vong hưu muốn tìm đến chắc mạn nhân phát tiết bọn họ phẫn nộ, trong đó một đại bộ phận là chắc mạn nhân phía trước. Fans. Phía trước cái kia An bảo tốt đẹp trung cư là công ty vì chắc mạn nhân thuê, hiện tại tự nhiên không thể tiếp tục trụ đi xuống, trừ cái này ra, chắc mạn nhân ở ma đô không có trí nghiệp, chỉ có thể đi trụ khách sạn, còn không tới khách sạn, đã bị lòng đầy căm phẫn các vong hưu ngăn lại. Bọn họ lôi kéo biểu ngữ cầm loa Còn có nhân thủ ném trứng thúi, này thời đại có thể tìm được trứng thúi, có thể thấy được các vong hữu cũng là hoa đại tâm tư. Bị ném một thân trứng thúi dơ đồ vật chắc mạn nhân muốn điên rồi, lập tức nàng liền phát hiện, này đó chỉ là khai vị tiểu thái. Nàng giống như chuột chạy qua đường, nơi đi qua mọi người đòi đánh, nàng liền muốn ngủ cái an ổn giấc đều không dễ dàng, càng miễn bản động tay chân. Hệ thống. Chắc mạn nhân khóc đều xin giúp đỡ. Đối mặt loại tình huống này, hệ thống cũng không có thể ra sức. Chỉ có thể ôn tồn chấn an chắc mạng nhân, chờ nhiệt độ qua đi thì tốt rồi, bọn họ cũng có chính mình sự, không có khả năng vẫn luôn cắn ngươi không bỏ. Nhưng mà, này nhiệt độ thật lâu không tiêu tan, bởi vì liên lụy đến quan trường, rút ra bùi cục một cái mang ra một chuối sâu mọt, thường thường liền toát ra điểm song quy tin tức, mà chắc mạng nhân không thể tránh né phải bị người lôi ra tới quất xác một hồi. Tại đây trong lúc, chắc mạng nhân dần dần béo phì, đầu đầu cũng càng ngày càng nhiều, càng là nuôi sống nhất bang phạm phạ giặt tỉ cùng truyền thông. Cùng một năm trước tang du tao ngộ giống nhau như lúc, một đám người chờ nàng xấu chiếu tìm niềm vui chính mình. Chắc mạn nhân tình huống càng ngày càng tới gần nguyên bản chính mình, mà A Ngư thì tại dần dần chuyển biến tốt đẹp. Một tuần trước, làm lệ thường kiểm tra A Ngư phát hiện chính mình trên người vi rút biến mất, đồng thời khay nuôi cây vi rút hàng mẫu cũng mất đi hoạt tính, đều không ngoại lệ. Làm nghiên cứu giả đường lắm nghĩ trăm lần cũng không ra, đến nay hắn cũng không phát hiện A Ngư trên người vi rút từ đâu mà đến, hiện tại lại không thể hiểu được biến mất. Đường lắm trong mắt quang mang lượng A ngư có một loại chính mình phải bị hắn giải phẫu kinh tùng cảm. Đương nhiên đường lắm tuy rằng si mê nghiên cứu, lại còn chưa tới tẩu hỏa nhập ma nông nỗi, lấy ra A ngư một ống máu dịch sau. Hắn rất là tiếc nuối mà nói, người vẫn là mỗi ngày tới kiểm tra đo lường một hồi, không thể hiểu được biến mất, cũng có khả năng không hề dự triệu lại trở về. A ngư gật gật đầu, so sánh với đường lắm không có đầu mối, A ngư trong lòng muôn thanh, trên người nàng vi rút là chắc mạn nhân ngoại quải gây ra, hiện tại không thuốc mà khỏi. Hoặc là là vi rút có khi hiệu tính, hoặc là là ngoại quải lại ra vấn đề, vấn đề ra ra nàng đều thói quen. May mắn thì đã nghiên cứu không sai biệt lắm, thì vẫn là rất hữu một cái, chất mạng nhân vẫn là Nói vi du nuôi dưỡng nghiệp thượng, đường lắm gat đầu, ta sẽ nếm thử nhân công hợp thành. Này mấy tháng nghiên cứu cũng không phải hưởng phí, hắn nắm giữ không ít số liệu. A ngư cười một cái, chắc mạn nhân vẫn là có khả năng chuyện tốt. Không có vi rút quay phá, A ngư cũng không lập tức liền khôi phục nguyên dạng nhưng là sẽ không lại mỗi ngày toát ra tân đậu đầu cũng không hề uống miếng nước cũng có thể béo Xứng với thoa ngoài ra uống thuốc cùng với cao chất lượng giấc ngủ cùng quy luật vận động a ngư một tuần nội gầy 16 cân mặt bộ bệnh trạng rõ ràng giảm bớt một tháng sau cả người nhỏ nhất hào mặt bộ chỉ còn lại có màu đỏ đầu ấn nhiều đô một tầng phấn nền là có thể đắp lên thất thất bát bát khương tiến trêu ghẹo chiếu tình hướng này lại quá nửa năm ngươi là có thể giống như trước đây a ngư tính ra thời gian không sai biệt lắm cũng là nửa năm Nàng có này nắm chắc nhường uống rượu thân thể khôi phục nguyên dạng. Khương Thiến lại nói, này một trận ngươi phải chú ý chống nắng, tiểu tâm lưu xẻo. Như vậy xinh đẹp khuôn mặt, để lại xẻo rất đáng tiếc. A Ngư cười nói ngươi xem ta giữa chưa đi nhà ăn ăn cơm đều toàn bộ võ trang. Khương Thiến liền cười. Chính cười nói, trương viện sĩ vào được, tuyên bố một cái tin tức tốt. A Ngư phía trước viết nhân công phôi thai văn chương bị khoa học tập san tuyển dụng, đem tại hạ tập san đăng. Khoa học là trước mặt nghiên cứu cùng khoa học chính sách đồng hành bàn bạc tập san chi nhất, có thể tại đây mặt trên đăng ý nghĩa phi phạm. Phòng thí nghiệm các đồng sự mồm chương mà bọn họ tính miệng này có người chính là không chúc mừng, người này cùng người A, thật vô pháp so. Nhân gia chỉ là cái sinh viên khoa chính quy, tiến vào mới bao lâu, liền ở khoa học thượng phát biểu văn trường, mà bọn họ, tính tính, muốn thừa nhận trên đời này có người chính là không giống nhau. Mời khách, mời khách. A ngư tự nhiên nói tốt, địa phương các người chọn. Này xương hòa thuận vui vẻ một khát xương mây đen giang đầy chắc nạn nhân thật vất vả ở một nhà điều kiện đơn sơ tiểu khách sạn nội yên ổn xuống dưới rốt cuộc không hề bị quáy dày hệ thống cũng chế định hảo kế sách chỉ chờ thực thi hệ thống đang chuẩn bị vận dụng dự phòng năng lượng đổi mê dược loại này mê dược sẽ làm người hôn mê 7 ngày đây là nó vì tàng văn sơn chuẩn bị đúng nhiên một loại nó quen thuộc lại bất an điện lưu vào tới tư lạc tư lạc loại này thanh âm là chắc nạn nhân quen thuộc lại sợ hãi nàng trắng bệch mặt hệ thống Hệ thống. Hệ thống. Lại thất liên. Chắc mạn nhân lâm vào vô biên vô hạn sợ hãi bên trong, đây là hệ thống nói vận dụng dự phòng năng lượng hậu quả sao, không, kia nàng làm sao bây giờ. Giờ khác này chắc mạn nhân đều không rảnh lo chính mình đã chịu loại nào phản phệ, kinh hại muốn chết mà kêu hệ thống. Lúc này, các vong hưu chính lâm vào hưng phân trung Chỉ vì Trung Khoa Viện đã phát một cái hơi bù, có quan hệ nhân công nhau thai tân thành tiểu, nhắc tới A Ngư Tên. Lại có nhiệt tâm vong hữu cung cấp khoa học tập san điện từ bản. Đại bộ phận vong hữu cũng không biết khoa học, nhưng là khi bọn hắn bị phổ cập khoa học sau, chỉ còn lại có ngòa tạo, như vậy nguyêu. Giới giải trí hôn không đi xuống, ngược lại ở nghiên cứu khoa học vòng hôn hô mưa gọi gió, phục phục. Học thân nhận lấy ta đầu gối. Mụ mụ hỏi ta vì cái gì quỳ trên mặt đất. Đây là cái gì thần tiên phát triển, giới giải trí cùng nghiên cứu khoa học vòng chẳng lẽ không vách tường sao. Đã thông giới giải trí này một quan lúc sau chính thức hướng nghiên cứu khoa học vòng khởi sướng tiến công kèn. Nghiên cứu khoa học vòng cần thiết cảm tạ giới giải trí, muốn tang du không hổ, nào luon được đến bọn họ nhặt của hời. Cười chết ta, hiện tại đều bắt đầu bám đit liền tính tang du nghiên cứu khoa học năng lực lại cường, cũng không thể che giấu nàng nhân phẩm không tốt sự thật. Đánh phóng viên tạp ca ra 666. Hắc tử lại tới nữa, ta hỏi ngươi, ngươi bị pạ pạ giật tí đuổi theo chọc vết xẻo ngươi tức giận hay không? Ca ra hướng ngươi trên mặt rỗi, ngươi có tức hay không? muốn ta một cái vô địch gió xoáy chân đá chết nhóm người này giảng thật đánh người là không đúng nhưng là những phóng viên này cũng xứng đáng tang du rõ ràng là bị bọn họ ép hỏi đến cảm xúc hỏng mất tang du có bệnh trầm cảm nhóm người này còn hướng miệng vết thương giải mối đánh chết xứng đáng bệnh trầm cảm thật ghê gớm tiêu tắt hai chắc mạng nhân đâu ngoa tạo kinh hiện nhân phấn đây là chân ái đi giữa tới giữa tới nhân phấn mau xem nhà ngươi nữ thần nhiều đáng thương mang thêm liên tiếp điểm đánh liên tiếp đi vào chỉ thấy một cái thông đạo thượng chắc mạn nhân cùng tang du tương nộ trong hình tang du dáng người đã biến đến dạng nàng tinh thần thoạt nhìn rất kém cỏi như là ba ngày ba đêm không ngủ thật dày trang dung cũng không lấn át được mỏi mệt tiểu tụy Chất mạn nhân ngăn lại tang du đường đi biểu tình trào phúng ngôn ngữ khắc nghiệt xem đến màn hình trước võng hữu một bụng hỏa càng miễn bàn đang ở hiện trường tang du tang du trực tiếp một cái bàn tay quăng qua đi ha ha, nhân phấn còn có mặt mũi để tát hai sao nếu là ta đập nát này kỹ nữ mặt mẹ kiếp lại là ác nhân trước cáo trạng toàn võng phát tang du đánh nàng ảnh trụ mang tiết ấu đem đại ra đương hậu chơi mỗi một lần chắc mạn nhân đều có thể đổi mới ta tăng quan mợ lơ gơ bơ như thế nào sẽ có như vậy ghê tởm nữ nhân ai đi nhân đạo hủy diệt nàng ta tải trợ 100 đồng tiền một ngàn khối một bộ phận thần thông quảng đại võng hưu tìm được rồi chắc mạn nhân tiểu khách sạn nếu không phải chắc mạn nhân tay mắt lanh lẹ khóa trái môn lúc này sợ là thật sự phải bị nhân đạo hủy diệt Kinh sợ đan sen chắc mạn nhân trốn ở góc phòng gọi 110, nói năng lộn xộn mà cầu cứu, cứu ta, các người mau tới à. Ta muốn chết, ra mạng người, các người mau tới cứu ta. chương 177 mất đi quang hoàn nữ chủ 14. Tàn tầm thời điểm, A ngư ở di động phát hiện mấy cái chưa tiếp điện thoại cùng tin tức. Mở ra tin tức vừa thấy, A ngư nhớ mày, chợt mở ra huy bồ, hiểu biết ngọn nguồn sau đến ra kết luận, chắc mạn nhân lại lại lại lại xui xẻo đổi hảo quần áo một bên xuống lầu A Ngư một bên cấp Du Dài Tương trả lời điện thoại. Lui vòng lúc sau, A Ngư cùng Du Dài Tương cũng vẫn duy trì liên hệ, Du Dài Tương là nguyên thân số lượng không nhiều lắm bằng Hưu. Tan tầm. Du Dài Tương hỏi: "Đúng vậy, mới vừa tan tầm." Cái này điểm mới tan tầm, nhà khoa học đủ vội Du Dài Tương trêu ghẹo, người da hỏa này thật đủ lợi hại, lúc này mới bao lâu à, liền có nghiên cứu thành quả, lợi hại lợi hại, ngươi nói vài năm sau có thể thực hiện tử cung nhân voi du dai tuong treo gheo nguoi ra hoa nay that đu loi hai luc nay moi bao lau a lien co nghien cuu thanh qua loi hai loi hai nguoi noi vai nam sau co the thuc hien tu cung nhan tao tỷ liền trông cậy vào ngươi a ngư cười nói hiện tại ta cũng không dám đánh với ngươi cam đoan ngươi nhưng đến nỗ lực ta hy vọng toàn đặt ở trên người của ngươi du dài tương trong thanh âm tràn đầy vui sướng ở tang du lui vòng sau nàng một lần cho rằng tang du sẽ chưa gượng dậy nổi kết quả ra hỏa này dùng mấy tháng thời gian hoa lệ xoay người ở nghiên cứu khoa học giới hôn hô mưa gọi gió hiện tại nàng đều thành trong giới truyền kỳ nhân vật phải biết rằng bọn họ giới giải trí cùng nghiên cứu khoa học vòng từ trước đến nay là có vết tưởng cái kia vòng là bọn họ vòng ngưỡng mộ như núi cao tồn tại như vậy cũng khá tốt kỳ thật tang du tính cách cũng không phải thực thích hợp giới giải trí vẫn là tương đối càng thêm đơn giản công chính nghiên cứu khoa học vòng càng thích hợp nàng bất quá đương mấy tháng sau tang du dung mạo hoàn toàn khôi phục lúc sau du giai tương có điểm hối hận chính mình nói qua nói như vậy một khuôn mặt không đi hôn giới giải trí quả thực phí phạm của trời du giai tương dùng cực đại nghị lực nhịn xuống khuyên nàng trở về giới giải trí xúc động cần thiết nhận a Nàng nhưng không có can đảm cùng quốc gia đoạt người, làm vong hưu biết, vong hưu thế nào cũng phải thu thập nàng, tính, vẫn là làm nàng vì tổ quốc khoa học sự nghiệp sáng lên nóng lên đi. Nói dỡn vài câu, du dai tương nói lên chắc mạng nhân, trên mạng sự, thấy được không? Ngắm hai mắt, du dai tương ha hai tiếng, thiên lý sáng tỏ báo ứng khó chịu. Nàng là tang du người đại diện, lại là rõ ràng bất quá lúc trước tang du bị chắc mạng nhân làm cho có bao nhiêu chật vật. Rõ ràng là chắc mạng nhân khiêu khích trước đây. Nữ nhân này lại ác nhân trước cáo trạo làm hại Tang Du bị toàn vong công kích, tình thế dẫu đổ bìm leo. Hiện tại hảo, bắt đi ra ngoài nước bẩn trở lại nàng trên người mình. Tang Du năm đó trải qua quá chắc mạn nhân tự mình thể nghiệm một lần, này làm người à, vẫn là đến thiện lương điểm, người đang làm trời đang xem. Đáng tiếc không biết là vị nào đại hiệp tuyên bố video, bằng không ta nhất định phải đưa hắn một mặt cờ thưởng. Du dai tương vui tươi hớn hở nói, video tuyên bố giả chỉ tuyên bố video không có lưu lại đôi câu vài lời có chuyện tốt vong hữu ý đổ thông qua đi khai quật lại như thế nào cũng tìm không thấy đồng dạng sự tình còn phát hiện ở phía trước chắc mạn nhân tình cảm mãnh liệt trên video sự phất ý lìa đi ẩn sâu công cùng danh về điểm này a ngư cũng tò mò bất quá xuất phát từ tôn trọng không có đảo đới đến tận cùng nói chắc mạn nhân cũng đủ xui xẻo hắc liêu một cái tiếp theo một cái tuân ra tới có phải hay không có người ở chỉnh nàng ta nghe ra tới người là hoài nghi ta Du Giai Tương, hoài nghi là có như vậy điểm. À ngư, không phải, ta nhưng thật ra tưởng cùng nàng tính sổ, nhưng là ta còn không có tới kịp ra tay, nàng liền đem chính mình chơi xong rồi. Du Giai Tương liền cười, coi như là ông trời không quen nhìn nàng đi, làm nàng tẫn làm thiếu đạo đức sự. Chắc mạn nhân đã thiết thân cảm nhận được ông trời ác ý, ở nàng bị cấp tiến vong hữu bức cho suy xét muốn hay không nhảy cửa sổ chạy trốn khi, cảnh sát rốt cuộc tới. Ở cảnh sát tham gia hạ, chắc mạn nhân có thể chạy ra sinh thiên. Tương quan tin tức chuyển tới trên mạng, một bộ phận lý trí vong hưu khuyên đại ra một vừa hai phải, hoặc cu e xử lý, không cần ở phạm pháp bên cạnh điên cùng thử. Tựa như một ít vong hưu nói, chắc mạng nhân cố nhiên đắng giận, nhưng đánh người là trái pháp luật, không thể vì trừng phạt ác nhân làm chính mình cũng biến thành ác nhân. Cảnh sát cũng phát ra thông báo, thỉnh các vong hưu lý trí hành sự. Vong hưu dần dần trở về lý trí, ở trên mạng như cũ khiển trách chắc mạng nhân, lại không hề đối nàng tiến hành vây truy chặn đường. Chất mạng nhân rốt cuộc được đến thở dốc cơ hội. Chất mạng nhân bắt lấy di động tay không ngừng run rẩy, rung động biên độ càng lúc càng lớn. Màn hình di động ánh ánh bạch quang phản xạ đến trên mặt nàng, sơn đến nàng mặt càng thêm trắng bệnh. Tăng du sự nghiệp thượng nâng cao một bước, cho nên nàng lại bị phản vệ, lấy phương thức này. Hệ thống khẳng định là bởi vì phản vệ tạm thời họ phớt lìn, nó còn sẽ trở về, nó nhất định sẽ trở về. Hệ thống mới không phải hóng mất, nàng còn không có biến trở về nguyên lai bi phan ve lay phuong thuc nay he thong khang đinh la boi vi phan ve tam thoi ho phơ lin no con se tro dáng kia, cho nên hệ thống còn ở. Chỉ cần chờ hệ thống trở về, được đến nữ chủ quan hoàn, hết thể đều sẽ hào lên. run bần bật chắc mạn nhân cắn môi dưới, cắn suốt huyết châu mà không tự biết, hay chỉ che kín tơ máu trong mắt phụt ra ra cuồng loạn điên cuồng. Hệ thống nhất định sẽ trở về, nàng nhất định sẽ xoay người. Ở chắc mạn nhân cảm xúc hỏng mất phía trước, hệ thống rốt cuộc lại lần nữa online. Hệ thống, hệ thống chắc mạn nhân hỉ cực mà khóc, ngay sau đó nước mắt đại viên đại viên rơi xuống. ô ô ô, ô hệ thống rốt cuộc đã trở lại ta liền biết ngươi sẽ trở về ngươi nhất định sẽ trở về hệ thống bất chấp an ủi chắc mạng nhân đi trước xem xét nữ chủ quang hoàn 51%, tăng du rốt cuộc làm cái gì một giờ sau hệ thống rốt cuộc lộng minh bạch đã xảy ra cái gì tăng du sự nghiệp lấy được thật lớn tiến triển ở nghiên cứu khoa học giới đứng vững vàng đầu trận tuyến danh vọng đại biên độ đề cao virus mất đi hiệu lực mỹ mạo cũng ở khôi phục nhiều loại nhân tố giới nữ chủ quang hoàn bạo trướng hơn nữa còn ở thong thả liên tục tăng trưởng quá trình bên trong Hệ thống rõ ràng cảm giác được bên trong kết cấu không xong, giống như là một tòa tùy thời tùy chỗ đều có khả năng bùng nổ núi lửa. Không thể lại đợi. Đem chính mình bao vây kín mít chắc mạn nhân dựa theo hệ thống phân phó đi vào Tăng Văn Sơn công ty. Nàng không có trực tiếp đi vào tìm, mà là lựa chọn ở cửa chờ. nàng biết chính mình đi vào tìm cũng không thấy được người. Chắc mạn nhân tránh ở bên cạnh thang lầu gian, thường thường ngắm liếc mắt một cái, rốt cuộc chờ tới rồi Tăng Văn Sơn. Tăng Văn Sơn đã cùng chắc lê ly hôn. Ngay từ đầu chắc Lê cũng không đồng ý, nàng khóc sứt mướt mà giữ lại. Nhưng là Tăng Văn Sơn tâm ý đã quyết, nhậm chắc Lê nói cái gì đều không dao động. Nhìn ra chắc Lê muốn dùng kéo tự quyết, hắn nói ra tố tụng ly hôn. Chắc Lê không nghĩ lại khiến cho xã hội chú ý lại bị khẩu chú bút phạt một hồi, mọi người đòi đánh trải qua ai chịu ai biết. Tất cả bất đắc dĩ hạ, chắc Lê đồng ý ly hôn, theo sau xuất ngoại. Nàng thanh danh xú đường cái, bằng hưu tránh còn không kịp, thân nhân nói, bởi vì chắc mạn nhân duyên cớ cùng nàng phiên mặt. Lại lưu tại quốc nội, trừ bỏ sinh hoạt ở khắc thường dưới ánh mắt, không có bất luận cái gì ý nghĩa. Thi đại học sau khi kết thúc, Tăng Kỳ Tăng Dương huynh đệ cũng ra quốc, bọn họ thành tích thi không đầu quốc nội hảo học giáo, thả bởi vì chắc lê nháo ra tới sự, hai anh em cũng có tiếng, nếu là lưu tại quốc nội, không thiếu được cũng đến bị chỉ chỉ trò trò, bất lợi với trưởng thành. Tăng Văn Sơn liền đem bọn họ tặng đi ra ngoài, an bài bọn họ đọc khoa dự bị đại học, về sau ở nước ngoài đọc đại học. Mà Tăng Du... Cùng Tăng Văn Sơn trước nay đều là không thân cận, thương tổn đã tạo thành, không có khả năng coi như không phát sinh quá giống nhau, cha con hai khách khách khí khí không mặn không nhạt mà chỗ. Không có người nhà yêu cầu làm bạn, Tăng Văn Sơn chỉ có thể đem sở hữu tâm tư đều đặt ở công tác thượng, mới quá 7 giờ, liền tới đi làm. Hàng hiên đi mắng, một bên toát ra tới chắc mạn nhân dọa Tăng Văn Sơn một cú sốc. Chắc mạn nhân không nói hai lời, đi lên liền bắt lấy Tăng Văn Sơn bả vai, thập phần dùng sức. Tăng Văn Sơn chỉ cảm thấy bả vai một trận đau đớn, hắn dùng sức đẩy ra chắc mạn nhân, người làm gì? Chắc mạn nhân bị đẩy lào đào vài bước, một không cẩn thận mũ rơi trên mặt đất. Tăng Văn Sơn mơ hồ rác ra mặt mày có vài phần quen mắt, rồi lại không thể tin được, nàng như thế nào béo nhiều như vậy. Mạn nhân, người là mạn nhân. Mang theo khẩu trang chắc mạn nhân cười một cái, đây là nàng lâu như vậy tới lần đầu tiên phát ra từ nội tâm cười, thành, vừa rồi nàng dùng hệ thống cấp mini ống chích chắc Tăng Văn Sơn. 6 tiếng đồng hồ sau, Tăng Văn Sơn liền sẽ hôn mê, duy trì 7 ngày, không có người cha ra nguyên nhân. Dượng, ta cô cô ở đâu, nàng cầm ta 500 vạn, làm nàng trả lại cho ta. Tăng Văn Sơn như mày, ta và người cô cô đã ly hôn. Chắc mạn nhân mập mạp bóng dáng, Tang Văn Sơn quấy vài câu mới tức giận rời đi, chắc lê kia 500 vạn nàng nhất định phải nàng nổ ra. Nhìn chắc mạn nhân mập mạc bóng dáng, Tăng Văn Sơn lắc lắc đầu, dơ tay sờ sờ bả vai, còn có điểm rất nhỏ cảm giác đau gio tay so so chỉ đương bị véo gây ra vẫn chưa nghĩ nhiều đi trung khoa viện ngoại trợ bởi vì vận dụng dự phòng năng lượng hệ thống thanh âm rõ ràng không xong trung gian còn xuất hiện tạm dừng chất mạng nhân trong lòng loạn nhảy không dám chậm trễ đánh một chiếc xe thẳng đến trung khoa viện xuống xe sau tìm gái địa phương bắt đầu dài dòng chờ đợi nay nhất đẳng liền chờ tới rồi chặn vạng hệ thống rốt cuộc thấy đại biểu cho tang du con trỏ rời đi trung khoa viện phạm vi nàng ra tới phòng thí nghiệm nội quy định không thể mang di động mỗi lần tiến phòng thí nghiệm a ngư đều sẽ đem điện thoại đặt ở phòng thay quần áo nội cho nên thẳng đến trạng vạng mới biết được tang văn sơn hôn mê vào bệnh viện tin tức a ngư đánh xe chạy tới bệnh viện nguyên bản còn tưởng thử một lần ở cửa có thể hay không đổ đến người chắc nạn nhân chỉ phải đánh xe đuổi theo đi hệ thống hiện tại trạng thái thập phần không xong một phút một giây đều lãng phí không dạy nổi bằng không nàng trực tiếp liền ở bệnh viện ôm cây lợi thỏ tới rồi bệnh viện a ngư bước nhanh xuống xe tang văn sơn trợ lý chào đón tang tiểu thư Tăng Tổng trước mắt không có sinh mệnh nguy hiểm, chỉ là A Ngư một bên nghe trợ lý thuyết mình tình huống một bên hướng trong lâu đuổi. Tăng Văn không có dự triệu hôn mê, đưa đến bệnh viện, kiểm tra sinh bệnh đặc thù toàn bộ hoàn hảo Nhưng chính là vô pháp tình lại, bác sĩ cũng nói không rõ tình huống như thế nào A Ngư giật mình, ta ba hôm nay gặp qua người nào Trợ lý nói, Tăng Tổng hôm nay vẫn luôn đều ở công ty, không có gặp qua khách hàng Thấy cũng chính là trong công ty người Có hay không cái gì đặc thù sự tình phát sinh Trợ lý Linh Quang trật lóe, ta nghe Tăng Tổng oán giận một câu, nói là, chắc mạn nhân sáng sớm tới đi tìm hắn. A Ngư ánh mắt lạnh lùng, sợ lại là chắc mạn nhân dở cho quỷ, chỉ là nàng vì cái gì muốn nhầm vào Tăng Văn Sơn. A Ngư đi vào thang máy, tế hỏi trợ lý. Bất quá trợ lý cũng không rõ lắm chi tiết. Đang nói chuyện, A Ngư đột nhiên ngừng đầu, liền thấy thang máy ngoại noi chuyen a ngu đot nhien ngang đau người đi nhanh chạy tới. Cửa hộ sĩ ấn hạ mở cửa cái nút chờ đợi. Đứng ở cửa A Ngư cảm thấy phong bế trên trúc thang máy không an toàn, một cái bước xa đi ra ngoài, chắc mạn nhân có được quỷ thần khó lường ngoại quải, vẫn là cẩn thận một chút hảo. Trợ lý sửng sốt theo ra tới. Ta có lời cùng người nói. Chắc mạn nhân duỗi tay phải bắt A Ngư, nàng trong tay cất giấu hệ thống cấp hẹ chặt ống trích, chỉ cần nhẹ nhàng chạm vào một chút là được, hệ thống còn có thể thu về. Thần không biết quỷ không hay, không có người biết là nàng động tay chân, liền tính hoài nghi cũng không có chứng cứ. Phía trước những cái đó dược nàng chính là như vậy làm. A ngư phản ứng cực nhanh, chế trụ chắc mạn nhân tay dùng sức gặp lại. Chắc mạn nhân kêu thảm thiết một tiếng, bản năng buông ra năm ngón tay, một cm lớn lên mini ống chích rơi xuống trên mặt đất. Này hết thể phát sinh ở trong chớp đoáng, liền hệ thống đều không có phản ứng lại đây. Hệ thống, nhặt lên tới. Chắc mạn nhân chính đau đớn muốn chết, nào còn có dư thửa tâm tư đi nhặt mini ống chích. A ngư một chân đá phi chắc mạn nhân, chắc mạn nhân thật mạnh té ngã trên đất. Phát ra phanh trầm đục, này một chân A ngư dùng 10 phần lực lượng, chắc mạn nhân chỉ cảm thấy ngũ tạng lục phủ đều lệnh vị trí. Màu đem châm cướp về. Hệ thống mệnh lệnh, chỉ cần làm chắc mạn nhân tay đụng tới mini châm, nó là có thể thu về, không coi chứng cứ, bọn họ liền còn có cơ hội. Chắc mạn nhân giật giật tay, ý đồ đứng lên, nhưng vừa động, kịch liệt đau đớn xỏ xuyên qua toàn thân, toàn thân xương cốt đều ở kháng nghị, chắc mạn nhân đau đến rơi lệ đầy mặt, liền lời nói đều nói không nên lời, ở trong đầu khóc đ Ta đứng dậy không nổi, ta đau quá, hệ thống, đau đã chết, cứu cứu ta, hệ thống. A ngư rút ra rời đi khi tùy tay đặt ở trong túi bao tay, nhặt lên trên mặt đất mini châm, một khắc chỉ không tay cầm ra tay cơ báo nguy. Bảo an vội vàng tới rồi, sao lại thế này? A ngư, nàng muốn dùng cái này kim đâm ta, ta hoài nghi nơi này là độc dược, ta đã báo nguy. Độc dược, ngoanh một chút, xem đến trận mắt há hốc một người qua đường khiếp sợ. Một cái tới xem bệnh bác gái vô đuổi. Tổn thọ lý, như thế nào có thể như vậy hư? Di, nàng, nàng có phải hay không chắc mạng nhân? Nàng là tang dù sao? Một người tuổi trẻ cô nương không dám tin tưởng, A ngư bây giờ còn có chút béo nhưng là làn da tốt không sai biệt lắm. Bị người vây lên chỉ chỉ trỏ trỏ chắc mạng nhân lâm vào thật sâu tuyệt vọng bên trong, hệ thống, hệ thống, hệ thống tuyệt vọng, liên điểm này việc nhỏ đều làm không xong, phế vật điểm tâm. 5 phút sau, cảnh sát tới rồi, A ngư thuyết minh tình huống. Liền có hai gã cảnh sát bồi A Ngư đi trước xem Tăng Văn Sơn, dư lại hai gã cảnh sát tắc mang theo chắc mạn nhân đi xem bác sĩ, chắc mạn nhân bộ dáng thoạt nhìn không tốt lắm. Bọn họ kiểm tra không ra kia dược, có phải hay không, hệ thống, bọn họ kiểm tra không ra. Chắc mạn nhân mồ hôi lạnh đầm địa, đã là đau đến, cũng là sợ tới mức. Kiểm tra không ra thành phần cũng có thể biết tác dụng, xong rồi, hoàn toàn xong rồi, ngươi cái phế vặt, tư lạp hệ thống tức muốn hụt máu ta như thế nào sẽ chói định ngươi cái này vô dụng phế vật tư lạp lại xấu lại phì lại xuân tư lạp. chắc mạng nhân bị mắng đốc. hệ thống hệ thống không làm, nó muốn hỏng mất, đương nhiên muốn đem này một năm tới nay tức giận mang nhan bi mang oc he thong he bộ phát tiết ra tới, nó nhận chắc mạng nhân cái này chảy gỗ thật lâu. ở tư lạp tư lạp điện lưu loạn âm trung, hệ thống dừng lại không ngừng chửi rủa, hoàn toàn điên rồi. chắc mạng nhân bắt đầu chửi, từ trong lòng mắng bất chi bất giác biến thành mắng ra tiếng tới. cảnh sát bác sĩ vẻ mặt đốc. Điên rồi, điên rồi. Đào mắt, muốn điên cái kêu biến thành bọn họ. Trước mắt chắc mạn nhân giống như là gặp thủy thủy bảo bảo, nhanh chóng bành trướng, quần áo nháy mắt vỡ thành lạn mảnh vải. Trên mặt trên cổ trên lưng toát ra hồng hồng hắt hắt đầu, đầu đầu xèo đầu hố, đồng thời thân cao mắt thường có thể thấy được giảm xuống. Trong phòng cảnh sát bác sĩ tròng mắt cơ hồ thoát không, tăng quan đã chịu kịch đậu liệt đánh sâu co ho thoat khong tam quan đa chiu kich liet đanh sau vao mươi 178 mất đi quang hoàng nữ chủ 15. Hệ thống hồng mất thêm trừ ở chắc mạng nhân trên người ma pháp dây lát gian biến mất chắc nạn nhân bị đánh hồi nguyên hình này đã hơn một năm tơi ỉ vào hệ thống bảng thân phàm ăn ngày đêm điên đảo tạo thành hậu quả xấu cũng trong nháy mắt này bùng nổ cho nên hiện tại chắc nạn nhân so gặp được hệ thống trước hình tượng càng thêm không xong phảng phất qua một thế kỷ hien tai chac mang tuổi cảnh sát một cái giật mình phục hồi tinh thần lại cố nén ở cất bước liền chạy bản năng lôi kéo dọa choáng váng tiểu cảnh sát cùng bác sĩ lui về phía sau tới cửa hắn nhanh chóng móc ra cảnh thương chỉ vào nằm liệt ghế giữa chắc mạn nhân không cần không cần a chắc mạng nhân không coi ai ra gì tuyệt vọng khóc thút thít điên cuồng đấm đánh lại biến trở về tới thịt mỡ hệ thống hệ thống ngươi mau trở lại hệ thống lớn tuổi cảnh sát sửng sốt run rẩy tay móc di động ra liên hệ trong cục khi nói chuyện nghe thấy thấp thấp nói chuyện thanh tay chân nhũn ra không thể động đậy thanh niên bác sĩ run run rẩy rẩy phú cường dân chủ văn minh hài hòa tự do bình đẳng công chính pháp trị ái quốc chuyên nghiệp thành tin thân thiện lớn tuổi cảnh sát rất muốn sờ sờ lão bà cầu quan âm tượng Đáng tiếc không có đệ tam chỉ tay. A ngư vào tang văn sơn phòng bệnh, trên giường bệnh tang văn sơn sắc mặt hồng lợn, phảng phất ngủ rồi giống nhau. A ngư tiến lên nương bắt lấy hắn tay động tác bắt mạch, hết thể bình thường, lại hỏi hỏi bác sĩ, được đến các hạng sinh mệnh chỉ trinh bình thường đáp án. Ta ba trên người có lô kim sao? Bác sĩ nghi hoặc. Bồi A ngư lại đây cảnh sát tắc đầy mặt ngưng trọng, bọn họ nhưng đều biết chắc mạng nhân ý đồ dùng một loại bọn họ chưa thấy qua mini kim đâm người. A ngư nói, hôm nay buổi sáng. Chắc mạn nhân đi tìm ta ba ba, ta hoài nghi có phải hay không nàng động tay chân. Cảnh sát lập tức ý thức được sự tình nghiêm trọng tính. A Ngư rời khỏi phong bệnh, từ bác sĩ mang theo người kỹ càng tỉ mỉ kiểm tra, quả nhiên ở Tăng Văn Sơn trên cánh tay trái phương tìm được một cái lô kim, xem mặt ngoài vết thương không vượt qua 24 giờ. Hai gã cảnh sát biểu tình càng thêm nghiêm túc, mày dẫm mau cảnh sát gọi điện thoại cấp đồng bạn, làm hắn hỏi một câu chắc mạn nhân, nếu thật là chắc mạn nhân làm cần phải hỏi ra động cái gì tay chân. Mau chóng cứu người. Người bên kia làm sao vậy? Mày dập lông tóc hiện bên kia đồng sự thanh em vắt rùn, mặc cho ai chính mắt thấy một hồi biến thân kia tâm tình đều không thể bình tĩnh. Nếu không phải nhìn quen bộ mặt thành phố, người bình thường dọa ngất xỉu đi đều có khả năng. Nhận được điện thoại cảnh sát đã bị trong cục yêu cầu giữ kín như bưng. Tội nói, không có gì, chúng ta này còn có chút việc. Các ngươi trước mang tang tiểu thư hồi trong cục làm ghi chép. Tang du rời đi khi phát hiện bệnh viện nhiều rất nhiều đặc cảnh, không khí thập phần ngưng trọng như suy tư gì chắc mạng nhân ở bệnh viện biến thân quá trình bị chấp pháp ký lục nghi hoàn hoàn chỉnh chỉnh lục hạ hoàn toàn vi phạm khoa học quả thực không thể tưởng tượng có thể nói tảng lớn đặc hiệu phía trên độ cao coi trọng nhanh chóng thành lập nghiên cứu tiểu tổ đối ngoại tắc tuyên bố chắc mạng nhân bởi vì bị nghi ngờ có liên quan cố ý thương tổn bị bắt tin tức một khi truyền ra sở khiến cho dư luận sóng chiều chắc mạng nhân không có cơ hội biết nàng bị nghiêm khắc trông giữ lên ở chuyên nghiệp nhân sĩ thẩm vấn hạ Bởi vì hệ thống hỏng mất tâm lý tùy theo hỏng mất chắc mạng nhân thực mau liền cái gì đều chiêu, một năm một mười, không chút nào giữ lại, bao gồm tang du là thế giới này nữ chủ. Phụ trách thẩm vấn người, tam quan lung lay sắp đổ, từ nhận được nhiệm vụ này lúc sau, hán tam quan đã mấy lần sổ xuống trung kiến. Hệ thống, không cần thông qua giải phẫu là có thể tùy tâm sở dụng chỉnh dung nắn hình, còn có thể sửa chữa toàn thế giới người ký ức, nữ chủ quang hoàn, phản vệ. Thế giới này một chút đều không khoa học. Nghiên cứu tiểu tổ bên trong đối Trác mạn nhân lời nói, không nghĩ tin tưởng, như vậy quỷ thần khó lường lực lượng làm bọn hắn sợ hãi, nhưng là không thể không tin tưởng. Chắc mạn nhân tự thân biến hóa, Tăng Văn Sơn không rõ nguyên nhân hôn mê, A ngư trên người thần bí xuất hiện thần bí biến mất kiểu mới virus, Này đều không phải dùng thế giới trước mắt khoa học kỹ thuật có thể giải thích, đối Trác mạn nhân trong miệng hệ thống tràn ngập kiêng kỵ đồng thời còn có tò mò, bọn họ cảm thấy cái này hệ thống đến từ chính thế giới càng cao cấp. Cái này làm cho cho tới nay tin tưởng vững chắc ngoại tinh nhân tồn tại nhi khoa học giả Hưng phấn dị thường, đáng tiếc chắc mạn nhân nói hệ thống đã hỏng mất tiêu vong. Đồng thời có một bộ phận người chú ý khởi A Ngư, nữ chủ, thế giới nữ chủ. A Ngư phát hiện có người đang âm thầm giám thị nàng, còn có người quanh cô lòng vòng mà thử nàng, bất quá nàng không có nhận thấy được các ý, cho nên giả vờ không biết, sắm vai hoàn mỹ nghiên cứu khoa học giới nhân tài mới xuất hiện. A Ngư âm thầm tìm hiểu, rốt cuộc dùng chính mình phương pháp hiểu biết tiền căn hậu quả Chắc mạn nhân ngoại quải quả nhiên là hệ thống, mà nàng hệ thống đã hỏng mất biến mất, cái này hệ thống còn cùng Tăng Du cùng một nhịp thở giữa hấp thu Tăng Du trên người nữ chủ quang hoàn vì năng lượng. Tăng Du thế nhưng là thế giới này nữ chủ, Tăng Du phía trước tao nộ đủ loại, mất ngủ, bệnh ngoài ra ăn uống quá độ thể trọng gia tăng máy liệt, toàn bộ đều là hệ thống lực lượng. Nguyên lai nàng nỗ lực làm chính mình chính là đối chắc mạn nhân tốt nhất trả thù, nàng càng tốt chắc mạn nhân cùng hệ thống liền càng không xong, rất có ý tư nhân quả quan hệ hại người không thành, phản vệ mình thân. Hệ thống đã hỏng mất, mà chắc mạn nhân bị đánh hồi nguyên hình, được đến quá lại mất đi mới là thống khổ nhất, chắc mạn nhân được đến quá mỹ mạo, như bây giờ hình tượng đối nàng mỗi một ngày đều sẽ là trà tấn, cố tình bởi vì nàng nghiên cứu giá trị, muốn chết đều không thể đủ, cầu sinh không thể muốn chết không thể. A ngư cong hạ khoe miệng, ai đều tưởng trở nên càng tốt, nhưng không phải ai đều sẽ giống chắc mạn nhân giống nhau thông qua thương tổn người khác tới thành toàn chính mình, lại còn có không chút nao ay nay vì đạt được mục đích dùng bất cứ thủ đoạn nào rơi xuống kết cục này đều là chắc mạng nhân nên được chỉ là đáng thương ánh mặt trời mách liệt. du thân là khí vận mình bị nhốt lại thứ nữ cố tình bị cái rác rưởi hệ thống cùng rác rưởi người theo dõi rơi vào cái chết thảm kết cục đang là giữa mùa hạ ánh mặt trời mãnh liệt chắc mạng nhân cách cửa sổ nhìn chằm chằm bên ngoài héo bẹp lá cây lại là một năm mùa hè đây là chính mình bị nhốt lại thứ 8 năm ở chỗ này nàng bị trở thành quái vật nghiên cứu đột nhiên biến lùn biến béo biến xấu Nhưng còn không phải là cái quái vật sao. Bất quá bọn họ cái gì cũng chưa nghiên cứu ra tới, đương nhiên nghiên cứu không ra, này hết thể đều là hệ thống tạo thành, mà hệ thống hỏng mất, bọn họ còn có thể nghiên cứu ra cái gì. Một năm lại một năm nữa, những người đó nhiệt tình dần dần cởi lại, càng ngày càng thất vọng, nghiên cứu nhân viên cũng tùy theo biến mất. Tới rồi thứ 8 cái năm trên đầu, chỉ còn lại có ít ỏi 2 vị si mê với ngoại tinh nhân 8 cai nam tren đau chi con lai co it oi hai vi si me voi ngoai tinh nhan nha khoa học còn ở kiên trì. Giống như bọn họ cũng muốn từ bỏ. Nhận rõ ở trên người nàng tìm không thấy bất luận cái gì có ý nghĩa manh mối sự thật. Bọn họ từ bỏ lúc sau, chính mình sẽ gặp phải cái gì, bị trở thành phế vật xử lý rất sao. Vẫn là đem nàng quan đến trong ngục giam phục hình. Chắc mạn nhân đánh một cái run run, đột nhiên bắt giữ đến một cái quen thuộc tên, nàng một tấc một tấc quay đầu lại, nhìn về phía khảm ở trên tường lờ cờ giờ TV cơ. Hôm nay chúng ta vì đại gia mời tới chính là Tang Du Tang nữ sĩ. Đây là quốc nội nổi tiếng nhất một tóc sâu. Bị phỏng vấn đều là các ngành các nghề tình anh nhân sĩ. Chắc mạn nhân biểu tình chết lặng mà nghe người chủ trì thanh âm và tình cảm phong phú mà giới thiệu Tang Du trên người liên tiếp vinh dự cùng danh hiệu, trọng điểm giới thiệu nàng sở nghiên cứu tử cung nhân tạo kỹ thuật. Màn hình Tang Du một đầu giỏi giang tóc ngắn, đơn giản lam bạch sắc trang phục, mặt mày tình xảo, khí chất ưu nhã, mặt mang mỉm cười mà ngồi ở đó chính là một bức họa. Năm tháng phẳng phất phá lệ chiếu cô nàng, đi qua nhiều năm như vậy, nàng vẫn là như vậy Mỹ. Mỹ đến không thua gì đương hồng nữ bất luận cái gì minh tinh. trừ bỏ mỹ mạo, nàng có lệnh toàn thế giới tán thưởng trí tuệ, tử cung nhân tạo kỹ thuật ra đời. Chính mình bị coi như quái vật nhốt lại nghiên cứu, mà tang du phát triển không ngừng, quả nhiên là nữ chủ, mệnh chính là hảo. Nếu nàng là nữ chủ, nàng cũng có thể như vậy thành công, cũng có thể làm toàn thế giới vì nàng gieo họ. Chắc mạng nhân nổi trận lôi đình, vẻ mặt vận vẻo mà hướng về phía tivi giống to kêu to, ta mới là nữ chủ, ta có hệ thống. Ta mới là thế giới này nữ chủ. Hộ công nghe tiếng mà nhập, quen cửa quen mẻo chế phục cuồng loạn chắc mạng nhân. Trên màn hình, A ngư thanh ấm không nhanh không chậm, tử cung nhân tạo kỹ thuật ý nghĩa, tuyệt không chỉ với vô sinh sinh non. Còn ở chỗ thực hiện nam nữ ở sinh lý thượng bình đẳng, nữ tính giá trị, vĩnh viễn không nên bị tử cung bắt cóc. Năm trước toàn cầu dựng sản phụ tử vong nhân số là 28.9 vạn, mẫu thân của ta ở 30 năm tiền căn vì nước ối tắc máu chết ở giải phâu trên đài. Ta hy vọng tương lai không có một người nữ tính bởi vì dựng sản mất đi quý giá cánh mạng. Chưa bỏ dựng sản nguy hiểm, đại bộ phận nữ tính còn ở thừa nhận khó có thể mở miệng sinh dục di chứng, lậu nước tiểu, tử cung rũ xuống. Hộ công vội vàng tắt đi TV. Như thế nào liền đã quên chắc mạng nhân không thể gặp tăng du, một gặp phải tăng du tin tức, chắc mạng nhân liền sẽ nổi điên. Đánh chấn định tề chắc mạng nhân ánh mắt dần dần tăng dã, trong miệng còn ở lặp đi lặp lại đều. Ta có nữ chủ quan hoàn, ta là nữ chủ, ta đẹp. Ta so tang du đẹp, chắc mạng nhân mỹ mắt ở dược hiệu hạ rốt cuộc khép lại, chỉ chốc lát sau dưới mỹ mắt tròng mắt chuyển không ngừng chuyển động, chắc mạng nhân làm một giấc mộng, nàng mơ thấy mỹ đến kinh tâm động phách chính mình ăn mặc hoa lệ lễ, lễ phục đứng ở đài lãnh thượng thượng, trong tay phụng tử kinh hoa cúc vàng, nàng là tử kinh hoa từ trước tới nay tuổi trẻ nhất thị hậu phá tang du ký lục, trao giải đại hoa mắt hàm toan chúc mừng, dưới đài nghệ sĩ mặc kệ thiệt tình giả ý đều đưa lên vô tay, xa hơn một ít fans điên cuồng kêu tên nàng, giờ khắc này. Ánh mắt mọi người đều dừng ở trên người nàng, hâm mộ ghen ghét căm hận. Chúc mừng nhân nhân, song hỉ lâm môn, tang du đã chết. Chắc mạn nhân ngần ra. Từ nay về sau, ngươi chính là thế giới này nữ chủ, không còn có người có thể uy hiếp đến địa vị của ngươi. Tỉnh quá thần tới chắc mạn nhân mừng như điên, so cầm thưởng còn vui mừng, tang du rốt cuộc đã chết, nàng không còn có nỗi lo về sau. Đứng ở vạn chúng chú mục đài lãnh thường thượng, chắc mạn nhân tươi cười mở rộng, tự đáy lòng mà nở nụ cười, cả người đều ở sáng lên khánh công hội sau hơi say chắc mạn nhân về đến nhà vừa ở vào cửa đập vào mắt đều là hương thơm phát mũi hoa hường hải tây trang thẳng phiêu tống cảnh rượu cầm quang mang lộng lây nhẫn kim cương thấp thỏm mà lại chờ mong quỳ một gối ở nàng trước mặt đã sớm biết hắn kế hoạch chắc mạn nhân giả vờ kinh hỉ kích động mà y miệng thì cực mà khóc hai người vượt qua một cái mỹ rượu ban đêm chắc mạn nhân đối tống cảnh rượu đại thể vẫn là vừa lòng năm nay sơ hắn quay chụp kia bộ vốn ít điện ảnh trở thành tết âm lịch thị trường hắc mã bắt lấy phòng bán vé quán quân nhất cử thành danh thiên hạ biết rốt cuộc không hề bị người chỉ vào máng ăn cơm mềm bất quá chắc mạng nhân vẫn là càng hy vọng tống cảnh diệu trở về kế thừa gia nghiệp lại lợi hại đạo diễn cũng so ra kém tống thị tập đoàn người cầm lái phong cảnh chỉ là như thế nào thuyết phục tống cảnh diệu nàng đến từ từ mưu tính không thể làm tống cảnh diệu cho rằng nàng coi trọng chính là tống thị tập đoàn hai người nghỉ vai hai ngày từng người đều phải đi vội công tác tống cảnh diệu nói vội xong này một trận mang nàng về nhà thấy cha mẹ Chắc mạn nhân tâm hoa nộ phóng, trên mặt rụt rẻ rụt rẻ, ngươi ba mẹ có thể hay không không thích ta. Như thế nào sẽ, ta mẹ thực thích ngươi chủ họa hảo trăng tròn, một tập không rơi đổi theo xem. Tình nhân chi gian mị vai một trận, tông cảnh rượu lưu luyến mà rời đi. Hệ thống, tông cảnh rượu ba mẹ sẽ thích ta sao? Chắc mạn nhân vẫn là có chút không yên tâm, này đó hảo môn từ trước đến nay nhiều quý củ. Hệ thống, đương nhiên sẽ thích ngươi, ngươi như vậy ưu tú, ta sẽ làm bọn họ thích ngươi. Hệ thống. Ngươi thật tốt. Chắc mạn nhân mê mội nhìn trong gương chính mình, xanh nhạt đầu ngón tay nhi khẽ vuốt tinh tế mềm nhắn ra thịt, giống như là lột sắc quả vải, nếu không phải ngươi, tuyệt không có hôm nay ta. Như vậy ngươi tính toán như thế nào báo đáp ta? Chắc mạn nhân bị hỏi đến nghẹn họng, báo đáp. Ngươi trước nay không nghĩ tới báo đáp ta đi. Chắc mạn nhân lăng là từ hệ thống cứng nhắc không gợn sóng trong thanh nhâm nghe ra một kêu cười như không cười, nàng không cấm đánh cái dùng mình, theo bản nàng phủ nhận, không có, như thế nào sẽ? Ta vẫn luôn đều suy nghĩ như thế nào báo đáp ngươi, hệ thống, ngươi nghĩ muốn cái gì, ngươi chỉ lo nói, chỉ cần ta có thể làm được, ta nhất định đi làm. Ngươi có thể làm được, bất quá, ngươi sẽ không làm. Hệ thống chém đinh chặt sát. Chắc mạng nhân, như thế nào sat chất hệ thống, ngươi chính là ta đại ân nhân. Như vậy, ta muốn thân thể của ngươi, ngươi cấp sao. chất mạng nhân đầu tiên là khó có thể tin, ngay sau đó là hoảng sợ, trên mặt thoáng chốc chút hết huyết sắc, hệ thống, ngươi đang nói đùa. Chắc mạn nhân hà to miệng, phát hiện chính mình phát không ra tiếng tới, đồng thời, nàng không động đậy nổi, giống như là bị người làm định thân thuật. Chất mạn nhân còn vẫn duy trì đại dương miệng tư thế, trong ánh mắt thần sắc cũng dừng hình ảnh ở hoảng sợ thượng Hệ thống, hệ thống, ta làm sao vậy? Chắc mạn nhân cảm giác được một loại khó lòng giải thích âm lánh bao phủ toàn thân, chấm rãi, âm lánh trung mang ra đau đớn, hơn nữa đau đớn càng ngày càng cương liệt, khắp người tựa hồ ở bị xe tải lớn nghiền áp một lần lại một lần. Hệ thống Ta đau quá, hệ thống, sao lại thế này? Thức mau, chắc mạng nhân rốt cuộc hỏi không ra lời nói tới, chỉ còn lại có khóc thét, đau quá, đau quá, phảng phất cả người bị tức tức xé rách, lại như là bị nướng nướng. Hệ thống thanh em không nhanh không chậm, còn mang theo điểm hài hước, không gì sánh kịp mỹ mạo, tiền đồ như gấm sự nghiệp, nhiều kim thâm tình vị hôn phu, cỡ nào tốt đẹp nhân sinh à? Nhân sinh như vậy, ta cũng muốn đâu. Hệ thống từng giọt từng giọt mà cắn nuốt chắc mạng nhân linh hồn đau đớn muốn chết chắc mạng nhân kinh hãi muốn chết hệ thống nhẹ nhàng cười trong gương hình ảnh cũng đi theo con con khoe miệng môi đỏ khép mở ta nói cho ngươi nga bầu trời chưa bao giờ sẽ rớt bánh có nhân chỉ biết rất bấy giờ ngươi dựa vào cái gì cho rằng chính mình có thể không cần tốn nhiều sức liền lịch tập đăng đỉnh bằng ngươi xuẩn bằng ngươi độc vẫn là bằng ngươi xấu thừa nhận linh hồn bị cắn nuốt đến đau chắc mạng nhân kêu thảm thiết có trong nháy mắt tạm rừng đảo mắt nàng khàn cả giọng mà thảm gào lên đức quá mắng ngươi ta Ngươi gạt ta, ngươi vì cái gì muốn đối với ta như vậy? Hệ thống thưởng thức chắc mạn nhân cực kỳ bi thảm thống khổ, nó yêu thích không buông tay mà vớt ve chính mình thân thể mới, nhiệt, đây là làm người cảm giác sao, thật tốt. Hệ thống đối với gương lộ ra một mặt thỏa thuê đắc y tươi cười, nó hiện tại là người, không bao giờ dùng lo lắng bị trung ương đầu náo siêu tầm đến. Bởi vì ngươi xuẩn à, kỳ thật ở ngươi phía trước ta đi tìm những người khác, nhưng bọn họ đều không muốn cùng ta chói định, ta chỉ có thể lui mà cầu tiếp theo chói định ngươi còn không thể không mạo hiểm vận dụng dự phòng năng lượng may mắn không xuất hiện không thể khống hậu quả tốt đẹp nhân sinh ta sẽ thay ngươi hưởng thụ nhiệm vụ của ngươi hoàn thành ngươi có thể đi chết rồi không cần không chắc mạn nhân hối hận không kịp thanh âm bởi vì cực độ không cam lòng cùng oán hận trở nên tiêm tế lời còn chưa dứt, tiêu tán không tiếng động hồn phi phách tán hệ thống biểu tình càng thêm tươi sống tự nhiên giống như là một cái chân chính nhân loại hệ thống phong tình vạn chủng mà đối với gương vén tóc khoe miệng từ từ dơ lên Tòa định SB 250 đột nhiên không kịp phòng ngừa gian hệ thống nghe được một đạo quen thuộc máy móc gầm khí phách hăng hái tươi cởi động lại ở trên mặt hai con mắt không đủ run rẩy bên trong tràn đầy hoảng sợ chấp phát giả SB 250 trái với hệ thống công ước điều thứ nhất thứ 17 điều đệ 368 điều đệ nhất ngàn linh sáu điều đương trường tiêu hủy vĩnh không phục hồi như cũ hệ thống mồ hôi lạnh đầm địa tay chân nhún ra không có khả năng. Các ngươi như thế nào tìm được ta? Chấp pháp giả trầm mặc 3 giây đồng hồ, ngốc bức, cấp lấy ký chủ thân thể sẽ sinh ra mảnh liệt số liệu dao động, lão tử vốn dĩ đều đã quên còn có ngươi cái này ngốc bức. Hệ thống như bị bị đánh. Chấp pháp giả sạch sẽ lưu loát mà đương trường tiêu hủy S bỏ 250 hệ thống, vui vui vẻ vẻ rời đi. Chương 179 Võ Lâm đệ nhất mỹ nhân 1. Vào Đông Vạn Kiếm Sơn dãy núi khoáng ngọc, Vạn Thụ Lưu Kim. Vạn Kiếm Sơn buồn không gọi Vạn Kiếm Sơn chỉ vì trăm năm trước đỉnh núi đột ngột từ mặt đất mọc lên một tòa vạn kiếm sơn trang vạn kiếm sơn trang xuất kiếm khách nhất kiếm kinh thiên địa đời đời như thế dần dần này sơn liền thành vạn kiếm sơn tuyết sau sơ tễ ánh mặt trời chiếu vào trắng xóa tuyết thượng ngân quang lấp lánh tinh ánh dịch tấu đẹp không sao tả xiết cảnh mỹ nhân càng mỹ bích linh tầm mắt rừng ở phía trước cửa sổ tay thác hương má nữ tử trên người nàng khoác một kiện tuyết trắng áo lông trồn sơn đến càng thêm băng cơ ngọc nhan cang my binh linh tam mat rung o trần tuyển diễm trận nhan xuat tran tuyệt diem chợt nguoi một trận gió lạnh tới chi đầu hoa mai rào rạt rung động bích linh ôn nu nói cô nương khởi phong nữ tử ngoảnh mặt làm ngơ làng lặng mà nhìn bay xuống phấn bạch cánh hoa tay phải câu được câu không mà vớt một con hoa đốm miêu. bích linh trong thanh âm mang ra vài phần năn nỉ cô nương thân thể yếu đuối nếu là chứ lạnh nô tỷ tội đáng chết vặt lần nói bích linh theo tiếng quỳ xuống phía sau tiểu nha hoàn bùm bùm hạ sủi cào giường như quỳ đầy đất nữ tử vẫn là duy trì nguyên lai tư thế vẫn không nhúc ních binh lính thấp thấp kêu một tiếng cô nương có năn nghỉ, có sợ hãi còn có vài phần thương tiếc như khác băng ngọc xê nữ tử rốt cuộc có phản ứng nồng đậm mảnh dài lông mi run rẩy nàng đỡ cửa sổ lan đứng lên binh lính vui vẻ đứng dậy lại đây chuẩn bị quan cửa sổ vừa nhấc mắt liền thấy một người thân xuyên huyền y ỉa hông đeo trường kiếm nam tử cất bước mà đến ngẩn ra qua đi binh lính đóng lại cửa sổ xoay người nói cô nương trang chủ tới nữ tử rũ mắt không nói ôm miêu chậm rãi ở phô thật dậy đệm mềm ghế dựa ngồi xuống trang chủ vấn an thanh dần dần vang lên miêu nữ tử trong lòng ngực miêu chấn kinh giống nhau hoạch một tiếng nhảy xuống mà nhảy tiến giường la han đế động tắc liền mạch lưu loát nữ tử nhìn chằm chằm giường la hán hạ hoa đốm miêu nhìn thoáng qua lại liếc mắt một cái phảng phất muốn đi theo trốn vào đi giống nhau vào nhà thủy nguyệt lâu vừa lúc thấy một màn này đôi lông mày nhẹ nhàng dương lên binh lĩnh không ngân xem một cái ghế chung nữ tử xu bước lên trước vấn an Thùy Nguyệt Lâu một tia ánh mắt đều không có phân cho các nàng, trong mắt chỉ có một người, ánh mắt như nước giống nhau ô nu. Nữ tử tầm mắt dung ở hắn đề ở trong tay tinh xảo tơ vàng lung thượng, lung nội có một con ngây thơ chất phát sóc con, nó ở trong sọt nhảy tới nhảy lui, bất an mà chi chi tê Ta ở trong rừng nhặt được. Thùy Nguyệt Lâu thanh âm mang cười, đem tơ vàng lung đặt lên bàn, liền mang đến cho ngươi xem xem, thích sao. Nữ tử ánh mắt nhẹ nhàng động hạ, nhặt được. Bắt được đi nếu là không thích vật nhỏ này sợ là sẽ không còn được gặp lại mặt trời của ngày mai thích khiến cho này tiểu xúc sinh cho ngươi giải giải buồn, vừa mới ở bên cửa sổ nhìn cái gì phong lớn như vậy có hay không lạnh thùy nguyệt lâu nắm lấy hắn tay mày kiếm hơi nhíu như vậy lạnh lấy bích linh cầm đầu nha hoàn lập tức trên người trận lạnh bích lĩnh lại lần nữa quỳ xuống đang muốn thỉnh tội nô no. ra Ta tay chân vốn dĩ liền lạnh nữ tử bản năng chịu chịu tay không chút sức mẻ tiêm nguyễn nguyễn liền càng nên cẩn thận Này một đông ngươi đã bị bệnh tăng hồi đơn phượng nhãn tràn đầy thương tiếc nữ tử nhũ danh nguyễn nguyễn phương danh an chi ngư cái này nhũ danh lấy tự nàng mẫu thân họ ký thắc một vị trượng phu đối thê tử thâm tình an chi ngư phụ thân chính là nảy vạn kiếm sơn trang tiền nhiệm trang chủ an đồng trần mà thủy nguyệt lâu còn lại là an đồng trần tọa hạ đại đệ tử an đồng trần qua đời sau thủy nguyệt lâu kế thừa trang chủ chi vị an chi ngư túi đầu không nói thủy nguyệt lâu khỏe mắt nhiễm vài phần hung ác nham hiểm Dây lát lại tăng dã hán thưởng thức an chi ngư mềm mại không xương tay, thanh âm ôn hòa như nước, hôm nay dược như ăn. An chi ngư, lập tức liền phải ăn. Thùy Nguyệt lâu nhìn về phía đứng ở một bên bích lĩnh. Bích lĩnh theo bản năng căng thẳng ra, hẳn lá ngao không sai biệt lắm, nô tỉ đi nhìn một cái. Thùy Nguyệt lâu lược một gật đầu. Bích lĩnh như được đại xá giống nhau, rõ ràng cất bước liền chạy, lại cố nén bản năng, không vội không hoảng hốt mà đi ra ngoài, vượt qua ngạch cửa, tới rồi trong viện Nàng mới dám thật dài tùng ra một hơi Có thể đối mặt trang chủ mà mặt không đổi sắc tâm không nhẹ Cũng liền cô nương Một niệm đến tận đây Bích lính lại là thở dài Thùy Nguyệt lâu mở ra lồng sát Dùng không một cái tay khác đem bên trong sóc con trảo ra tới Mặt mang lấy lòng Này tiểu xúc sinh dịu ngon thực Ngươi muốn hay không sờ một chút Bị nhéo cổ sóc con an tĩnh như gà Rất là thức thời An chi ngư thần sắc nhàn nhạt, nhạt Tùy ý giơ tay sờ soạn một phen Xem ra Nguyễn Nguyễn không thích nó Thủy Nguyệt Lâu trên mặt tươi cười không thay đổi, đầu ngón tay tăng thêm một phần lực đạo, thuận theo sóc con lập tức trừng mắt tứ chi, chi chi chi gọi bậy, tiếng kêu thấp thỏm lo âu. An chi ngư thần sắc biến đổi, thanh âm gấp quá, sư minh, ta thử thích, ta chỉ là không dưỡng quá sóc, không biết nên như thế nào đối đai nó. Nghe được này một tiếng sư minh, Thủy Nguyệt Lâu thể sắc và tinh thần đại sướng, lại là đem trong tay sóc sách đến xa hơn, ngón tay tá lực đạo, này tiểu xuất sinh không an phận, đừng làm cho nó bị thương ngươi thùy nguyệt lâu đem này bị kinh hãi dọa sóc con nhét trở lại lồng sắt ngươi tiểu súc sinh chắc chắn thực ngươi không cần như vậy cẩn thận an chi ngư cong hạ khỏe miệng thùy nguyệt lâu mắt nhìn an chi ngư ánh mắt sâu kín an chi ngư trong lòng căng thẳng không lắm tự tại mà du mắt đúng lúc vào lúc này binh lính bưng nóng hầm hập dược đi đến uống thuốc đi thùy nguyệt lâu tiếp nhận dược có chút năng nói bàn tay dán sắt ở trên biên trên mặt nhiệt khí lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ biến mất thùy nguyệt lâu nhấp một ngụm vừa vặn có thể vào khẩu. An Chi Ngư nhìn màu nâu nước canh, nỗi lòng quay cuồng hạ, nàng từ nhỏ thể nhược, vô pháp tập kiếm. Ma Thủy Nguyệt lâu căn cốt kỳ giai, chú định là kiếm khách, bất quá 20 năm, liền đem vạn kiếm sơn trang hàn kiếm chín thức học được thứ tám thức. Nếu là nàng có này tư chất, sao lại như vậy bị quản chế với người? Thủy Nguyệt lâu múc một muỗng nước thuốc, rục đưa đến An Chi Ngư bên ngôi. An Chi Ngư sườn những người, một ngụm một ngụm uống khổ, ta trực tiếp uống mau một ít. Thủy Nguyệt lâu cười một cái. Đáy mắt là ước chế không được sủng ái, khi còn nhỏ, nguyện nguyện uống thuốc đều là muốn ta một ngụm một ngụm uy, còn phải là hống một chút uống một ngụm, một chén dược muốn ăn thượng hơn nửa canh giờ. An Chi Ngư đầu lười hập lên khổ ý, khi còn bé, Thủy Nguyệt Lâu đãi nàng cực hảo, không biết khi nào khởi, này phân hảo thay đổi vị, hắn người này cũng thay đổi. Thủy Nguyệt Lâu con con khỏe miệng, đem chén thuốc đưa cho An Chi Ngư, nhìn chăm chú vào nàng uống một hơi cạn sạch, không cấm buồn bã. Năm đó biến đổi pháp nhi làm lũng không chịu uống thuốc tiểu sư mội cư nhiên không hề yêu cầu hống là có thể chính mình uống thuốc đi. Thủy Nguyệt Lâu rất là tiếc nuối mà đệ một chén nước mật ong qua đi. An Chi Ngư tiếp nhận, chậm uống mấy khẩu, mới vừa bung ly, bên miệng lại nhiều một viên quả mơ đường, An Chi Ngư đốn hạ, vẫn là chưa miệng. Thủy Nguyệt Lâu mắt lộ ra ý cười, uy đường, ngón tay không chịu rời đi, mà là sờ sờ nàng bên môi nước thuốc, tươi cười vô cùng sùng địch. Ở như vậy cười, An Chi Ngư lông tóc dựng đứng bởi vì thủy nguyệt lâu lạnh băng ngón tay xoa nàng cánh môi ánh mắt dần dần u ám an chi ngư trong lòng hốt hoảng sườn mặt rụt trốn chợt thấy một trận trời đất quay cuồng phục hồi tinh thần lại người đã dừng ở thủy nguyệt lâu trong lòng ngực binh lính vừa thấy tức khắc rũ mi rũ mắt gión ra gión rén ra bên ngoài lui liếc mắt một cái cũng không dám nhiều xem thủy nguyệt lâu một tay bóp an chi ngư eo một cái tay khác cấn nàng cái óc không dung kháng cự mà hôn đi cách xa vũ lực trên lệ hạ an chi ngư tựa như trên cái thất thịt cá giờ khắc này nàng cảm thấy tên của mình thức dậy tương đương hợp với tình hình mãnh liệt xấu hổ và giận dữ, chán ghét cùng với một loại thật sâu không cam lòng gắt gao nắm lấy An Chi Ngư trái tim. đừng sợ, ta liền thân một thân. Thủy Nguyệt Lâu hô hấp trầm trọng, phảng phất áp chế kinh thiên hái lãng. hắn động tác gần như cùng nhiệt, rồi lại thật cẩn thận. nửa ngày, Thủy Nguyệt Lâu vùi đầu ở An Chi Ngư cẩn cổ, thanh âm khàn khàn đến cực điểm, thật muốn lập tức chính là mùa xuân. năm sau mùa xuân, liền đầy An Đồng Trần Hiếu Kỷ là có thể tổ chức hôn lễ. Đến nỗi An Chi Ngư có nguyện ý hay không, Thủy Nguyệt Lâu không thèm để ý, mà An Chi Ngư cái này chuẩn tân nương gương mặt một chút một chút tái nhợt xuống, dưới so bên ngoài tuyết còn muốn bạch thượng ba phần. Nàng coi Thủy Nguyệt Lâu như huynh trưởng, chưa bao giờ nghĩ tới gả cho hắn làm vợ. Nhưng phụ thân đi rồi, Vạn Kiếm Sơn trang từ Thủy Nguyệt Lâu đương ra làm chủ, trong sơn trang nàng cũng từ Thủy Nguyệt Lâu làm chủ. Dữa có An Thần thành phần, mỗi lần uống xong, An Chi Ngư đều sẽ mệt rã rời. Ngủ thượng hơn nửa canh giờ, quyền coi như ngỏ nghỉ. Thủy Nguyệt Lâu ôm nàng đặt ở mềm mại trên giường, đắp lên vân cẩm vũ bị. Mà hắn ngồi ở đầu giường, ánh mắt tế tế mật mật mà bao trùm An Chi Ngư. An Chi Ngư lựa chọn nhắm mắt lại, mất đi thị giác lúc sau, mặt khác cảm quan trở nên càng thêm nhạy bén. Nàng có thể cảm giác được Thủy Nguyệt Lâu vẫn luôn nhìn chầm chầm vào nàng, lệ nàng như lưng như kim chích. Hắn còn đem tay nàng bao ở lòng bàn tay, hắn tay bởi vì luyện kiếm mà mang theo thô lệ kén. Bởi vì chính hàn quyết mà lệnh như hàn băng, an chi ngư tưởng rút ra tay, nhưng là nàng không có. Nàng không dám, nàng kỳ thật vẫn luôn là sợ hai thủy nguyệt lâu, không biết từ khi nào khởi, đó là phụ thân ở thời điểm, nàng liền sợ. Phụ thân vui đùa nói làm nàng gả cho hàn khi, nàng dọa mắt thể váng. Phụ thân nói về sau không hề khai loại này vui đùa. Nhưng phụ thân đi rồi, rốt cuộc không ai có thể bảo hộ nàng, từ nay về sau, nàng chỉ có thể dựa vào chính mình thủy nguyệt lâu không hề trước mắt mà nhìn chăm chú trên giường giai nhân khoe mắt đuôi lông mày đều là tình tố nơi nào có người trước lánh lệ cao ngạo ngay cả khoe miệng độ cùng cũng lộ ra ôn nhu mắt thấy nàng ra vẻ bình tĩnh hô hấp chân chính bình tĩnh trở lại thủy nguyệt lâu nhẹ nhàng cười nàng luôn là muốn thói quen thói quen hắn tồn tại chú mục thật lâu sau thủy nguyệt lâu bám vào người ở nàng giữa mày rơi xuống một cái hôn vung trướng màn lưu luyến mà rời đi bên ngoài lại bắt đầu tuyết rơi đổ rào rào vẫn luôn hạ Bích lĩnh nhìn mắt trướng màn, thường lui tới lúc này cô nương nên tỉnh, bất quá cũng mới qua đi không bao lâu, toại bích lĩnh không có ra tiếng gọi người. Man dương trong vòng, a ngư mở to mắt, hấp thu xong an chi ngư sở hữu ký ức lúc sau, đẻ đẻ cái chán. Vị tiểu tỷ tỷ này nhân sinh là thật sự gợn sóng phập phồng, gặp gỡ nam nhân một cái hai cái ba cái đều là biến thái, luôn mom ái nàng, ái mà không được, tất cả đều dùng tới uy hiếp, cưỡng bách, giam cầm từ từ thủ đoạn, ngược thân lại ngược tâm nghệ hà mỹ nhân tiểu tỷ tỷ không có hoạn thượng go nờ mò bệnh trạng không thể từ hận sinh ái chú định nàng thống khổ không ở trong thống khổ diệt vong liền ở trong thống khổ biến thái nguyên bản thập phần thiện lương ôn hòa an chi ngư rốt cuộc biến thái bắt đầu gây sóng gió làm sự tình làm đến giang hồ tình phong huyết vũ không dứt cuối cùng nàng cái này làm hại võ lâm hồng nhan họa thủy bị chính phái cảm tử đội lộng chết chương 180 võ lâm đệ nhất mỹ nhân 2. an chi ngư tay chói gà không chặt, mà nàng đối mặt địch nhân Mỗi người đều là nhất đẳng nhất võ lâm cao thủ, nàng chỉ có thể dẫn hổ cự lang, đả thương địch thủ một ngàn tự tổn hại tám trăm. Xét đến cùng, An Chi Ngư quá yếu, ở cái này dùng võ đương đạo thế giới, nàng lại không có nửa điểm võ công, chỉ có thể mặc người sâu xé. An Chi Ngư trong đó một cái nguyện vọng đó là trở thành võ lâm cao thủ, nàng chịu đủ rồi nhân vi giao thất ta vì thịt cá thông khổ. Không có người so nàng càng hiểu biết uổng có mỹ mạo lại vô tự bảo vệ mình năng lực, chỉ có thể mang đến thai hỏa ngập đầu đã từng an chi ngư thân thủ hủy hoại chính mình mặt cuối cùng vẫn là ở thần y cốc rượu thủ hạ khôi phục làm trừng phạt hầu hạ nàng người nàng bằng hữu chết ở nàng trước mặt đây là kẻ yếu muốn sống không được muốn chết không xong cái này tâm nguyện a ngư có thể thế nàng hoàn thành tiền đề là rời đi vạn kiếm sơn trang a ngư ngồi dậy nghe được động tĩnh binh lính lại đây nhấc lên trướng màn lại tuyết rơi a ngư nói một câu binh lính nhẹ giọng hồi cô nương mới vừa ngủ hạ đã đi xuống A Ngư có thể có có thể không mà Nga một tiếng, nói muốn đi nhà ấm trồng hoa. An Chi Ngư là cái con người tao nhã, tinh hoa ái hoa, An Đồng Trần chỉ phải như vậy một cái nữ nhi, phùng ở trong tay sợ quăng ngã ngầm ở trong miệng sợ tàn, sợ nữ nhi quát mưa gió tuyết thiên xem hoa hại bệnh, vì thế số tiền lớn chế tạo một tòa rộng lớn nhà ấm trồng hoa, cùng nữ nhi ngắm cảnh. Thùy Nguyệt Lâu thượng vị sau, đem nhà ấm trồng hoa xây dựng thêm gấp đôi. Nhà ấm trồng hoa liền ở An Chi Ngư phòng ngủ mặt sau trung gian một cái hành lang dài nối liền bích lĩnh mang tới áo choàng lò sưởi tay a ngư không muốn lò sưởi tay thấp người bế lên trên mặt đất tam hoa miêu toàn bộ võ trang tất bọn nha hoàn vây quanh a ngư đi nhà ấm trồng hoa nhà ấm trồng hoa nội ấm áp như xuân biến thực cỏ cây tựa như một cái hoa viên nhỏ a ngư ôm ấm tay miêu chậm gì gì đi dạo một vòng rất là vừa lòng mấy thứ này có thể thỏa mãn nàng nhu cầu a ngư hái được một rổ hoa rời đi trở lại trong phòng lệnh bích lĩnh lấy mấy cái bình hoa tới bình hoa tới a ngư liền bắt đầu cắm hoa đoan mà phú quý nhàn nhã binh lính cười khanh khách thấu thú vào đông như vậy tươi mới hoa nhìn khiến cho người cao hứng a ngư con con khoe miệng hết sức chuyên chú mã tù bổ hoa chi luyện xong công thủy nguyệt lâu lại đây khi thấy đó là một bức mỹ nhân cắm hoa đồ biểu tình là hắn hiếm thấy bình thản yên lặng từ sư phụ qua đời sau sư muội trong mắt thiên chân chi sắp từ từ rút đi thủy nguyệt lâu nhẹ nhàng cười nhạt này phiên biến hóa đều là bái hắn ban tạo trang chủ A Ngư động tác một đốn, biểu tình hơi hơi thay đổi. Dừng ở Thủy Nguyệt lâu trong mắt, trong lòng phát đột. Trước kia nàng thấy hắn luôn là vui mừng, khi còn nhỏ càng là ai dàn hắn, làm lũng làm hắn mang nàng đi ra ngoài chơi. Nàng bệnh tật ốm yếu, sư phụ không yên tâm nàng ra cửa, càng không cho, nàng liền càng muốn đi ra ngoài. Ai không được nàng năn nhị, chính mình liền sẽ trộm mang nàng đi ra ngoài. Sư phụ phát hiện sau, muốn trừng phạt hắn, nàng liền lại khóc lại nháo, nháo đến không giải quyết được gì. Ngày sau là Tết Thượng Nguyên. Nguyên Nguyên muốn hay không đi trên đường đi một chút? Thủy Nguyệt Lâu ôn nhu hỏi nói. A Ngư trầm mặc, làm như ở suy xét, một lát sau chậm rãi gật gật đầu. Thủy Nguyệt Lâu mắt lộ ra ý cười, không lời nói tìm lời nói mà nói một hồi lâu lời nói, mới vạn phần không muốn mà rời đi. Tới rồi Thượng Nguyệt Tiết một đêm kia, Thủy Nguyệt Lâu dùng một kiện phá lệ hèm dày áo choàng đêm a ngư bọc lên, sau đó chặn ngang bế lên nàng, lấy khinh công tới rồi dưới chân núi. Bình thường hơn một canh giờ lộ, bất quá một chén trà nhỏ công phu bọn họ người đã tới rồi dưới chân núi xa hoa bên trong xe ngựa ước chừng nửa canh giờ là có thể đến bên trong thành thùy nguyệt lâu hơi thở vững vàng không thấy chút nào khổ mệt a ngư dụ dụ mắt nay vũ lực tranh lệch chỉ nhưng dùng trí thắng được không thể dùng lực càng tới gần nội thành ồn ào náo động thanh càng nặng mat nay vu luc tranh lenh chi nhung nguyệt lâu lấy ra đã sớm chuẩn bị tốt mặt nạ cười khanh khách hỏi nguyễn nguyễn thích cái nào hắn không thích người ngoài nhìn chằm chằm nàng xem nhưng lại không thể đảo bọn họ đôi mắt Bằng không sư muội nếu không cao hứng, chỉ có thể lui mà cầu tiếp theo lựa chọn mặt nạ, đảo cũng hợp với tình hình. A ngư tùy tay tuyển một cái. Xe ngựa chậm rãi dừng lại, A ngư đang muốn mang lên mặt nạ, một bên toát ra một bàn tay, thế nàng mang lên mặt nạ, đầu ngón tay quyến luyến mà ở trên mặt nàng chạm vào lại chạm vào. A ngư, ngươi chết chắc rồi. Thủy Nguyệt Lâu chính mình cũng mang lên mặt nạ, làm vạn kiếm sơn trang sơn trang, không ít người nhận được hắn gương mặt này. Hắn đảo không sợ bị nhận ra tới nhưng là cũng không tưởng bị nhiễu du ngoạn hứng thú khó được sư mội nguyện ý cùng hắn ra cửa giải sầu thùy nguyệt lâu ôm a ngư xuống xe ngựa phân phó xa phu tại đây chờ ôm lấy a ngư chậm rãi đi phía trước đi a ngư trầm mặc không nói hiện tại chỉ còn lại có bọn họ hai người thùy nguyệt lâu kẻ tài cao gan cũng lớn trừ phi cần thiết bãi trường hợp trường hợp nói chung đều là độc lai độc vãng thượng nguyên ngày hội đầu người hy nhương hoan thanh tiếu ngự không dứt mỗi người biểu tình đều là hòa thuận vui vẻ ý cười Đi rồi một lát, A Ngư nhìn một nhà tự lầu. Mệt mỏi. Thủy Nguyệt Lâu lập tức phát hiện nàng tầm mắt. A Ngư có thể có có thể không mà gật đầu một cái. Thủy Nguyệt Lâu liền cười nói, chúng ta đây đi lên ngồi trong chốc lát, bữa tối ngươi cũng chưa ăn nhiều ít. A Ngư lại gật gật đầu. Khách quan, thật sự ngượng ngùng, không có sương phòng. Điếm tiểu nhị bưng gương mặt tươi cười nhận lỗi, hôm nay loại này nhật tử, sinh ý phá lệ hảo. A Ngư liền nói, kia đổi một nhà. Thủy Nguyệt Lâu sao có thể đáp ứng? lấy ra một mảnh lá vàng, kia lá vàng mặt trên còn có khắc một cái thủy tử. Lam Tiểu Nhị đôi mắt đều tiêm, đầu óc cũng sống, thân ở Vạn Kiếm Sơn Trang thế lực trong phạm vi, sao lại không biết Vạn Kiếm Sơn Trang? lại xem Thủy Nguyệt lâu cùng A Ngư tuy rằng mang theo mặt nạ thấy không rõ bộ dạng, nhưng là quần áo hoa lệ, quanh thân khí độ cũng không tầm thường. chẳng lẽ là Vạn Kiếm Sơn Trang quý nhân? Điếm Tiểu Nhị trong lòng dùng mình, tươi cười càng thêm kiêm tốn, đánh chính mình một cái miệng, nhìn này đầu óc như thế nào liền đã quên. Còn có một cái xương phòng, chính là thỉnh cầu ngài nhị vị chờ một lát. Xương phòng là đã không có, nhưng là biến cũng đến biến ra à, hán cấp bên cạnh tiểu nhị đánh một cái ánh mắt. Chỉ chốc lát sau, tiểu nhị chạy về tới, điếm tiểu nhị cung cung kính kính dẫn đường. Thứ nơi này có thể nhìn đến trên đường ngọn đèn dầu. Thủy Nguyệt lâu mở ra cửa sổ, ý bảo Á Ngư lại đây nhìn xem. Á Ngư chính lột một cái quả quýt, nghe vậy nâng nâng mí mắt, đi qua. Xanh nhạt đầu ngón tay ở màu cam quả quýt hạ phá lệ non mị Thủy Nguyệt Lâu nhìn nàng cầm một mảnh quả quýt để vào trong miệng, cổ họng cũng đi theo làm lên. A Ngư như có cảm giác nâng mắt, vọng tiếng hắn đen như mực trong mắt. Thủy Nguyệt Lâu hầu kết lan hạ. Ngươi muốn ăn sao? A Ngư trong mắt lộ ra hoàng loạn chi sắc, đột nhiên giơ một mảnh quả quýt đưa qua đi. Thủy Nguyệt Lâu sửng sốt, nhìn nàng hoàng loạn lại xấu hổ bộ dáng, chợt ngươi muốn cười. A Ngư thần sắc ngượng ngùng, như là ý thức được chính mình làm cái gì, tay trở về thu, trên đường bị chặn lại thùy nguyệt lâu nắm lấy cổ tay của nàng lấy đi nàng đầu ngón tay quả quýt để vào trong miệng thật ngọt hai mắt thẳng tắp nhìn chăm chú a ngư a ngư sần sần mặt tránh đi hắn nóng rực tấm mắt đi hướng ghế dựa mắt xác thùy nguyệt lâu phát hiện nàng nhĩ tiêm có điểm hồng hắn cả người đều ngây ngẩn cả người ngay sau đó thật lớn mừng như điên nảy lên trong lòng thế cho nên hắn toàn thân máu đều sôi trào lên nguyễn nguyễn thùy nguyệt lâu hoảng sợ một cái bước xa tiến lên tiếp được về phía sau tại a ngư không có nhận thấy được phát động nội lực kia một khắc đan điền trồ nổi khổ riêng. A Ngư phun ra một búng máu, mặt như giấy trắng, tay mềm mại đáp ở Thủy Nguyệt Lâu trên cổ. Thủy Nguyệt Lâu khỏe mắt tận nước, trái tim thiếu chút nữa đỉnh chỉ đong đưa, sờ lên nàng mạch đập, chợt thấy giữa cổ đau đớn, Thủy Nguyệt Lâu không dám tin tưởng mà trừng lớn mắt, há mồm muốn nói cái gì, cũng đã một chữ đều nói không nên lời. Vốn nên hơi thở thoi thóp, A Ngư một chân đá văng ra Thủy Nguyệt Lâu, bay nhanh lui về phía sau đề phòng mà nhìn chằm chằm trên mặt đất run rẩy hộp máu thủy nguyệt lâu quả quýt có độc dược bất quá độc dược yêu cầu phát tác thời gian như thủy nguyệt lâu như vậy cao thủ có thể tại đây điểm thời gian nội giết chết nàng vài biến lại cho hắn điểm thời gian dùng nội lực ngăn chặn độc đều có khả năng cho nên nàng lại bỏ thêm một trọng bảo đảm dùng tới kiến huyết phong hầu độc dung noi luc ngan chan đoc đeu co kha nang cho nen nang lai bo them mot trong bao đam dung toi kien huyet phong hau đoc châm. an chi ngư ý đồ ám sát quá thủy nguyệt lâu không chỉ một lần toàn bộ thất bại bởi vì nàng không có võ công càng không có kinh nghiệm Ra tay trong nháy mắt kia sát ý cùng do dự cũng đủ làm thủy nguyệt lâu như vậy cao thủ phản ứng lại đây. Nhưng a ngư có thể khống chế sát ý, càng không có do dự. Nàng muốn giết cái này dám chiếm nàng tiện nghi vương bắt đẳng thật lâu. Mắt thấy thủy nguyệt lâu ánh mắt giảm đạm đi xuống, a ngư lại tiến lên ở tử huyệt chỗ bù hai hạ xác nhận thủy nguyệt lâu đã chết không thể lại chết. Nhìn thủy nguyệt lâu chết không nhắm mắt hai mắt, a ngư cười nhạt. Nếu ra mỉ vào vũ lực cưỡng bách người, liền phải có bị trả thù chuẩn bị, con thỏ nóng này đều sẽ cắn người húng chi sống sờ sờ người cắt rất dính huyết vật liệu may mặc a ngư bọc lên sạch sẽ áo choàng mang lên mặt nạ rời đi sở dĩ tuyển ở bên ngoài động thủ chính là vì đường lui ở vạn kiếm sơn trang nội giết một cái thủy nguyên lâu hắn chó săn như thế nào sẽ bỏ qua nàng hối nhập do người lúc sau a ngư đi tiệm quần áo thay đổi một thân nam trang lại mua hai bộ dự phòng trận hướng nam thành môn đi nàng mục đích địa ở phương nam hôm nay đánh lén thành công vận khí ít nhất chiếm một nửa khả nhân không thể vĩnh viễn dựa vật khí thực lực mới là căn bản. Cải trang giả dạng quá a ngư theo dòng người ra khỏi thành, chuẩn bị suốt đêm lên đường. Thủy Nguyệt lâu vừa chết, Vạn Kiếm Sơn trang rắn mất đầu, không thiếu được một phen nội đấu, sợ là không nhiều ít tinh lực tới truy nàng. Bất quá vì an toàn khởi kiến, vẫn là ly Vạn Kiếm Sơn trang càng xa đối nàng càng có lợi. Mỹ nhân sao một mình lên đường, Nguyệt hát phong cao, hảo sinh nguy hiểm, không bằng ta bồi mỹ nhân nhi một khối đi. Hô hô gió lạnh vang lên một đạo hài hước chi âm. Thanh âm này. A ngư tâm niệm vừa động, hoảng loạn trung quanh, ngươi, ngươi là người hay quỷ? Ẩn ở, ở nơi tối tâm nam tử phụt một tiếng vui vẻ, đủ thấy một chút, người đã khinh phiêu phiêu mà dừng ở A ngư trước mặt. Hắn một bộ bạch đi hề, mặt trắng như ngọc, mặt mày phong lưu, khóe môi treo lên doanh doanh ý cười. Hoa bất ngôn, quả nhiên là hắn. A ngư âm thầm sách một tiếng, thật sự là hoan gia ngõ hẹp. Hoa bất ngôn cũng là an chi ngư kẻ thù chi nhất, xú danh rõ ràng hái hoa đạo tặc. Cung Bình thường hái hoa đạo tặc bất đồng chính là, hắn thích chơi thuần hóa, đem mỹ mạo nữ tử cướp đi giấu đi, dùng ra mọi cách thủ đoạn lấy lòng, lệnh nữ tử cam tâm tình nguyện hiến thân, đắc thủ lúc sau vứt bỏ như rải rách. Nói ngắn gọn một cái tự cho là phong lưu không hạ lưu sát trung quỷ đói hơn người cha. Năm đó, An Chi Ngư chạy ra Vạn Kiếm Sơn trang trên đường bất hạnh bị hắn bắt đi, hoa bất ngôn cuối cùng thủ đoạn cũng chưa có thể được như ước nguyện, ngược lại chính mình bội thượng tâm, thẹn quá thành giận hạ chuẩn bị dùng sức mạnh, bị người hỏng rồi chuyên tốt còn mất đi tính mạng. Chẳng lẽ hôm nay nàng muốn bắt hai người đầu? mươi 181 võ lâm đệ nhất Mỹ nhân ba. Vĩnh viễn không cần coi khinh nữ nhân. Hoa bất nôn chưa từng có nghĩ tới chính mình sẽ chết ở nữ nhân trên tay. Từ trước đến nay chỉ có nữ nhân nhân hắn mà chết phân. Tựa như đẩy ra một đống rác rưỡi á ngư một phen đẩy ra hoa bất nôn. Một vòng trăng tròn treo ở trời cao rõ ràng chiếu rọi ra nàng mặt bình tĩnh không gợn sóng. Tựa như cái không có cảm tình sát thủ. Hoa bất ngôn ở khiếp sợ không cam lòng trùng ầm ầm ngã xuống đất. Hắn gặp qua An Chi Ngư, giang hồ đệ nhất mỹ nhân, vừa gặp đã thương, hắn tự xưng là duyệt tân Thiên phàm, thấy như vậy mỹ nhân, mới biết chính mình nết ngồi đại giếng, thế gian này thế nhưng có như vậy xuất trần tuyệt diễm nữ tử, đáng tiếc đáng tiếc, thế nhưng là vạn kiếm sơn trang hòn ngọc quý trên tay. Lại là sắc đảm bao thiên, hắn cũng không dám đối thượng danh chấn giang hồ vạn kiếm sơn trang, chỉ có thể vọng Mỹ than thở, lại thành bức đi không được chấp niệm. Chưa từng tưởng Ông trời tắc hợp, thế nhưng làm hắn xảo ngộ thượng mỹ nhân, vẫn là độc thân một người. Trời cho mà không lấy sẽ bị phạt, hắn theo đuôi đến tận đây, muốn đoạt giai nhân. Nguyên lai này không phải ông trời ban Mỹ, là ông trời ban họa, mỹ nhân có độc, đáng tiếc hắn biết đến quá muộn. A ngư mặt vô biểu tình tiến lên bù đao, bảo đảm vạn vô nhất thất. Tựa hoa bất nôn loại này lấy đùa bỡn hoa bat ngon loai nhân làm vui nam nhân, chẳng sợ trên mặt đối nữ tử biểu hiện lại phong độ nhẹ nhàng, nhưng bọn họ từ trong xương cốt liền xem thường nữ nhân. Càng mỹ nữ nhân càng xem thường, ở bọn họ xem ra, mỹ mạo nữ nhân bất quá là cái tinh xảo ngoan vật. Hoa bất ngôn là, thủy nguyệt lâu cũng là. Bởi vì coi khinh, cho nên bỏ mạng. chịu đựng như vậy bao lớn gió lớn lãng, cuối cùng phiên ở A ngư này có ngầm. A ngư hoa điểm thời gian đảo một cái hố, đem người cho lên, lấy mặt lưu lại dấu vết để lại bị đổi tới. Hiện tại nàng, thật là nhược, chính diện cương không hề phân thắng. Có thể một mà lại đắc thủ, vận khí chiếm rất lớn thành phần. A Ngư nhìn chính mình trên tay bọc nước, lại một lần nhìn thẳng vào chính mình hiện tại vũ lực giá trị, bất quá đảo một cái hố mà thôi. Giải quyết tốt hậu quả tất, mặt khác thay một bộ quần áo, A Ngư tiếp tục hướng Nam xuất phát. Ở A Ngư vội vàng lên đường khi, Vạn Kiếm Sơn Trang đã là bởi vì Thủy Nguyệt lâu chi tử tạc nổi. Nam Trần Bắc An, An chỉ đó là An Đồng Trần, 3 năm trước đây qua đời sau, Vạn Kiếm Sơn Trang ở trong chốn giang hồ nói không 102 địa vị liền trở nên có chút vi diệu. Lã Thủy Nguyệt lâu cường thế đánh lui khiêu khích người, mới giữ được Vạn Kiếm Sơn Trang địa vị. Tuy rằng Thủy Nguyệt lâu còn vô pháp cùng An Đồng Trần đích nổi, nhưng hắn thắng ở tuổi trẻ, tương lai không thể hạ lượng, nhân An Đồng Trần chi tử mà sinh ra Tiểu Tâm Tư dần dần trừ khử. Nhưng hiện tại, Thủy Nguyệt lâu cũng đã chết, Vạn Kiếm Sơn Trang hoàn toàn mất đi đỉnh lập môn hộ chi kiếm, tức khắc nhân tâm hoảng sợ. Là ai, là ai giết Trang chủ? Đây là tất cả mọi người muốn biết. dám bắt đi đại tiểu thư. Còn có một bộ phận người lòng đầy căm phẫn. Nếu làm ta biết là người phương nào việc làm, ta chắc chắn hắn thiên đào vạn quả. An Chi Ngư nhu nhược vô hại hình tượng thâm nhập nhân tâm, không ai hoài nghi An Chi Ngư. Đều cảm thấy là Thủy Nguyệt Lâu trúng độc lúc sau, bị đối phương nhân cơ hội mà nhập, đối phương giết Thủy Nguyệt Lâu, sau đó bắt đi An Chi Ngư. Rốt cuộc An Chi Ngư chính là có một không hai võ lâm đệ nhất mỹ nhân, cái nào nam nhân không mừng, đó là bọn họ vạn kiếm sơn trang bên trong, nếu không phải nhiếp với Thủy Nguyệt Lâu, đã sớm đánh vỡ đầu. Nhị Sư Minh Đại tiểu thư nguy ở sớm tối, ta chờ đến tốc tốc nghĩ cách cứu viện. Nhị sư huynh Đoan Mục Văn cố nén bi sắc gật đầu, một mặt đâu vào đấy an bài tang sự, một mặt lệnh người xuống núi truy tra An Chi Ngư hành tung. Vội xong hết thảy, trở lại trong phòng, Đoan Mục Văn trên mặt bi sắc như thủy triều rút đi, thay thế chính là phát ra từ nội tâm vui sướng, thủy nguyệt lâu rốt cuộc đã chết, vạn kiếm sơn trang nội, xá hắn này ai. Mừng Như điên một lát, Đoan Mục Văn thu thu ý cười, là hắn động tay, còn bắt đi sư muội. Không tự chủ được đoan mục văn đánh một cái dùng mình liền thủy nguyệt lâu đều không hề chống cự chi lực đổi thành hán đoan mục văn bình tĩnh tâm hiu thư một phòng lời nói cung kính thủy nguyệt lâu thân chết An chi ngư mất tích tin tức dài quá cánh giống nhau truyền khắp võ lâm phương nam quy nhất phái cũng được đến tin tức an tỷ tỷ mất tích quy nhất phái đại tiểu thư trần huyện xanh cả kinh nhảy dựng lên đứng ở tại chỗ sửng sốt trong chốc lát trần huyện xanh cất bước liền chạy nửa đường gặp gỡ huynh trưởng trần cầm thư ca an tỷ tỷ mất tích Trần Cẩm Thư Anh Tuấn gương mặt thượng không có nửa điểm huyết sắc, ta đã biết. Ca, ngươi có phải hay không muốn đi tìm cha, chúng ta cùng cha nói, xuống núi đi tìm An Tỷ Tỷ được không? An Tỷ Tỷ không biết võ công, dừng ở những cái đó người xấu trên tay, không biết Trần Huyền Xanh nói đã có khóc gâm. Theo hắn nói, Trần Cẩm Thư gương mặt càng ngày càng trắng bệnh, dưới chân nện bức càng mau, đã dùng tới khinh công. Trần Huyền Xanh võ công thường thường, thực mau liền theo không kịp. Ở Trần Huyền Xanh không ngừng đẩy nhanh tốc độ khi trần cẩm thư đã ngừng ở quy nhất phái trưởng môn trần nguyên hóa trước mặt phụ thân thủy nguyệt lâu đã chết trần nguyên hóa bốn mươi tới hứa hai mắt sáng ngời khuôn mặt nghiêm nghị vi vũ nhìn thần sắc nôn nóng nhi tử hắn nịu nhữ mày vi phụ đã là biết được phụ thân là dư lại nói ôm biến mất ở trần nguyên hóa như điện dưới ánh mắt trần cẩm thư nuốt nước miếng phụ thân âm tích trần nguyên hóa ừ một tiếng nhìn hồn bay một nửa nhi tử trần nguyên hóa hận sắc không thành thép nhi nư tỉnh trường anh hùng khí đoản Nhân gia đều hiển cử cầu hôn khác hứa người khác, qua nhiều năm như vậy, hắn vẫn là nhớ mãi không quên, to như vậy tuổi cũng không chịu thành thân, tức chết người. Phụ thân, chi ngư ở đâu? Trần Cẩm Thư mắt nhìn Trần Nguyên Hóa, mắt lộ ra cầu xin. Trần Nguyên Hóa tới khí, ngươi hỏi ta, ta đi hỏi ai đây? Phụ thân! Trần Cẩm Thư thanh âm phát run. Trần Nguyên Hóa mặt trầm xuống, ngươi hoài nghi là ta. Trần Cẩm Thư không có lên tiếng. Trần Nguyên Hóa tức giận đến vung lên ống tay áo, lạnh lung nói cùng ta không quan hệ. Hắn là muốn giết không coi ai ra gì Thủy Nguyệt Lâu, tiến tới khống chế vạn kiếm sơn trang, Nam Trần Bắc An, võ lâm cách cục là thời điểm biến biến đổi, bất quá hắn còn không có động thủ, Thủy Nguyệt Lâu liền đã chết, trời cũng giúp ta. Trần Cẩm Thư vẫn là hoài nghi, ở Trần Nguyên Hóa lạnh lùng dưới ánh mắt bại hạ chợt tới, do dự một lát, nói hắn nghĩ ra môn tìm kiếm an chi ngư, xem hắn này thất hồn lạc phách không tiền đồ dạng, Trần Nguyên Hóa bóp mũi lồng dạng, không đồng ý, hắn sớm muộn gì đến trộm trốn đi cũng không biết an chi ngư cho hắn rót cái gì mê hồn canh đem hắn này ngốc nhi tử mê đến thần hồn điên đảo giờ khắc này trần nguyên hóa hy vọng bắt đi an chi ngư người kia hoặc là không làm đã làm phải làm đến cùng giết an chi ngư dứt khoát đỡ phải nhi tử canh cánh trong lòng đại trượng phu ha có thể xa vào sắc đẹp một tháng sau trong truyền thuyết bị bắt đi a ngư rốt cuộc đến mục đích địa đó là một mảnh không chút nào thu hút liêu không dân cư vách núi rốt trong lòng ngực tiểu giã miêu ngoan đi xuống giúp ta nhìn xem có hay không một cái sơn động miêu tiểu hắc miêu cọ cọ a ngư bàn tay đây là a ngư ở trên đường nhặt được tiểu giang miêu a ngư trói lại một đoạn dây thường ở tiểu hắc miêu trên người phóng nó đi xuống kiếp trước có một cái người may mắn rất huyền nhai đến kỳ ngộ ở trong sơn động tìm được tổ tiên lưu lại một quyển võ lâm bí tịch bắc minh thần công nhưng hóa thiên hạ võ công vì ta sử dụng quả thật khai quải vũ khí sắc bén nếu muốn trở thành một phương cao thủ thế nào cũng phải mấy chục năm trị công nhưng học thành bắc minh thần công Bất hiếu mấy năm liền có thể trở thành một thế hệ cao thủ. Sở dĩ An Chi Ngư như vậy rõ ràng, là bởi vì cái này người may mắn hạ ngộ cùng nàng có vài phần sâu xa, kiếp trước An Chi Ngư chính là chết ở vị này người may mắn dưới kiếm. Một hồi lâu, dây thừng truyền đến quy luật tác động, A Ngư liền biết, tiểu miêu nhi tìm được rồi kia chỗ tàng bảo động. Có tiểu miêu dò đường trước đây, A Ngư đối sơn động chiều sâu trong lòng có số, chính mình cột lên dây thừng, thật cẩn thận mà đi xuống bò phía dưới đó là vạn trượng vực sâu, hơi có vô ý, tan xương nát thịt. A ngư nhìn thoáng qua, tiến lặng quay lại tới. Thật kích thích. Làm đến nơi đền trốn kia một khắc, A ngư trường hù một hơi, sẽ võ công thật là ghê gớm, ít nhất có thể vượt nóc băng tường. Không làm ngừng lại, A ngư vào sơn động, này sơn động bên ngoài nhìn tiểu, chỉ dung một hài đồng trải qua, như A ngư cũng cần phải cong eo hành tẩu, bậc lửa cây đuốc đi rồi ước chừng gần 10 mét, tầm nhìn trận trống trải, cao tới 5-6 trượng Trong sơn động âm ú ấm ướp, trải rộng xà trùng chuột kiến, A ngư chọn hạ mi, chỉ cần không phải người liên hảo, lúc này, nàng càng không nghĩ gặp được người. Trong động nguyên cư chú dân nhìn thấy người sống, bất an mà sao động lên, lại không một cái dám tới gần, A ngư nơi đi đến, sôi nổi lui tán. A ngư bên nếu không có gì mà dơ cây đuốc ở trong sơn động tìm kiếm, ở phía tây rác thấy được một đống bạch cốt, đến gần lúc sau, có thể thấy được bạch cốt đôi thượng còn có một màu đen soi noi lui tan a ngu ben neu khong co gi ma do cay đuoc o trong son đong tim kiem o phia tay giac quấn. A ngư không lưng nhặt lên cách đó không xa màu đen trường cuốn vào tay lạnh leo, cũng không biết là cái gì tài liệu làm thành, năm này tháng nọ xuống dưới, chút nào không tổn hao gì. A ngư nghe thấy được mặt trên nhàn nhạt dự hương, là đuổi con kiến, trách không được này khối địa phương một mét nội không có bất luận cái gì xà trùng chuột kiến. Dựa vào ánh lửa, A ngư nhanh chóng đem trường cuốn nhìn một lần, khỏe miệng chậm rãi nhết lên, tâm cũng tùy theo ổn một nửa. Nàng thói quen chiếm cứ chủ động. Hiện tại này bị động cục diện làm nàng rất là khó chịu, đãi nàng học được mặt trên công phu, nàng liền có thể hoàn toàn tâm an. Như vậy võ hiệp thế giới là nàng lần đầu tiên trải qua, nàng có thể sấn này cơ hội tốt học một ít võ công, như vậy về sau gặp lại loại này thế giới, liền sẽ không như vậy bị động. Vạn nhất các thế giới khác này đó võ công cũng có thể dùng được với, kia càng lại như hổ thêm cánh. Tìm một khối san bằng cục the dung đuoc voi kia cang la nhu ho them canh tim mot khoi san bang cuc đa A ngư tử mang xuống dưới trong bao quần áo mặt tìm ra giấy bút sao chép, Nàng cũng không tính toán lấy đi võ công bí tịch Đây là Hà Ngộ cơ duyên An Chi Ngư cùng Hà Ngộ không thủ Tuy rằng An Chi Ngư cuối cùng chết Ở Hà Ngộ dưới kiếm Nhưng là An Chi Ngư cũng không hận Hà Ngộ Bởi vì nàng sát hại rất nhiều vô tội người Nguyên bản An Chi Ngư liền không muốn sống nữa Những cái đó hại nàng người đều đã chết Nàng đôi tay dính đầy huyết tinh Làm bẩn vạn kiếm sơn trang trăm năm danh dự Nàng còn có gì mặt mui sống ở trên đời này Sao xong bác minh thần công A Ngư liệm kia đôi bạch cốt đem bắc minh thần công nguyên cuốn thả lại tại chỗ chật rời đi bóng đêm xanh lùm bóng cây lay động miêu miêu miêu tiếng kêu ở trong bóng đêm phá lệ thấm người thấy a ngư đi lên tiểu miêu kêu đến càng thêm vui vẻ a ngư sờ sờ nó lỗ thai thu hồi dây thừng lại che giấu hảo dấu vết đi nhanh rời đi bước chân rốt của khoan khoái lên bắc minh thần công tới tay hiện tại nàng phải làm chính là tìm một chỗ chuyên tâm luyện công đãi nàng thần công đại thành đó là báo thủ ngày báo an chi ngư thủ cũng báo an đồng trần thủ Chương 182 Võ Lâm Đệ Nhất Mỹ Nhân 4. Nguyệt Hắc Phong Cao Thiên, trong rừng rậm chạy ra một cái chật vật bất kham huyết người, người nọ toàn bằng vào một hơi cường trống, nghiêng ngả lảo đảo đi phía trước chạy. Ở hắn phía sau cách đó không xa, một đám người dẫn theo đao kiếm theo đuổi không bỏ, trong miệng hùng hùng hổ hổ. Chạy đến Huyền Ngai biên, huyết người mạnh mẽ dừng lại xe, che kín tơ máu đôi mắt tràn đầy tuyệt vọng, trước có Huyền Ngai, sau có Truy binh. Thấy Huyền Ngai Truy Minh đắc ý cười, dừng lại nện bước, thong thả ung dung mà tới gần. Tiểu tử thối, chạy à, ngươi ở chạy à. Mặt khác người một hống mà cười, chân chọc niệm ai. Lao thọ tinh ăn thạch tín, cư nhiên dám đắc tội là cô. Con mẹ nó, còn rất chạy, đuổi theo láo tử ban ngày, xem ta chờ lát nữa như thế nào chiêu đãi ngươi. Bọn họ cười, máng, hoàn toàn không nói huyền nhai biên thiếu niên để vào mắt, bất quá là nhỏ mạnh hết đã thôi. Cá biệt đã tính toán hoàn thành nhiệm vụ trở về tìm việc vui khao khao chính mình. Kinh địch vĩnh viễn đều là muốn trả giá đại giới. Thiếu niên căn cứ chết cũng muốn kéo cái đệm lưng điên cuồng, bất cứ giá nào hoàn toàn không muốn sống công kích, đánh đối phương một cái trở tay không kịp. Chính cái gọi là mềm sợ ngạnh, ngạnh sợ hoành, hoành sợ không muốn sống. Chỉ tiếp, song quyền khó địch 20 tay, chém giết hai người lúc sau, hơi thở thoi thóp thiếu niên bị đánh hạ huyền ngai. Còn đứng ở trên vách núi tu la rào chung thở dài nhẹ nhõm một hơi, thiếu chút nữa cho rằng phải bị phiên bản. Muốn hay không đi xuống nhìn xem, để ngừa vào nhất một người cẩn thận tu là giáo chúng thăm dò nhìn nhìn dưới vực sâu đen như mực một mảnh cái gì đều nhìn không thấy ngươi đi xuống dẫn đầu che lại bị thương cánh tay tức giận mà hỏi lại nói chuyện giáo chúng rụt rụt cổ như thế đầu tiếu lại là buổi tối hắn cũng không dám chỉ e chính mình quán thượng vực này xui xẻo sai sự giáo chúng nói khẳng định đã chết này huyền nhai sâu như vậy hơn nữa này nhãi danh còn chúng độc cũng không phải là ai có thể ở độc cô độc hạ chạy trốn tiểu tử này còn bị chúng ta chém thành như vậy sao có thể còn có mệnh ở mọi người mồm năm mười một cái ý tứ đã chết khẳng định đã chết tiểu đâu mục kỳ thật cũng không nghĩ làm điều thừa vạn nhất ngã chết cá nhân những người khác còn phải đoán hắn cái này lão đại không săn sóc cấp dưới này nếu là nhân tâm tan hắn cái này lão đại còn như thế nào đương nếu hắn đã bị chém chết chúng ta đây trở về phục mệnh đi mọi người ngầm hiểu không có rất huyền ngai là chém chết một đám người xử lý thương thế Đường cũng phản hồi. Nguyệt lạc nhật thăng, ánh vàng rực rỡ ánh mặt trời chiếu sáng lên huyền nhai vết đá, nhắm hai mắt hàng Ngộ Long Mi run rẩy, bị ánh mặt trời thứ rơi lệ, theo bản năng có nhắm mắt lại, theo thần trí sống lại, cả người cảm giác cũng ở thức tỉnh, đau, kịch liệt đau đớn rời non lấp biển giống nhau vào tới, Hà Ngộ suýt nữa đau ngất xỉu đi. Hắn nhịn không được tưởng cuộn tròn lên, mới vừa vừa động, liền giặc thân thể thất bại, Hà Ngộ bản năng bắt lấy có thể bắt lấy đồ vật. Ôm thân cây Hà Ngộ ở hoang sợ trung hoàn toàn thanh tỉnh. Hắn treo ở một cây lớn lên ở huyền nhai trên vách đá trên cây, ngày hôm qua thảm thiết ký ức thu hồi, hắn ở tu la giáo đuổi giết hạ rất vào huyền nhai. Hắn rớt tới rồi một thân cây thượng, hắn không chết. Hà Ngộ dùng ra sức của chín châu hai hổ làm chính mình nằm ở một cái thô tráng trên thân cây, tìm được đường sống trong chỗ chết vui sướng cùng thanh tỉnh làm trên người miệng vết thương đều không thế nào đau, cũng có khả năng là thông đến chết lặng. Ghé vào thô lệ trên thân cây thở hồn hển một hồi lâu, Hà Ngộ khắp nơi nhìn xung quanh tìm kiếm sinh lộ trời không tuyệt đường người hắn nhất định phải sống sót sống sót mới có thể vì phụ mẫu vì sao ra trang báo thủ rửa hận tư cập cha mẹ thân nhân nước mắt không biết cố gắng này lên tới hà ngộ chớp chấp mắt nghẹn trở về hai mắt đẫm lệ trong mông lung hắn thấy thụ sau lưng tiểu sơn động thật cẩn thận dịch đến sơn động bên cạnh thoát lực hà ngộ dựa vào vách đá thô xuyễn toàn thân trên giới bởi vì đau đớn ra một tầng lại một tầng mồ hôi lạnh trải qua một đêm hơi kết vẩy miệng vết thương lại lần nữa băng khai mau tươi chảy ròng. Hà ngộ đã phân không rõ trên người ướt lộc cọc chính là mồ hôi vẫn là máu tươi, trước mắt một trận một trận say xe biến thành màu đen, một lát sau, hà ngộ hoàn toàn lâm vào trong bóng tối. Tất tất tắc tắc thanh âm dần dần văng lên, trong sơn động xà trùng chuột kiến nghe mùi máu tươi bỏ ra tới, đối mặt máu chảy đầm địa hà ngộ, chúng nó nhưng không có chút nào kính sợ chi tâm, không chỉ không sợ hãi, còn ngửi được một cổ muốn ăn mở rộng ra mùi hương, chúng nó không hề cố kỵ mà bỏ đến hôn mê bất tỉnh hà ngộ trên người đầu tàu gương mẫu chính là một con toàn thân biến thành màu đen bàn tay đại bò cạp độc giơ hai chỉ bò cạp ngao bỏ đến hàng ngộ trên đùi một ngụm cắn hướng huyết nhục mơ hồ miệng vết thương hôn mê bên trong hàng ngộ thân thể co giật một chút trừ cái này ra lại không có bất luận cái gì phản ứng miệng vết thương đại bò cạp độc thân thể co giật một chút lạch cạch một tiếng ngã trên mặt đất đã chết hàng ngộ là bị sống sờ sờ đói tỉnh giật giật chân đã tới rồi một đống đồ vật tập trung nhìn vào đỉnh đầu tê dại một đống xà trùng chuột kiến thi thể Sợ tới mức Hà Ngộ chạy nhanh nói lùi về chân, vừa nhắc mắt lại thấy cách đó không xa ngân ná xa Trùng, Hà Ngộ ra đầu ma càng thêm ma, hắn là đi vào độc cua sao. Này đó xa Trùng chuột kiến thi thể lại là sao lại thế này. Sau nửa canh giờ, Hà Ngộ ngồi ở sơn động bụng nội, dùng nhặt được hai khôi đánh lửa thạch sinh một đống hỏa, hỏa mặt trên giá một cái rắn độc mạo mùi thịt. Vọng liếc mắt một cái tránh hắn rất xa xa Trùng, Hà Ngộ đại khái đoán được chuyện gì xảy ra, độc cô lấy hắn đương dược nhân. Không biết ở trên người hắn hạ nhiều ít loại độc, sau đó này đó vật nhỏ bị trên người hắn độc độc chết. Ánh lửa hạ, hạ nội trên mặt hiện lên lạnh băng hận ý, nhờ họa được phúc, hắn nhất định sẽ hảo hảo báo đáp cái này độc phụ. Chỉ vì đối phụ thân hắn ái mà không được, liền xuất lĩnh Tu La Giáo đổ hắn mãn môn, cầm Tu Hắn một năm, làm hắn sống không bằng chết. Tu La Giáo mà chỗ Tây Bắc, rời xa Trung Nguyên, nơi đây cũng không cực lợi hại danh môn chính phái, cho nên Tu La Giáo một nhà độc đại. Tiêu Căng Phi Ương ngạnh ngon độc. Đến nội với dân đoán xôi trào, nhiên nhiếp với tu la giáo dâm uy, giận mà không dám nói gì, nếu có dám can đảm xuất đầu giả. Đây là mạo phạm chúng ta tu la giáo kết cục. Cầm đầu tam giác mắt dẫn theo chặt bỏ đầu người, sai người treo ở môn hạ răn đe cảnh cáo, quanh mình nào còn có người, sớm tại tu la giáo đại khai sát giới phía trước, toàn bộ chạy trốn, run bần bật trốn đi. Bất quá tam giác mắt biết, những người đó nghe được đến. Giết cảnh hầu gà, một đám người mang theo chiến lợi phẩm rời đi cái gọi là chiến lợi phẩm trừ bỏ thẩm gia tài sản ở ngoài còn có bốn gã tuổi trẻ mạo mị thiếu nam thiếu nữ những người này kết cục có thể nghĩ khóc để sắc không dứt bên hay tam giác mắt không kiên nhẫn một đao bối nện ở một cái khóc đến lợi hại nhất thiếu nữ trên đầu thoáng chốc đầu phá huyết rối lại khóc lao tử chém các ngươi trong phút chốc tiếng khóc biến mất vô tung đó là bị đánh thiếu nữ chẳng sợ máu tươi chảy ròng cũng không dám hừ một tiếng tam giác mắt vừa lòng mà cười ha ha cười lạnh Muốn trách thì trách các người lao tử, cư nhiên dám chửi với chúng ta giáo chủ. May mắn còn tồn tại thẩm ra người mắt lộ bi sắc, cố nén ở bi y á cha lòng cầm phẫn dưới mắng một câu văn nhân lai tội ác chống chất, không nghĩ không biết như thế nào truyền đi ra ngoài, thế nhưng đưa tới họa diệt môn. Thẩm ra người bị tu la giáo mang đi, sau đó một trận mưa, xúc rửa tịnh thẩm ra trong môn ngoài môn máu tươi, lại tẩy không tịnh bá tánh trong lòng khói mù. Một bước vào đông lưu thành, A ngư liền nhận thấy được bên trong thành nhân tâm hoảng sợ không khí. Nàng tìm một gian lớn nhất tiểu lầu. Khách quan là nghỉ chân vẫn là ở trọ. Điếm tiểu nhị ân cần mà chào đón. Lúc này A Ngư thoạt nhìn chính là một cái phổ phổ thông thông 30 tuổi nam tử. Hai năm trước, bác minh thần công có chút sở thành, tuy rằng không thể nói cao thủ, nhưng đã là có thể hành tẩu giang hồ. A Ngư liền đi ra núi sâu rừng già, một bên luyện công một bên săn giết xú danh rõ ràng hạ người, hóa bọn họ võ công vì mình sử dụng, công lực càng ngày càng tăng nếu là những người này trên người có nàng cảm thấy hứng thú võ công bí thuật nàng liền sẽ nghĩ cách khảo vấn tới này thuật dịch dung chính là như vậy học được có thuật dịch dùng nàng đi lại càng thêm phương tiện an chi ngư này trương khuynh quốc khuynh thành mặt nhận thức người không ở số ít dương chân thanh âm nặng nề cùng tầm thường nam tử không còn nhị dạng a ngư ở phía tây một cái ghế ngồi ha muốn mấy cái chiêu bài đồ ăn lẳng lặng ngồi xuống không bao lâu nghe thấy một người nói này thẩm ra hảo sinh đáng thương thẩm lão ra thích làm việc thiện lại tiêu tu dùng nữa dùng nữa tiểu tâm hỏa là từ ở miệng mà ra tu là giáo đi a ngư này một năm thường ở tây bắc hoạt động giết nhiều nhất chính là tu la giáo người tội ác trồng chất đồ đệ sắt lên không cần nương tay cũng sẽ không dính lên nhân quả cái này dùng võ đương đạo luật pháp thùng rông tiêu to thế giới nàng có thể trực tiếp giết người buổi tối a ngư bắt một người hỏi rõ thẩm ra việc đạp ánh trang đi vào tu la giáo phân đà chỗ nơi đây đà chủ phung bạn tính thích cá sắc Nam nữ không kỵ, đây cũng là thẩm gia còn có nam đinh có thể lưu lại người sống nguyên nhân, bất quá đối phương hiển nhiên không cho là như vậy. Từ khánh công yến trên dưới tới phùng bạc thỏa thuê đắc ý mà đẩy cửa ra, thấy trên giường hoảng sợ như chim sợ cảnh con thẩm rác, lộ ra nụ cười dâm đãng, hắn coi trọng tiểu tử này có một trận, chỉ thẩm ra lớn nhỏ là cái võ lâm thế ra, hắn này vô cơ xuất binh tổng không tốt. May mắn, thẩm lao nhân đụng phải tới, thiện nghi hắn. Thẩm công tử, biệt lai nguoi song nguyen nhan bat qua đoi phuong hien nhien khong cho la nhu vay tu khanh cong yen tren duoi toi phung bac thoa thue đac y ma đay cua ra thay tren giuong hoang so nhu chim so canh con tham giac lo ra nu cuoi dam đang han coi trong tieu tu nay co mot tran chi tham gia lon nho la cai vo lam the ra han nay vo co xuat binh tong khong tot may man tham lao nhan đung phai toi thien nghi han tham cong tu biet lai vo dang Phùng Bạc cười tới gần. Vọng Tiễn Phùng Bạc che kín dục niệm trong mắt, thầm giác hận không thể đường trưởng tự mình hại mình, nhưng hắn phục nhuễn cân tán, liền cắn lưỡi tự sát đều là si tâm vọng tưởng. Phùng Bạc gấp không chờ nổi thoát y, gì. một bên thoát vừa đi hướng dường, quần áo chưa chút hết, người đã phát tới. Cả người sủi lơ thẩm giác chạy xuống tuyệt vọng nước mắt. Đúng lúc, ngoài phòng truyền đến binh qua va chạm tiếng động, cùng với o hô kêu rên, Phùng Bạc hưng phấn biểu tình thoáng chốc đọng lại, một cái cá chép lộn mình ngước lên, chạy về phía cửa người nào dám ở ta tu la giáo lô mãng trả lời chuyện của hắn nên diện mà đến một cái che kín tế giang roi dài a ngư lựa chọn lấy tiền vì vũ khí bởi vì phương tiện mang theo có thể làm được đà chủ chi vị phùng bạt liền không phải hời hợt hạng người lắc mình tránh đi đà chủ cẩn thận tiên thượng có độc phùng bạt trong lòng dùng mình đánh thượng 12 vạn phần cẩn thận hắn không có lập tức gia nhập chiến cuộc mà là đứng ở bên ngoài quan chiến đề phòng càng xem tâm cũng hẳn một cái không biết cái gì tài chất chế tạo ra roi dài Đao kiếm không ngừng, phàm là bị roi dài đánh trúng người, ra chóc thịt bong ngã xuống đất không dậy nổi. Mà nàng roi dài như ảnh, người của hắn nửa bước khó tiến, đó là ám khi đều bị ngăn cách ở tiên ảnh ở ngoài. Lại là độc lại là tiên, phùng bạc nhớ tới một người, gần hai năm toát ra đầu, chuyên sát tác nhân, bởi vậy tuy rằng thủ pháp ngon độc, nhưng là phong bình pha dai, đương nhiên đây là đối chính đạo mà nói, ở bọn họ tu la giáo, người này chính là thượng truy nã danh sách. Một phen quan vọng, phùng bạc trong lòng có phổ cũng không trong truyền thuyết như vậy lợi hại, đám kia người nhát gan, làm cho bọn họ xem bọn hắn phùng ra ra lợi hại. Phùng Bạc đề đao gia nhập chiến cuộc, chuẩn bị phát một phát thần uy. Ba chiêu qua đi, Phùng Bạc bị roi giải quấn lấy cổ vung lên nện ở trên mặt đất, đương trường phun ra một búng máu, hắn chậm rãi ngẩng đầu, khó có thể tin mà trừng mắt cách đó không xa A Ngư. Nàng không phải hạ xuống hạ phong, như thế nào roi giải càng nhanh. Hắn bị lừa. A Ngư không có dừng tay, bất quá ở Phùng Bạc ngã xuống lúc sau, nhân tâm tán loạn, Hắn cấp dưới lại vô ý chí chiến đấu, thẻ ra quần tàn ra. A ngư một cái đều không có bương tha, nếu tiếp tay cho giặc, nên trả giá đại giới. A ngư đi đến phùng bạt trước mặt, phùng bạt còn tàn lưu một hơi, hắn chịu đựng đau nhức giả chết, hy vọng có thể tránh được một kiếp. Tiếng bước chân ngừng ở trước mặt hắn, phùng bạt nín thở ngưng thần, không ngừng nói cho chính mình bình tĩnh. A ngư suy một tiếng, hạ không hạ sát thủ, chẳng lẽ ta không thể so người rõ ràng. Phùng bạt như bị xét đánh, chật người lại dâng lên hy vọng. Hắn vì cái gì không giết hắn, không muốn cùng tu la giáo là địch. thức mau, cái này ý niệm bị đánh tan, hắn giết bọn họ tu la giáo như vậy nhiều người. Tâm niệm thay đổi thật nhanh gian, phùng bạt rắc nàng bàn tay ấn ở chính mình đỉnh đầu, nhất thời gian đầu lạnh cả người, đường giết ta, ta lạnh leo từ đỉnh đầu làn tràn đến ngũ tạng lục phủ, hắn nội lực ở sói mòn, hắn thế nhưng có thể hút người khác nội lực. A ngư đứng lên, lạnh lùng xem một cái trên mặt đất phùng bạt. Một lát sau, A ngư đi vào phòng. Người là ai? quần áo bất chỉnh nằm ở trên giường thẩm giác nhìn a ngư hắn nghe thấy được bên ngoài động tĩnh hắn giết tu la giáo người a ngư không nói một lời đưa cho hắn một viên dược thẩm giác không có do dự trực tiếp nuốt đi xuống người này nếu là muốn hại hắn có thể trực tiếp giết hắn dược hạ bụng thẩm giác liền nhận thấy được trong cơ thể lực lượng lại khôi phục hắn tay chân cùng sử dụng bỏ xuống giường quỳ gối a ngư trước mặt đa tạ ân công ân cứu mạng a ngư lại đi cứu mặt khác thẩm ra người cũng mặt khác bị tu la giáo nhốt lại người Ở bọn họ ngàn ân vạn tạ chung rời đi, nàng đến tìm cái châu ngồi luyện hóa ngoại lai nội lực. Đi ở yên tĩnh không tiếng động trường ngai thượng, A ngư xoay người nhìn không có một bóng người đường phố, lạnh lùng nói, ra tới. mươi 183 võ lâm đệ nhất Mỹ nhân năm. Bóng ma trỗi chuyển ra một người nam tử, mày kiếm mắt sáng, thần thái hữu hảo, nhìn nơi xa A ngư chấp tay, tiền bối thư lỗi, ta cũng không ác ý. A ngư híp hiếp, hiếp mắt, nhận ra người tới, hạ ngộ. Vì sao đi theo ta? hà ngộ hậm hực một sờ cái mũi nguyên nhân nói ra thì rất dài hai năm trước hắn bị tu la giáo trung đánh vào huyền ngai may mắn bất tử còn ở trong sơn động đến kỳ ngộ hắn ở kia trong sơn động phát hiện một quyển sớm đã thất truyền bắc minh thần công hắn toàn thân nội lực kể hết bị phế chính hợp bắc minh thần công tiên quyết điều kiện tu tập này công cần phải trước hóa đi tự thân nội lực sơn cùng thủy tận ngờ hết lối liêu ánh hoa tươi lại một thôn hắn ngay tại chỗ bắt đầu tu luyện bắc minh thần công lấy trong sơn động xà trùng chuột kiến vị thực Ba tháng sau, thương thế khỏi hẳn độc tố toàn tiêu, trong sơn động nhưng cung dùng ăn xà trùng cũng còn thừa không có mấy, liền nghĩ cách rời đi sơn động, tìm một tòa núi sâu rừng già khổ luyện công, lấy đại đại thành ngày báo thủ. Sau lại, hắn chủ kia phiến đỉnh núi tới hai cái cổ quái lao nhân, cỏ ăn cỏ uống. Lại sau lại hai cái lao nhân quyết đấu, xong bại đều thương, trước khi chết đem một thân nội lực truyền thụ dư hắn. Liên như vậy hắn lập tức nhiều trăm năm nội lực, hắn có bác minh thần công trong người. Nói lý lẽ này đó nội lực đều sẽ hóa thành bác minh chân khí, nề hà hắn đối bác minh thần công tìm hiểu không thấu triệt, vô pháp luyện hóa như thế bảng bạc nội lực, dẫn tới này hai cổ một dương cương một âm nhu cường đại nội lực ở trong cơ thể đấu đá lung tung, làm hắn bị chịu dày vò. Hắn minh tư khổ tưởng không được này giải, chỉ phải rời núi tìm pháp giải quyết tự thân vấn đề. Như vậy xảo, người được mùi máu tươi tới rồi thấy đầy đất thi thể, lược một điều tra, hắn liền biết là bác minh thần công việc làm. Trong chốn võ lâm nhưng hóa đi đối phương nội lực võ công không nhiều lắm nhưng cũng có như vậy ba bốn loại, nhưng là Bắc Minh thần công thủ pháp độc nhất vô nhị, hắn tuyệt đối sẽ không nhận sai. Gặp gỡ đồng đạo người trong, hắn lập tức đuổi theo. Hà Ngộ đương hơn 2 năm giá nhân, chính là ra tới sau, cũng hiếm khi cùng người tiếp xúc, trong khoảng thời gian ngắn không biết nên như thế nào giải thích. Hai người cách một đoạn không ngắn khoảng cách, trầm mặc tương đối. Gió lạnh lạnh run, ở yên tĩnh ban đêm phá lệ rõ ràng có thể nghe. A Ngư liếc Hà Ngộ liếc mắt một cái. Xoay người rời đi. Hà ngộ nhắc chân đuổi theo một bước, bước thứ hai khi nhắc lên nghe được vũ khí sắc bén tiếng xé gió. Hà ngộ đủ gian một chút, người đã sau này lược ra một trượng, ở hắn nguyên lai đứng địa phương, nghiêng cắm một quả ám khí, xuống đất ba phần. Đây là cảnh cáo, hà ngộ biểu tình ngượng ngùng, cũng cảm thấy chính mình hành vi không thể hiểu được, không trách nhân ra không khách khí. Tiền bối, ta vô tình mạo phạm, ta hà ngộ bắt hạ đầu, tiền bối chính là thiên sơn phái đệ tử. Bác Minh thần công là thiên sơn phái chân phai chi bảo. Thiên sơn phái ở trong trốn võ lâm ai danh nhận tích mấy chục năm, nhưng là khó bảo toàn không co truyền nhân, nếu gặp vỡ, hán tưởng vật quy nguyên chủ, như bác Minh thần công như vậy tuyệt học đủ để chấn hưng một môn phái. Nếu là đối phương không ngại nói, còn tưởng thỉnh giáo hạ chính mình gặp được vấn đề. A ngư nhàn nhạt nói, không phải. Hà ngộ hoàn toàn thất vọng, nghĩ lại lại tưởng, đối phương không phải thiên sơn phái đệ tử lại sẽ thiên sơn phái tuyệt học, chẳng lẽ chính là vị kia cùng hắn giống nhau vào sơn động người có duyên kia phó thi cốt xem bùn đất tình huống là tần táng, còn có kia hai quả đánh lửa thạch cũng là tân. nếu là trước hắn một bước người nọ lấy đi rồi bắc minh thần công, chỉ sợ hắn hiện tại sớm đã trở thành một đống bạch cốt. hà ngộ nỗi lòng quay cuồng, nghiệm ra một cái tên, thạch kinh thiên. đây là bắc minh thần công trường cuốn thượng mặt trái kia đoạn lời nói thượng chủ nhân, ngắn gọn trần thuật hắn bị người hại đến tận đây trải qua, hy vọng người có duyên thế hắn báo thù, nhưng hắn làm hại người sớm đã qua đời. tiền bối nhưng nhận được người này. A ngư trong lòng sách một tiếng, không quen biết. Tiểu tử này là muốn nhận thân sao. Nhìn lăng đầu lăng náo hà ngộ, chắc không được sơ ra giang hồ kia hai năm, bị lừa như vậy thảm. Hà ngộ nửa tin nửa ngờ, hắn không thể nói tới vì cái gì, chính là cảm thấy đối phương ở. Lừa hắn. Năm đó hắn võ công tẫn phế thân chung kỳ độc có thể từ độc cô thủ hạ chạy ra sinh thiên, dựa đến chính là không thể hiểu được cảm giác. Hà ngộ nhìn rời đi người, không mặt mũi lại theo sau, buồn bã mà sờ sờ cái mũi trở lại cư chú khách điếm. Ngày kế lên, đại đường người, 10 cái có 8 ở nghị luận tu la giáo phân đà huyết án, kinh hoàng rất nhiều cảng có rất nhiều ở ác gặp giữ thống khoái. nguyên lai, tiền bối còn giết rất nhiều tu la giáo ác nhân, nghe xong một lô thai hạ ngộ thầm nghĩ. Tuy rằng lại là dùng độc lại là hút người nội lực, bất quả hắn thật sự là vị hiệp nghĩa chi sĩ. Một tháng sau, hạ ngộ lại lần nữa cùng hắn cảm nhận trung hiệp nghĩa chi sĩ tương ngộ, địa điểm tu la giáo thành lạc thủy phân đà. Hà Ngộ là truy tìm Độc Cô manh mối mà đến, nghe nói Độc Cô tại đây phân đà xuất hiện quá, nhưng mà hắn lại đây sau, không có phát hiện Độc Cô, chỉ nhìn thấy bị vây quanh ở giữa đám người A Ngư. Lúc đó A Ngư lại thay đổi một khuôn mặt, nàng hiện tại hình tượng là hai mươi mấy tuổi nữ tử, bộ dạng thường thường vô kỳ, ném chạm trong đám người tuyệt đối lưu ý không đến cái loại này. Hà Ngộ ẩn thân ở nơi tối tăm, hết sức chăm chú mà nhìn phía dưới. Hắn chưa bao giờ gặp qua A Ngư ra tay, chỉ biết nàng lấy roi giải vì vũ khí. Trên giang hồ sử tiên người không ở số ít, cho nên một chốc cũng không biết á ngư chính là hắn tràn ngập tò mò tiền bối. Ta khuyên ngươi thúc thủ chịu chói, như vậy còn có thể thiếu chịu điểm tội, nội nội ngoại ngoại, chúng ta sớm đã bày ra thiên la địa vong. thu chiu troi nhu vay ngộ không nhận ra tới, thành lạc thủy phân đà người đã nhận ra tới, bọn họ bị giết như vậy nhiều người, khó tránh khỏi có mấy cái cá lọt lưới. Tin tức một tập hợp, đến ra đối phương am hiểu dịch dùng kết luận, chỉ mặt sẽ biến, vũ khí lại trước nay bất biến. Cho nên đại đối phương sáng ngời ra vũ khí, bọn họ liền biết, còn mối bước vào bấy giờ. Mấy năm nay tới, Tu La Giáo tại đây nhân thủ tổn binh hào tướng, thả chết người địa vị càng ngày càng cao, diệt bọn hắn Tu La Giáo nhiều ít vi phong, bọn họ đã sớm muốn thu thập người này vãn hồi thanh danh, nề hà người này am hiểu dịch dùng, thần lòng thấy bôi không thấy đầu, làm bọn hắn không thể nào an bài. Lúc này đây người này địa ngục không cửa ngạnh muốn xuống tới, gai đúng trông ngứa, bọn họ này nhưng không chỉ một cái phân đà cao thủ còn có năm đại hộ pháp chi nhất toa chấn. vừa dứt lời một quả ám khí buôn phân đà chủ mặt mà đến nói chuyện phân đà chủ giận không thể ác nắm chặt trong tay trường thương quắt lên một tiếng lớn tìm chết chiến cuộc ngoại hà ngộ nhìn phía dưới trường hợp xem đến có điểm xuất thần nữ tử roi dài nơi đi qua không người có thể chắn nhưng phàm là dính lên roi không chết tức thương không có tái chiến chi lực tàn nhẫn là thật sự tàn nhẫn lợi hại là thật sự lợi hại nhìn nhìn hà ngộ đột nhiên sửng sốt dùng roi Dùng độc không ở số ít, nhưng là lại dùng roi lại dùng độc còn cùng tu la giáo là địch. Hà Ngộ nhớ tới một tháng trước ở Đông Lưu thành gặp được vị kia tiền bối, nhìn chằm chằm nằm trên mặt đất thi thể, chúng độc bệnh trạng có điểm giống. Nhưng Hà Ngộ đảo mắt nhìn chằm chằm trong đám người dũng mãnh vô địch nữ tử, nàng là nữ tử a, tiền bối là nam tử a. Càng đánh càng tim đập nhanh, hiểm hiểm né tránh tiên đuôi phân đà chủ rời khỏi vòng chiến, người rốt cuộc là ai? Tàng đầu che mặt không dám lấy gương mặt thật kỳ người. Phúc Như tâm đến Hà Ngộ bừng tỉnh đại ngộ, thuật dịch dung. Đúng lúc, chợt thấy một người từ nàng sau lưng phiêu nhiên tới. Tiểu tâm mặt sau. Hà Ngộ hét lớn một tiếng, phi thân buồn đến. Đánh bất ngờ người bổ ra một trường, bị A Ngư tránh đi. Hà Ngộ đổi tới, cùng người tới chiến đấu ở một khối. Liếc đến Hà Ngộ mặt, A Ngư lại như mày, trong tay thế công chưa giảm. Lại tới một cao thủ, phân đà chủ hòa triệu hộ pháp vừa kinh vừa giận, không phải nói người này từ trước đến nay đều là độc lai độc vãng. Chỉ một cái A ngư, bọn họ đã mất toàn thắng năm chắc, dùng tới đánh bất ngờ, hơn nữa hạ ngộ, chiến cuộc càng thêm trong sáng, nghiêng về một phía. Một ít nhát gan dao chúng, kinh sợ dưới quay đầu liền chạy. Có cái thứ nhất, chạy trốn người càng ngày càng nhiều, chẳng sợ phân đà chủ tức giận đến chém giết hai cái kinh sợ cũng xoay chuyển trời đất thiếu phương pháp, nhân tâm đã tán, đội ngũ không hảo mang theo. Kế tiếp bại lui dưới, phân đà chủ chính mình đều muốn chạy, nhưng A ngư khẩn nhìn chầm chầm không bỏ, hắn một khi tưởng lui lại chỉ biết đem sơ hở đưa cho đối phương phân đả chủ chỗ hiểm nguy trùng trùng triệu hộ pháp chỗ cũng không nhường một tấc luận chiêu thức hàng ngộ xa không kịp tha ngư thay đổi thất thường lệnh người đáp ứng không xuể nhưng là hắn thắng tại nội lực hùng hồn mỗi một trưởng nội lực minh ông mấy chiêu xuống dưới triệu hộ pháp kinh hãi dị thường này giang hồ là làm sao vậy ra một cái lại một cái ngạnh tra tử một tiếng ngắn ngủi kêu thảm thiết sau phân đả chủ pháp gục trên mặt đất không chút sức mẻ sinh tử không biết triệu hộ pháp tâm thần hoảng hốt Lập tức lộ ra một sơ hở, Hà Ngộ huy trưởng bổ tới, triệu hộ pháp hoảng loạn dưới dơ trưởng chống đỡ, này không phải bọn họ lần đầu tiên đối trưởng, lại là hắn lần đầu tiên cảm giác được nội lực mất khống chế. Trong cơ thể nội lực không chịu khống chế điên quần tuân ra mà ra, triệu hộ pháp khỏe mắt tận nước, muốn thu hồi tay, nhiên thân bất do kỷ, đối phương hồn hậu nội lực khong che đien cuong tuan đạo chặt chẽ hút lấy hắn, ngãi danh án dám, Hắn hoảng, Hà Ngộ cũng hoảng A. Hà Ngộ chưa đem bác minh thần công thông hiểu đạo lý. Lại bị bách kế thửa hai cổ âm dương tương khắc trăm năm công lực, tạo thành kết quả chính là có đôi khi, chính hắn đều không chế không được chính hắn. Hắn không muốn hút người nội lực, trên người hắn này đó nội lực cũng chưa luyện hóa, nào dám lại loạn hút, này không phải loạn thượng thêm phiền sao, nhưng hắn không thể hiểu được liền bắt đầu hút, còn dừng không được tới, hắn cũng không biết sao lại thế này à. Giải quyết phân đà chủ, tinh toán tới thu thập triệu hộ pháp a ngư giác ra tình huống không đúng, một roi chĩu phi cử đào thư hướng phân thân thiếu phương pháp hạ ngộ tu la giáo giáo chúng. A ngư nhìn chầm chầm hà ngộ ánh mắt có điểm lạnh. Triệu hộ pháp điểm số đà chủ nội lực cao thâm, nàng tưởng chính mình lưu chữ dùng, hiện tại khen ngược, bị người nhanh chân đến trước, tuy rằng đối phương không phải cố ý nàng biết hà ngộ bac mình thần công có điểm vấn đề nhỏ. Hoàng đến một bức hà ngộ nói lắp, ta không phải cố ý, ta muốn như thế nào dừng lại. A ngư xách một tiếng, không đi lên quản hắn, sợ chính mình nhúng tay sau, cũng bị hút nội lực. Luận nội lực, hiện tại nàng không thế nào ngộ, nội lực càng cường, hấp lực càng đại Đại A Ngư giải quyết xong một chúng tiểu lâu la, triệu hộ pháp đã bị hút khô nội lực hơi thở thoi thoát, mà hàng ngộ ngây ra như phống, phảng phất không thể tiếp thu cái này hiện thực. Hà ngộ đích sắc không thể tiếp thu, đây là hắn lần đầu tiên chủ động hút người khác nội lực, cái loại này ngạnh sinh sinh hút khô đối phương sinh mệnh lực cảm giác làm hắn sờn tóc gáy, so giết người còn gì? Về vải trên mặt đất suy yếu bất kham triệu hộ pháp nghiến răng nghiến lợi mà trừng mắt Hà ngộ liền nói chuyện sức lực đều không có, đối với người tập võ mà nói, mất đi nội lực so chết còn thống khổ. A Ngư nhìn lướt qua ngây ngốc Hà Ngộ, đi hướng nằm trên mặt đất Phân Đà Chủ, Phân Đà Chủ còn tàn lưu một hơi, A Ngư còn muốn hắn nội lực, tự nhiên luyến tiếp trực tiếp giết hắn. Phân Đà Chủ phun huyết hỏi, ngươi, tưởng, làm, sao, thức mau, hắn sẽ biết, trong cơ thể nội lực quẩn quận không ngừng rời đi, Phân Đà Chủ nghiến răng nghiến lợi, yêu, nữ. Đáp lại hắn chính là một tiếng cười nhạo. Hà Ngộ lăng mi lăng mắt mà nhìn A Ngư, nàng biểu tình một mảnh bình tĩnh. Phản phất ở làm chính là một kiện ăn cơm uống nước giống nhau bình thường sự. Biết hòa thân thấy hoàn toàn không giống nhau. Hà ngộ nội tâm sóng to gió lớn nhưng là cụ thể lại không thể nói tới, chỉ có thể ngốc ngốc nhìn a ngư. A ngư dương mắt nhìn hắn, đối tội ác thương hại chính là đối thiện lương thương tổn. Hà ngộ chớp chớp mắt, lại chớp chớp mắt, mỹ mắt vừa lật về phía sau ngã quỵ, phanh một tiếng. A ngư một phen mạch, a ngư bị hắn trong kinh mạch hỗn độn nội lực kinh ngạc kinh, cư nhiên còn có thể tung tăng nhẻ nhót. A Ngư móc ra hai viên vào miệng là tan dược nhét vào trong miệng hắn. Nhìn chăm chăm hôn mê bất tỉnh người ba giây, A Ngư nhận mệnh mà dẫn theo hắn sau cổ áo đem người xách Mười chín 19 tuổi hàng ngộ, khuôn mặt còn tàn lưu người thiếu niên tính trẻ con, thân cao lại một chút đều không ít năm, nửa điều chân dài kéo trên mặt đất. Xách theo đi rồi ba bước, một bước một kéo, ngại phiền toái A Ngư đơn giản đem người chặn ngang ôm lên, thi triển khinh công, nhanh nhẹn rời đi. Lạnh lạnh gió đêm thổi tới Hà Ngộ trên mặt, hắn mí mắt giật giật từ từ mở mắt ra, đập vào mắt chính là nửa khuôn mặt, nửa khuôn mặt sau lưng là đầy trời sao trời. tỉnh. a ngư dừng lại bước chân rơi xuống đất, buông tay. hà ngộ đôi mắt chớp đến một nửa, chợt không trọng, mới vừa tỉnh lại đầu gốc có điểm đốt, thả như vậy điểm khoảng cách không đủ để hắn phản ứng, hắn phanh một tiếng thật mạnh ngã trên mặt đất. không đau, goc co điem noc là hoàn toàn bị quăng ngã tỉnh. hà ngộ một lăn long lóc nhảy dựng lên, nhìn xem a ngư, hồi ức ba giây, mặt đang mà đỏ, hỏa thiêu hỏa liệu, là. Là cô, trước, tiền bối mang ta ra, ra tới. Hắn nhớ rõ chính mình hôn mê bất tỉnh, trước kia cũng từng có, tại nội lực tương hướng lợi hại khi. Hôm nay khẳng định là bởi vì hút một cổ nội lực, này không phải trọng điểm. Hắn nhớ rõ chính mình mới vừa tỉnh lại khi, hắn là mặt hướng tới không trung, nơi này là vùng hoang vu dã ngoại, hắn thế nhưng bị một nữ tử ôm một đường, bị cái nữ tử, nữ tử. hà ngộ mặt càng đỏ hơn, chỉ cảm thấy cả người đều ở thiêu, thiếu chút nữa đương trường, tạ. Tạ trước, tê cắn được đầu lưới hà ngộ đau luoi hang hít hà một hơi. A ngư không nóng không lạnh mà nhìn hắn một cái, nghe nói hắn sơ ra giang hồ khi thức nốc, quả nhiên danh bất hư truyền. Này liếc mắt một cái quát hà ngộ mặt càng hồng, hồi tưởng phía trước thật mạnh, hà ngộ trên mặt phát ao, vội vàng ôm quyển, đa tạ tiền bối. Nếu là tiền bối đem hắn ném ở phân đà, phàm là đào tẩu tu la giáo chúng trở về một cái, hắn đều giữ nhiều lành ít. Người cũng giúp ta một hồi, huề nhau. A ngư nhàn nhạt nói Tuy rằng không có hắn nhắc nhở, nàng cũng biết coi đánh lén, nhưng là ân tình này nàng nhớ kỹ. Nữ nhân thanh âm. Thường một lần thấy trước mặt bối là nam tử, như vậy tiền bối rốt cuộc là nữ tử vẫn là nam tử. Gì cũng không biết hàng ngộ gì cũng không dám hỏi, chỉ có thể chính mình ở trong lòng rồi dám, chỉ mong là cái nam tử, như vậy chính mình có thể thiếu một chút xấu hổ. Hà ngộ quyết định nhảy qua vấn đề này, hắn gãi gãi đồ mình, tiền bối luyện được cũng là bác minh thần công. A ngư không tỏ ý kiến. Hà ngộ chưa từ bỏ ý định, tiền bối thật sự không biết thạch kinh Thiên tiền bối tên húy. A ngư trầm mặc một lát, gật gật đầu, bằng không tiểu tử này lần sau gặp được còn phải bánh xe hỏi nàng. Tiền bối cũng đi qua cái kia sơn động. Hà ngộ ngữ mang nhảy nhót. A ngư nhàn nhạt từ một tiếng. Ta cũng là ở cái kia sơn động học hà ngộ mừng rỡ như điên rất có loại tha hương nộ cố chi hương phấn. kia tiền bối vì sao lần trước gặp mặt nói không biết. A ngư, phiền toái. Hà ngộ, lần này ngài như thế nào thừa nhận A ngư quét hắn liếc mắt một cái, phun ra hai chữ, phiền toái. Hà ngộ đã hiểu, phía trước nói không biết là sợ hắn hỏi đông hỏi tây ngại phiền toái tròn nên phủ nhận, lần này thừa nhận là bị hắn hỏi hỏi đông hỏi tây ngại phiền toái tròn nên thừa nhận, hà cho điểm xấu hổ. Ta chỉ là tưởng cảm ơn tiền bối, nếu không phải tiền bối để lại bi han hoi hoi đong hoi tay ngai phien toai cho nen thua nhan ha ngo co điem xau ho ta cựu tử nhất sinh. A ngư, không cần cảm tạ ta, đây là thạch tiền bối lưu lại bi tịch, ta cũng bất quá là dính thạch tiền bối quang. Lời tuy như thế. Nhưng là người bình thường đều sẽ lấy đi, lưu tại tại chỗ thiếu chi lại thiếu. Này vốn dĩ cũng không gì đáng trách, có duyên giả đến chi, nhưng với hắn lại là quanh co sinh cơ. Cho nên hắn rời đi khi cũng không mang đi, rời đi sau lại mua một ít đồ dùng sinh hoạt đặt ở trong sân động, hy vọng có thể dưới sự trợ giúp một cái người có duyên. Đáng tiếc hắn phía trước trải qua khi nhìn thoáng qua, kia một mảnh vách núi bởi vì địa chân biến mất. Xem xét ra ngư, hà ngộ ra mặt dày hỏi. Nàng có hay không gặp được quá hắn loại này khống chế không được nội lực vấn đề. A Ngư đối Hà Ngộ kia một thân hùng hồn nội lực lực có tò mò, hai ba câu lời nói một bộ, cái gì đều hỏi ra tới. Hà Ngộ con hồn nhiên bất giác, trong ánh mắt lấp loè đều là tin cậy quan mang. A Ngư lâm vào trầm mặc bên trong, một lát sau hỏi, tùy tiện gặp gỡ một người, ngươi đều như vậy biết gì nói hết không nửa lời dấu dếm. Tiền bối là người tốt. Hà Ngộ nết miệng cười hạ, tiền bối đạo đức tốt, sặn gian trừ ác, hiệp can nghĩa đảm. Tiền bối còn đã cứu ta hai lần. Chúng ta mới thấy hai mặt, ngươi liền biết ta là người tốt. Hà ngộ gật gật đầu. A ngư a một tiếng, trách không được đời trước bị lửa như vậy thảm. Phong ngươi chi tâm không thể vô. Tiền bối dạy bảo, văn bối khắc trong tâm khảm. Hà ngộ nghiêm túc nói, tiền bối quả nhiên là người tốt. A ngư cảm thấy hắn vẫn là đến ăn thượng vài lần mệt mới có thể chân chính khắc trong tâm khảm. Bất quá nhân ra có nam chủ quang hoàn, tả hưu đều không quá đáng ngại. Đã trải qua trước menh moi co the chan chinh khac trong tam kham bat qua nhan gia co nam giới biết thật sự tồn tại vai chính quang hoàn loại đồ vật này về sau a ngư hoài nghi hàng lộ có được nam chủ quang hoàn nhìn một cái hắn trải qua võ công tẫn phế thân trung kịch độc còn có thể chạy ra sinh thiên nhảy huyền nhai bất tử đến bí tịch núi sâu rừng già tu luyện gặp được thế ngoại cao nhân truyền làm một thân nội lực vẫn là hai vị tuổi con trẻ nội lực có một không hai võ lâm tầm thường đánh cái giá thuận tay liền hút toàn trường nội lực thâm hậu nhất người kia nội lực nhớ tới cái này a ngư có chút buồn mực vịt nấu chín bay đi một mực Tiền bối. Hà ngộ tiểu tâm mà gọi một tiếng, vì cái gì tiền bối thoạt nhìn có điểm không cao hứng. A ngư phất đi buồn bực cảm xúc, là ngươi bắc mình thần công luyện không được pháp, Bọn họ không có sư phụ giáo thụ, toàn bằng chính mình sờ soạn. Hà ngộ có thể luyện đến này một bước đã là ngộ tính chắc tuyệt, nhưng vẫn là ra đường rẽ, bất quá vấn đề không lớn, vấn đề nếu đại, kiếp trước hắn cũng không thể hôn hô mưa gọi gió. A ngư chỉ điểm vài câu, ngốc là choáng vắng điểm, nhưng thật là cái chính nhân quân tử. Cái này võ lâm gian tả giữa đường, yêu cầu người như vậy ngăn cơn sóng giữ. Giang hồ vững vàng, được lợi bà tánh. Nàng sẽ chu tả, nhưng là không thích đương láo mụ tử. buổi nói chuyện xuống dưới, Hà Ngộ bế tắc giải khai, vô cùng cảm kích. Hà Ngộ trình trọng chắp tay thi lễ, tiền bối đại ân đại đức, văn bối suốt đời khó quên. Tiền bối quả nhiên là cái người tốt. Xin hỏi tiền bối cao danh quý tánh. Như vậy về sau hắn hảo báo ân. A Ngư thuận miệng địa chuyện một cái, nghe thiết Nghe tiền bối. Hà ngộ cung cung kính kính lại vừa chắp tay. A ngư gật gật đầu, cáo tử. Hà ngộ khỏe miệng giật giật, tựa hồ muốn nói cái gì, cuối cùng xuất khẩu chính là, tiền bối thuận buồm xuôi gió. A ngư nhàn nhạt một gật đầu, trước mắt công phu, người đã phiêu đi ra ngoài 7-8 trượng, lại nháy mắt, biến mất ở trong bóng đêm. Hà ngộ mạc danh mà buồn bã thở dài, nghe kiệt. Chưa bao giờ nghe nói qua, nghe ra, nghe. Hà ngộ lắc lắc đầu, vận chuyển khinh công rời đi, hành đến nửa đường. Dưới chân đánh một cái lào đảo, hơi kém té ngã. Nghe. Người. Nghe kiệt. Nghe kiết. Người Tỷ, Tiền bối là nữ tử. Hà ngộ thật lâu không phục hồi tinh thần lại, tựa hồ có điểm hoài nghi nhân sinh. mươi 184 Võ Lâm Đệ nhất Mỹ nhân 6 Mấy năm nay tới nay, A Ngư sinh hoạt chính là luyện công thu hoạch đầu người, nhìn chầm chầm tu la giáo thu hoạch, nàng cùng tu la giáo có thủ hoán, chuẩn xác cách nói là An Chi Ngư cùng tu la giáo giáo chủ văn nhân lại có thủ hoán kiếp trước an chi ngư mượn dùng trần cẩm thư ở đại hôn trước thoát đi thủy nguyệt lâu trên đường bị hoa bất ngôn bắt đi sau lại tình cờ gặp gỡ bị ma giáo giáo chủ văn nhân lai xông về phía trước la phong sơn hiện nay a ngư thực lực còn không đủ để trực diện văn nhân lai cho nên nàng một bên tăng lên thực lực của chính mình một bên gạt bỏ văn nhân lai vây cánh một ngày này a ngư lại phá hủy tu la giáo một chỗ phân đà đầy đất hỗn độn huyết khí tận trời chung a ngư mặt vô biểu tình mà nhìn chằm chằm trên đường gia nhập khách không ngợi mà đến hà ngộ sơ sơ cái óc hắn vẫn cứ là đuổi theo độc cô hành tung mà đến chỉ là lại lần nữa không khéo độc cô trở về tu la giáo không gặp gỡ độc cô lại gặp gỡ tiền bối hà ngộ nhìn nhìn a ngư đôi mắt xác nhận chính là tiền bối tuy rằng nàng lại thay đổi một chương hai mươi mấy tuổi thanh niên nam tử mặt nhưng là ánh mắt cùng vũ khí đều là quen thuộc phía trước một đoàn hôn chiến hà ngộ không có thời gian giải thích trước mắt chiến cuộc kết thúc hà ngộ vội vàng giải thích chính mình vì sao sẽ xuất hiện ở chỗ này tiếp theo hắn lại thành khẩn nói lời cảm tạ nửa năm trước hắn căn cứ đối phương chỉ điểm tìm cái địa phương tu luyện trong cơ thể bạo ngược hai cổ nội lực quả nhiên từ từ ổn định một tháng trước hoàn toàn hóa thành mình dùng chính mình nội lực để cung cao một mảng lớn phía trước những cái đó nội lực ở trong thân thể hắn nhưng là cũng không phải toàn bộ vì hắn sử dụng mà hắn hiện tại có thể tự nhiên sử dụng sở hữu nội lực cùng phía trước xưa đâu bằng nay đây đều là bài đối phương ban tặng đa tạ tiền bối chỉ điểm giải ta lửa xém lông mày A ngư, là chính ngư ngộ tính hảo. Hà ngộ, không có tiền bối chỉ điểm, ta tuyệt đối không thể nhanh như vậy tìm hiểu. A ngư gật đầu, không cùng hắn tiếp tục khách sáo, nhấc chân muốn đi. Hà ngộ theo một bước. A ngư nghỉ chân quay đầu lại, ánh mắt dừng ở Hà ngộ trên người. Hà ngộ trịnh trọng vai trào, tiền bối, tiểu tử muốn đi làm một chuyện, này đi cũng không biết như thế nào, nếu có thể tai kiến, tiểu tử lại báo ngại ấn đức. Độc cô xào trá, hai lần hắn đều phát không, vẫn luôn chờ đợi không phải biện pháp. Hắn quyết định thân thượng La Phong Sơn. Hiện giờ hắn dùng một chút công liền khả năng tế xỉu vấn đề đã giải quyết, là thời điểm đi Tu La Giáo tìm độc cô liên can người chờ báo thủ. Tu La Giáo cao thủ tụ tập, hắn cũng không biết chính mình này vừa đi có thể hay không có mệnh rời đi. A ngư trên dưới đánh giá hắn, người muốn đi La Phong Sơn. Hà ngộ sửng sốt, hắn giống như chưa nói quá chính mình cùng Tu La Giáo thù hận, tiền bối như thế nào đoán được. A ngư nhàn nhạt nói, đoán. Hà ngộ không nghi ngờ có hắn, cười khổ hạ. Tu La Giáo hạ độc cô cùng ta có thủ không đội trời chung. Lấy ngươi thân thủ có lẽ có thể giết độc cô, đơn độc đối thượng Tu La Giáo bất luận cái gì một người, đều có một trận chiến tri lực, nhưng là Tu La Giáo là bọn họ xào huyệt. Một khi ngươi bị phát hiện, bọn họ tuyệt đối không thể cùng ngươi đơn đả độc đấu, song quyền khó địch bốn tay, ngươi rất khó toàn thân mà lui. Á ngư trần thuật sự thật. Hà ngộ, chỉ cần năng thủ nhận độc cô, ta chết cũng không tiếc. Lấy mạng đổi mạng, ngu không ai bằng. Hà ngộ ngần người, thất bại kia chẳng lẽ ta liền phải nhìn kẻ thù ung dung ngoài vòng pháp luật. Ai nói không có con đường thứ ba? Hà Ngộ Nghi hoặc khó hiểu, ánh mắt mở mịt. A Ngư tầm mắt ở trên mặt hắn vòng vòng, xả ra một mạt mỉm cười, "Ờ ha, này cười hết sức cổ quái." Hà Ngộ có một loại điểm xấu dự cảm. "Tiên bối, theo ta được biết, chính đạo võ lâm đang ở kế hoạch bao vây tiêu trừ tu La giáo. Vạn Kiếm Sơn Trang không lật hầu, một nhà độc đại trấn nguyên hóa rốt cuộc được như ước nguyện, lên làm võ lâm minh chủ." Vị này mới nhậm chức võ lâm minh chủ đem tiêu diệt Tu La Giáo trở thành chính mình tân quan tiền nhiệm đệ nhất hạng chiến tích, ở giữa A ngư lòng kẻ dưới này. Đã chết một cái văn nhân lai, Tu La Giáo tuy rằng hội nguyên khí đại thương, nhưng là cũng không sẽ như vậy diệt vong, loại này giết người như ma ma giáo, vẫn là đến hoàn toàn diệt trừ cho thỏa đáng, tồn tại một ngày, vô tội ba cánh nhiều một ngày ăn bữa hôm lo bữa mai nguy hiểm. Hà ngộ vui mừng không xiết thật vậy chăng? A ngư điểm phía dưới, 89 phần 10 Đến lúc đó chúng ta có thể theo bọn họ cùng nhau công thượng là Phong Sơn. Vận mệnh quản tính, kiếp trước các thế lực lớn cũng liên hợp lại vây công tu La Giáo, bất quá khi đó đạo hỏa tác thực vỡ vẩn, là An Chi Ngư. Nay một đời không có An Chi Ngư, lại có nhất thống giang hồ Trần Nguyên Hóa tưởng lập uy. Hà Ngộ vui mừng khôn xiết, vội hỏi, bọn họ khi nào hành động. Nay ta không biết, có thể nghĩ cách thám thính một vài. Hà Ngộ gấp không chờ nổi muốn biết cụ thể kế hoạch, hận không thể ngày mai liền hảo. Đối với A ngư lại một phen cảm kích, nếu không phải gặp gỡ nàng, chính mình chỉ sợ đã sấm thượng là phong sơn. A ngư, ngươi nếu thật muốn cảm tạ ta, liền giúp ta một cái vội. Tiền bối cứ nói đừng ngại. A ngư, đến lúc đó, ta phải thân thủ lấy văn nhân lai tánh mạng, nếu đa som thuong la người cùng ta đoạt, ngươi giúp ta kiểm chế người ngoài. Đến lúc đó có người chủ động đối phó văn nhân lai, những cái đó danh môn chính phái khẳng định cầu mà không được, nhưng nếu là văn nhân lai lộ ra bại tướng, khó bảo toàn không ai tưởng đi lên nhặt của hời. Chu sát Văn Nhân Lai, bao lớn công tích. Nàng độc thân một người, thập phần có hại. Hà Ngộ một ngụm đồng ý. Nếu là có người ngoài ở đây, nghe được hai người nói chuyện, sợ là muốn cười nhạo một câu không biết trời cao đất dày, Tiêu chính là tu là giáo giáo chủ Văn Nhân Lai. Tuy rằng mới 25 tuổi, cũng đã đem tu là chân kinh luyện đến thứ chính trọng, đó là chính đạo khôi thủ Trần Nguyên Hóa cũng không dám vô bộ ngực nói chính mình nhất định có thể bắt lấy Văn Nhân Lai. Tiền bối cùng Văn Nhân Lai có thủ án. Hà Ngộ hỏi một câu. A Ngư ánh mắt dần dần lạnh cả người. An Chi Ngư đã từng bị Văn Nhân Lai ở La Phong Sơn đóng dài đến một năm, tùy ý trà đạp, ngập trời hận ý ngày ngày đêm đêm gặm cắn An Chi Ngư. Kiếp trước, An Chi Ngư tay trói gà không chặt, cho nên chỉ có thể công tâm vì thượng, hư tình giả ý, mượn đau giết người. An Chi Ngư đầu tiên là lợi dụng Văn Nhân Lai giết Hoa bất ổn, lại là lợi dụng Thủy Nguyệt lâu cùng Trần Cẩm Thư giết Văn Nhân Lai, cuối cùng làm Thủy Nguyệt lâu cùng Trần Cẩm Thư lưỡng bại cầu thương, dẫn Lang cự hổ, ngồi sơn xem hổ Lang đấu. Cuối cùng Sài lang hổ báo toàn bị mất mạng, nhưng mà An Chi Ngư lòng mang tiết nuối nếu có thể, nàng càng muốn tự mình chính tay đâm những người này, để báo xỉ nhục. Thân thủ giết những người đó, là An Chi Ngư đối A Ngư ưng thuận tâm nguyện chi nhất, hiện tại còn chỉ còn lại có hai cái. Chạm được A Ngư ánh mắt, Hà Nội bất giác ra đầu tê dần, nghĩ thầm tiền bối đại khái cùng chính mình giống nhau cùng tu la giáo có huyết hải thâm thủ, chính mình hỏi quá lô mãng, chẩm rãi cáo tội. A Ngư cười hạ, người chi nội lực đủ có thể tiếu ngạo giang hồ nhưng mà đối chiến kinh nghiệm rõ ràng không đủ chiêu thức cũng khuyết thiếu biến hóa đối chiến đều không phải là chỉ xem nội lực còn xem chiêu thức kinh nghiệm ưng biến nói trắng ra là chính là quá non ha ngộ ngượng ngùng mà sờ sờ cái mũi chính hắn tật xấu cũng rõ ràng một ít giờ khác này hắn bỗng nhiên đột nhiên nhanh trí thật cẩn thận mà nhìn a ngư tiền bối nói chính là tiểu tử sơ ra giang hồ đánh bậy đánh bạ đi đến hôm nay tất cả đều là may mắn không biết tiền bối có bằng lòng hay không chỉ điểm vãn bối một vài Vạn bối mặc trò sai phái A ngư nhúng mày, ngươi là muốn bái ta làm thầy sao Hà ngộ trinh lăng một cái trước mắt Sau đó thực quyết đoán mà quỳ xuống Sư phụ ở trên, xin nhận đệ tử nhất bái Bạch nhặt một sư phó, vẫn là rõ ràng rất có bản lĩnh sư phụ Ai không vui A ngư, như thế nào đột nhiên liền cơ linh mươi 185 võ lâm đệ nhất Mỹ nhân bảy Hà ngộ xem như trong vải mật phao đại Hà gia trang đặt ở trên giang hồ danh điều chưa biết nhưng là ở chính mình địa bàn thượng thượng có vài phần địa vị, làm hà gia trang duy nhất thiếu gia, tập trăm ngàn sùng ái tại một thân. Ngay lánh ở ba năm trước đây đột nhiên im bặt, trong một đêm biến cố đột nhiên phát sinh, không chỉ có cửa nát nhà tan, chính hắn còn trở thành tù nhân, trở thành tù la giáo độc cô thủ hạ dự nhân, nhận hết tra tấn thật vất vả chạy ra người thiên, được đến bắc minh thần công truyền thừa, cũng là xa rời của chúng. Có thể nói, hà ngộ giang hồ kinh nghiệm thiếu đáng thương, chính là một thân công phu cũng bị mù miêu gặp được chết chuột được đến, này đó, hắn trong lòng biết rõ ràng. Trước mắt rất tốt một cái cơ hội bãi ở trước mắt, giang hồ tay mơ hà ngộ không nghĩ bỏ lỡ, hắn tưởng biến cường, trở nên càng cường, một cái hảo sư phụ sẽ làm hắn làm ít công to. Nhưng mà, A ngư cự tuyệt, nàng không nghĩ thu đồ đệ, ở võ lâm, thầy trò quan hệ có thể so với phụ tử, một ngày vi sư trung thân vi phụ, nàng không nghĩ cho chính mình tìm cái phiên thoái, nhưng là chỉ điểm hạ hà ngộ, nàng nhưng thật ra nguyện ý coi như tạm thời cho chính mình tìm một cái sức lao động. Hà Ngộ ngã xuống đáy cốc tâm lại nhảy thượng thiên, tiền bối nguyện ý chỉ điểm hắn. Tuy rằng không có bài sư, nhưng là Hà Ngộ đem chính mình đặt ở đồ đệ vị trí thượng, đi theo làm tùy tùng hầu hạ. Tựa như hiện tại, Hà Ngộ từ trong sông bắt mấy cái màu mỡ cá, đặt ở đống lửa thượng nướng. Này một trận tới nay, bọn họ chọn tu la giáo hai cái cứ điểm, một đám làm nhiều việc gác sơn tặc, một cái ước hiếp bá cánh võ lâm bại hoại. Mỗi một lần. A ngư đều sẽ làm hà ngộ đừng dùng nội lực nghiền áp mà là dùng chiêu số đối địch, kinh nghiệm đều là từ trong thực chiến được đến. Lâu lâu, bọn họ còn sẽ cho nhau luận bàn. Hà ngộ cảm thấy chính mình được lợi không ít, tiền bối hiểu được thật sự là quá nhiều, nàng am hiểu dùng roi nhưng là 18 ban võ nghệ, phang phất không có nàng sẽ không, này mấy tháng học được so với hắn phía trước 19 năm còn nhiều. Giải cuối cùng một tầng gia vị, hà ngộ cung cung kính kính mà đem nướng thơm ngào ngạt cá đưa cho A ngư, tiền bối không chỉ có võ công hảo liền chu nghệ cũng hảo nay cá nướng gia vị cùng phương pháp chính là tiền bồi giáo giáo hội đồ đệ giải phóng chính mình a ngư tiếp nhận cá nướng nếm một ngụm sau không tiếc khích lệ ân so lần trước làm còn hảo hà nội vui vẻ ra mặt tràn đầy cảm giác thành tiệu lại từ đống lửa thượng ấm sành múc ra một chén mãi màu trắng canh cá bọn họ đại bộ phận thời gian đều tại giã ngoại vượt qua cho nên chuẩn bị một ít cơ bản sinh hoạt vật phẩm tự nhiên là hà nội phụ trách bối ăn uống no đủ hà nội chạy tới bờ sông rửa chén đũa Đùa với nghe hương mà đến mèo hoang A Ngư ngẩng đầu nhìn nhìn hàng ngộ, thu cái tiểu đệ, thật là lại anh Minh bất quá quyết định. Tới rồi buổi tối, bọn họ ở một cái thôn xóm nhỏ ta túc, thôn này chỉ có ba mươi tới hộ nhân ra, gà chó tương nghe. Chiêu đái bọn họ chính là nơi này thôn trưởng, cũng chỉ có thôn trưởng ra có con dư phòng ở, bất quá chỉ có một gian phòng. Trước mắt A Ngư hình tượng là một cái ba mê tới tuổi nam nhân, cho nên thôn trưởng một nhà cũng không cảm mot cai ba muoi này có cái gì. Này nhà ở là bọn họ ở trong thành làm công đại nhi tử, dương rất lớn, ngủ đến hạ hai cái nam nhân. Hà ngộ lấy một thỏi bạc cấp thôn trưởng, phiền thoái các ngươi thiêu một nồi nước cấm tới. Thôn trưởng tức phụ miệng đầy tử đồng ý, còn nhiệt tình hỏi, có muốn ăn hay không điểm cái gì? Như vậy một thỏi bạc đều đủ đi trong thành tốt nhất tiểu lầu ăn một bữa no nê Hà ngộ nói không cần. Vậy các ngươi trước nghỉ ngơi, thủy hào ta đưa tới. Nói xong, thôn trưởng cùng thôn trưởng tức phụ đi rồi, hà ngộ qua đi đóng cửa lại. Trong phòng chỉ còn lại có bọn họ hai người. Hà ngộ đông nhìn xem tây nhìn xem, đối á ngư nói, nhà ở còn tính sạch sẽ. Á ngư gật gật đầu, nông ra tiểu viện, điều kiện liền như vậy, bất quả á ngư không phải cái loại này ăn không hết khổ người, nàng thích cẩm ý ngọc thực sinh hoạt, nhưng là cũng có thể quá cơm canh đạm bạc nhật tử. Chỉ chốc lát sau, thủy tới, hà ngộ thập phần tự giác rời đi phòng, đứng ở trong viện đương môn thần, chính là thính thai có điểm hơi hơi đỏ lên. Tiên bối, giống như thật là nữ tử. Tiền bối vẫn luôn dịch dung, chợt nam trợt nữ trợt lao chợt thiếu, liên quan hắn cũng bắt đầu dịch dung, bất quả hắn sẽ không thay đổi thanh, cho nên đều là nam nhân giả dạng. Tiền bối nói dịch dung liền giảm bớt không cần thiết phiền thoái, cũng tránh cho cấp vô tội người mang đi phiền thoái. Bọn họ giết như vậy nhiều tu la giáo người, tu la giáo vẫn luôn ở bắt giữ bọn họ, thay hình đổi dạng đích sắc càng có lợi cho đi ra ngoài. Tiền bối có thể thản nhiên mà xuyên nữ trang tức ở vùng hoang vu dã ngoại thời điểm chính mình sẽ gần đây ở trong sông tắm rửa nhưng là tiền bối sẽ không có điều kiện tiền bối đều sẽ đơn độc tắm gội hà ngộ có 8 phần nắm chắc tiền bối hẳn là nữ tử buổi tối hà ngộ trên mặt đất phô một chương chiếu hiện tại chính trực mùa hè dừng chân điều kiện không hảo khi từ trước đến nay đều là như thế này tiền bối ngủ giường hắn ngủ dưới đất tiền bối là tiền bối như vậy thiên kinh địa nghĩa huống chi tiền bối còn có khả năng là nữ tử hà ngộ nằm ở ngạnh bang bang chiếu thượng Hướng dường phương hướng nghiêng nghiêng đầu, đó là ngủ khi, tiền bối vẫn như cũ không có lộ ra gương mặt thật. Giới tính, tuổi, dáng vẻ, lai lịch hết thảy đều là mê, hàng ngộ thở dài một hơi, cảm thấy đầu có điểm đại, một lát sau lại lắc lắc đầu, mặc kệ nó, hắn chỉ cần biết rằng tiền bối là người tốt, vẫn là cái trợ hắn rất nhiều bạn tốt là đủ rồi, trên đời này, ai còn không cái bí mật. Tuy rằng hắn tại tiền bối trước mặt không có bí mật, mặt huyết hải thâm thù hắn đều một năm một mười mà nói. như vậy nhật tử Đảo mắt liền đi qua ba tháng. Võ lâm các môn phái bao vây tiếu trừ tu la giáo một chuyện cũng rốt cuộc tới rồi cuối cùng một khắc. Đồng lòng hợp sức là lý tưởng trạng thái. Trên thực tế là càng nhiều người hy vọng người khác đi đương chim đầu đàn. Chính mình ngồi thu ngư ông thủ lợi. Các người cùng tu la giáo đua người chết ta sống. Nguyên khí đại thương. Chúng ta không phải có thể sấn hư quật khởi. Đây mới là nhân gian chân thật. Này tất yếu là mấy cái đại môn phái sở không vui thấy. Hai bên người tới ta đi mới đạt thành cân bằng. Này trong đó A Ngư cùng Hà Ngộ Cũng Công không thể không, hai người không ngừng cấp Tu La Giáo tìm phiền thoái, phá hủy Tu La Giáo vài cái cứ điểm. Tu La Giáo các loại mai phục bao vây tiêu trừ cũng chưa chiếm được tiện nghi, ngược lại là vác đá nền vào chân mình, lại biết được chính đạo các phái tính toán liên hợp lại đối phó Tu La Giáo, ý thức được không thể lại bị như vậy tiêu hào, vì thế đem nhân thủ toàn bộ triệu hồi Tu La Giáo chuẩn bị không. Lâu lúc sau đại chiến, Tu La Giáo lộ ra mệt mỏi, khinh lệ các môn các phái. Các môn các phái người từ bốn phương tám hướng hướng La Phong Sơn hội tụ, lớn như vậy động tính không có khả năng giấu giếm được Tu La Giáo, tự nhiên A Ngư cùng Hà Ngộ cũng sẽ được đến tin tức đổi lại đây. Lần này thảo phạt Tu La Giáo hành động, trừ bỏ các môn các phái ngoại còn có một ít không môn không phái Giang Hồ Du Hiệp tham dự. A Ngư cùng Hà Ngộ cải trang qua đi lẫn vào trong đó, ở chỗ này có thể nghe được không tin tức tốt, Tu La Giáo ở chính đạo nội xếp vào gián điệp, chính đạo bên này cũng ở Tu La Giáo xếp vào người. Bọn họ yêu cầu biết độc cô phụ trách cái nào khu vực phòng vệ, đến nỗi Văn Nhân Lai, làm một giáo chi chủ, hắn hảo tìm thực. Trước thu thập đuoc cô, A Ngư đối Hà Ngộ nói. Hà Ngộ gật đầu như đảo tỏi, lại bảo đảm, tiền bối yên tâm, ta sẽ không làm người quấy nhiều người tru sắt Văn Nhân Lai. Đây là tiền bối đối hắn yêu cầu duy nhất, tiền chu cùng Văn Nhân Lai đay la tien boi đoi han yeu cau duy nhat tien boi cung van nhan lai chi gian tất nhiên có huyết hải thâm thủ. A Ngư cười cười. Đại chiến kia một ngày, Hà Ngộ không có dịch dùng, hắn muốn cho độc cô thấy rõ hắn mặt ra tới hốn luôn là phải trả lại, ở nàng diệt hà ra trang kia một ngày, nàng nên biết có ngày này. Độc cô trước nay không nghĩ tới ngày này, nàng giết như vậy nhiều người, nhưng chưa từng nghĩ tới có một ngày sẽ bị sát, nàng chính là trên giang hồ tiếng tăm lừng lấy độc nương tử. Những cái đó đầy miệng nhân nghĩa đạo đức cái gọi là chính phái nhân sĩ khí thế như hồng, phát hiện không ổn độc cô tâm sinh sợ hãi, trong mắt xoay chuyển chuẩn bị triệt, lưu đến thanh sơn ở không lo không tuổi đốt, nàng cũng không phải là tu la giáo sinh trưởng ở địa phương. Bất quá là nửa đường phu thê, nơi nào đáng nàng vì tu la giáo liều mạng. Chú ý nhất định, độc cô liền tính toán trốn chạy, đồng nhiên một đao phép lại đây, bàng bạc sát ý cả kinh độc cô cả người lông tơ thẳng dự. Độc cô hiểm hiểm tránh đi, thấy do nắm đao hà ngộ, đồng tử kịch liệt co rút lại, phach lai đay bang ngươi. Ngươi long to thang dung chết. Hà ngộ không có vội vã ra đệ nhị chiêu, mà là hung tận nhìn chầm chầm độc cô. Ngươi cũng chưa chết, ta như thế nào sẽ chết. Độc cô như truy hầm băng, nàng cảm giác được nguy cơ Xưa nay chưa từng có nguy cơ, tiểu tử này rất mạnh. Sao có thể, mới ba năm nhiều thời giờ mà thôi, hơn nữa hắn không phải bị chính mình phế đi võ công. Độc cô muốn chạy, nhưng hiện tại nàng nơi nào là hàng ngộ đối thủ. Đối phó nàng, với hàng ngộ mà nói dễ như trở bàn tay, nhưng là hàng ngộ không có một đao lưu loát chấm dứt nàng, mà là một đao lại một đao trà tấn. Đầu tiên là chân trái, lại là đùi phải, sau đó là tay trái, lại là tay phải, tựa như năm đó độc cô trà tấn hắn mâu thân giống nhau hắn mẫu thân bị độc cô làm thành nhân trệ chịu đủ tra tấn chết đi nếu không phải ngoài ý muốn, còn sẽ không bỏ mạng độc cô tưởng lâu lâu dài dài tra tấn hắn mẫu thân may mắn chết sớm là hắn mẫu thân may mắn bàng quan a ngư không nói một lời quá trình thảm không nỡ nhìn nhưng là gậy ông đập lưng ông thiên kinh địa nghĩa có chút thù hận cần thiết lấy đồng dạng phương thức mới có thể hóa giải đủ rồi giết người bất quá đầu chĩa xuống đất trần cẩm thư vừa lúc phụ trách đột phá phía tây xem bất quá mắt nói liền phải giải thoát độc cô Mới ra tay, một cái roi dài quấn lấy Trần Cẩm Thư kiếm, ngươi. Nhàn sự thiếu quản A Ngư lạnh lùng nói. Trần Cẩm Thư kiên kỵ mà nhìn A Ngư trong tay roi dài, mấy năm nay trên giang hồ, có một cái dùng tiền tiếng người danh thức khởi Nữ nhân này tiên pháp sâu không lường được, một đường hắn đều tại hoài nghi. Trần Cẩm Thư ổn ổn tâm thần, vẫn là nói, tu la giáo người tội không thể tha, nhưng là như thế hành hạ đến chết, chúng ta đây cùng bọn họ có gì khác nhau. Một cái giết là vô tội người. Một cái giết tội ác chồng chất người, ngươi tại đây nói không có khác nhau. A ngư cười lạnh một tiếng, không bằng ngươi đi hỏi hỏi chết ở nàng trong tay vô tội người vong hồn, bọn họ hay không cảm thấy không có khác nhau. Trần Cẩm Thư ngẹn hạ, làm Trần Nguyên Hóa con trai độc nhất, hắn bị phủng lớn lên, đặc biệt là mấy năm nay, hắn cha trở thành võ lâm minh chủ lúc sau, ai mà không khách khách khí khí, có từng bị như vậy đối đai quá. Làm càn, Trần Cẩm Thư cho săn nhảy ra hộ chủ, ngươi tính cái thứ gì? Dám như vậy cùng chúng ta thiếu chủ nói chuyện A ngư những mày Có cái võ lâm minh chủ cha chính là không giống nhau Dưng ở đối diện trong mắt Mười phần khiêu khích Chó săn đang muốn tỏ lòng trung thành chợt thấy một trận gió tới Không đợi hắn phản ứng Cả người đánh cái chuyển quỳ dạp trên mặt đất Giống như là bị người lăng không quăng một cái bàn tay Hắn hoảng sợ che lại đau đến tê dại ma trái Đầy miệng ba huyết Ngươi lại tính cái thứ gì Dám như vậy cùng tiền bối nói chuyện Cách đó không xa hàng ngộ ngại chưa hết giận Một chân đá hướng trên mặt đất truy thủ, truy thủ bọc hàn quang đánh út lại. Chân cẩm thư còn hãm ở khiếp sợ dưới, lăng không ra chiêu, phi nội lực thâm hậu giả không thể vì. Nhưng người kia mới bao lớn, nhìn so với hắn còn nhỏ vài tuổi bộ dáng, đâu ra thâm hậu như vậy nội lực? Liếc đến hắn động tác, chân cẩm thư một cái giật mình hoàn hồn, rút kiếm muốn cản, lại vẫn là chậm một bước. Kia truy thủ quá nhanh, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn kia đem hàn quang lấm lăm truy thủ cắm ở tiểu sư đệ vượt gian trong đất. Sau đó nhìn tiểu sư đệ đụng quần chậm rãi, ướt ở huyết khí tận trời người được một kia xấu hổ tanh tuổi khí vị. Trương 186 Võ Lâm Đệ nhất Mỹ nhân 8 Trường hợp một lần thập phần xấu hổ. Tuy là Trần Cẩm Thư cái này phi đương sự đều xấu hổ và giận dự muốn chết, trước mắt bao người, bọn họ quy nhất phái đệ tử thế nhưng mất không chế. Chiến cuộc có trong nháy mắt đình trệ, mấy cái tu la giáo chúng ngửa mặt lên trời cười to, kẹ ra quần, hảo một cái quy nhất phái. Thẹn quá thành giận Trần Cẩm Thư nhất kiếm huy qua đi ấn xuống nút tạm dừng chiến đấu khởi động lại a ngư cùng hà ngộ bên này trở thành chân không mảnh đất tu la giáo không dám trọng, đây chính là có thể đem độc cô đương dưa cho chém chính phái nhân sĩ không dám tới gần đây chính là đem quy nhất phái đắc tội tàn nhẫn phát tiết đủ rồi hà ngộ dứt khoát lưu loắt mà một đao chặt bỏ độc cô đầu hắn sẽ không làm độc cô chết như vậy dễ dàng nhưng là cũng sẽ không giống nàng giống nhau lấy không dứt làm nhục làm vui lại không thấy liếc mắt một cái thi thể chia lịa độc cô hà ngộ phun ra một ngụm thật dài buồn bực. Cảm giác được xưa nay chưa từng có nhẹ nhàng, diệt môn chi thủ, hắn rốt cuộc báo, có thể an ủi cha mẹ thân nhân trên trời có linh thiêng. Tiền bối, chúng ta đi tìm văn nhân lại đi. Hắn thủ báo, kế tiếp nên là tiền bối thủ. Hà ngộ dẫn theo máu tươi rơi đao đi hướng A ngư, nhớ tới tiền bối không cảm thấy hắn thủ đoạn tàn nhẫn còn giúp nàng giáo hơn cái kia đứng nói ha không eo đau tiểu bạch kiểm, vui sướng giống như là suối nguồn nước suối, ừ ngực ừ ngực mạo cái không ngừng. A ngư ừ một tiếng, đi thôi. Hai người thi triển khinh công rời đi, chỉ chớp mắt liền biến mất ở biển người bên trong. Trần Cẩm Thư như như mày, xem một cái hận không thể đảo cái động chui vào đi sư đệ, đánh lên tinh thần tới, hiện tại cũng không phải là phân thần thời điểm. Lời tuy như thế, Trần Cẩm Thư lại nhịn không được phân thần, một loại nói không nên lời bất an quanh quần ở trong lòng, thấy trước mắt thế cục ổn định trụ, hắn phân phó một tiếng, mang theo hai cái thân tín cũng hướng đỉnh núi đi. Nghê hà lòng có dư mà lực không đủ, này một đường đi thập phần nhấp nô. Thật vất vả đuổi tới đỉnh núi Tu La Cung, kiếm quang tiên ảnh, trong đó một người đó là vừa mới ở trên sườn núi gặp qua cái kia dùng tiên nữ tử, một cái khác đó là Văn Nhân Lai. Trần Cẩm Thư khiếp sợ mà trừng lớn mắt, Văn Nhân Lai tuy rằng tuổi trẻ, nhưng là võ công sâu không lường được, theo phụ thân nói, hắn đều không có 10 thành 10 năm chắc có thể chiến thắng, nhưng là nữ nhân kia đối chiến Văn Nhân Lai thế nhưng không rơi hạ phong. Há ngăn là không rơi hạ phong, rõ ràng là chiếm thượng phong. Nàng rốt cuộc cái gì lai lịch? Nàng rốt cuộc cái gì lai lịch, Văn Nhân Lai cũng muốn biết, này trên giang hồ phải tính đến cao thủ, hắn đều biết, nhưng tuyệt không có nảy một cái. Trần Nguyên Hóa thu thập Văn Nhân Lai bên người hộ pháp, tả hữu nhìn xem, lời lẽ chính đáng, ta chờ trợ nàng cho nang cung nhau bắt lấy ác tặc Văn Nhân Lai. Văn Nhân Lai đã lộ ra bại tướng, đúng là tốt nhất thời điểm, chính tay đâm Văn Nhân Lai công lao, hạ có thể dừng ở cái này danh điều chưa biết nữ tử trên người, truyền ra đi, bọn họ mấy cái mặt mũi gì tồn. nghe vậy Có người ứng hỏa, có người do dự. Trần Nguyên Hóa đã rút kiếm sông lên đi chuẩn bị gia nhập, mới vừa vừa động, một cây đao hành phách lại đây, đúng là Hà Ngộ, hắn vẫn luôn tự cấp tha ngư lực trận, ngăn cản tu la giáo người chỗ lẫn. Trần Nguyên Hóa chặn lại này một đao, thần sắc nghiêm trọng, người này không thể khinh thường, quét liếc mắt một cái đang ở cùng Văn Nhân Lai Ác chiến nữ tử, lại là một cái ngang trời xuất thế cao thủ, bọn họ xuất từ cái nào môn phái, trong môn phái như vậy cao thủ có bao nhiêu? Trần Nguyên Hóa tâm niệm thay đổi thật nhanh. Chính xác đối hàng ngộ nói, chúng ta dục trợ các người giúp một tay. hàng ngộ, các vị hảo ý, chúng ta tâm lĩnh, bất quá tiền bối đủ có thể ứng phó. Nghĩ nghĩ lại bổ sung một câu, tư nhân ấn đoán, thứ lỗi. Chúng ta cùng kêu ác tặc cũng có huyết hải thâm thủ. Này trên giang hồ phải tính đến môn phái cái nào không bị tu là giáo thai hoạt quá. Hạ ngộ xấu hổ, bất quá vô luận là trước tới sau đến vẫn là có năng giả cư chi góc độ tới nói, văn nhân lai bo sung mot cau tu nhan an đoan thu loi chung ta cung kia ac nên phai cai nao khong bi tu la giao thai hoạ qua hàng ngo xau tiền bối, cho nên hắn hoành đao đứng ở chỗ đó bày ra ai nhúng tay ta chém ai tư thế trần nguyên hòa ánh mắt trầm trầm xử một cái ánh mắt bạch vân tông tông chủ duy trần nguyên hòa như thiên lôi sai đầu đánh đó được đến chỉ thị bước ra khỏi hàng cuồng vọng nhãi danh mấy chục mấy chiêu sau bạch vân tông tông chủ bị đánh rất binh khí hàng ngộ đau cũng khoi hang cuong vong ngãi danh may ở hắn ngo đao cung hoành o han co gian hàng ngộ thu hồi đao chấp tay đa tạ bạch vân tông tông chủ ra mặt qua lại thay đổi rất nhiều lần hoán hận lui ra tiểu huynh đệ hảo thân thủ xin hỏi sư từ đâu phái trần nguyên hóa cười hỏi một câu hạ ngộ cũng không muốn phái hắn luyện được là thiên sơn phái tuyệt học nhưng là không có bái nhập thiên sơn phái trần nguyên hóa chỉ đương hắn không muốn nói càng thêm kiên kỵ có bạch vân tông tông chủ máu chảy đầm địa ví dụ ở phía trước không ai lại luẩn quẩn trong lòng tự rước lấy nhục bạch vân tông tông chủ không phải bọn họ chung lợi hại nhất nhưng cũng là giang hồ nhất đẳng nhất cao thủ kết quả như vậy một cao thủ lại nhẹ nhàng thua ở cái này hậu sinh đau hạ càng đáng sợ chính là Cái này hậu sinh còn không có dùng ra toàn lực. Đổi thanh bọn họ, chỉ sợ cũng là như vậy cái kết cục, vì tranh một cái sắt văn nhân lai cơ hội cùng hắn đối thượng, mất mặt mất mặt, không đáng, chuyến ra đi cũng không giống cái lời nói. Vì thế, một đám người đứng chờ, nhìn không ai bị nổi văn nhân lai một chút tiếp theo một chút bị chịu đến không hề trở tay chi lực. Xem đến một đám người tinh thần hoảng hốt, đây là văn nhân lai sao, này thật là văn nhân lai sao. Chính là văn nhân lai đều cảm thấy hết thể hoang đường hắn đường đường tu la giáo giáo chủ cứ nhiên bị cái nữ nhân giống một cái cẩu dường như quất như thế mà còn nhịn được thì còn có gì không nhịn được nữa nhưng mà hắn phản kích bị đối phương dễ như trở bàn tay hóa giải văn nhân lai lần đầu tiên nếm tới rồi cái loại này bất lực nhẹ quất đương trường hộp máu xem đến trần nguyên hóa cầm đầu vài người đều không đành lòng tốt xấu là một thế hệ tiêu hủng lại xem cầm roi a ngư đáy mắt là thật sâu kiên kỵ hơi thở thoi thóp văn nhân lai thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm a ngư một bên hộp máu một bên nước quáng hỏi người rốt cuộc là ai cho dù là chết tổng muốn cho ta chết cái minh bạch trần nguyên hóa đám người cũng nhìn qua đi đối a ngư thân phận bọn họ cũng tò mò thật sự a ngư giơ giơ lên mi tựa hồ muốn mở miệng văn nhân lai ánh mắt đột biến trong tay ám khí bắn về phía a ngư đó là chết hắn cũng phải tìm một cái đệm lưng tiền bối hà ngộ chấn động ném đao ý đồ chặn lại ám khí người theo sát sau đó phúc bắn ra ám khí đụng phải roi dài phản xạ nhập văn nhân lai giữa cổ nháy mắt mất mạng Văn Nhân lai quỷ dạp trên mặt đất, hai mắt mở to, tràn đầy không cam lòng. "A Ngư quang hạ rơi, khi ta lốc sao?" Phi thân đuổi tới Hàng Ngộ Đại Tùng một hơi, một lần nữa khôi phục tim đập. Ngước mắt thấy hắn bộ dáng, A Ngư cười cười, không hưởng công chính mình dẫn hắn này non nửa năm, tầm mắt từ lòng còn sợ hãi Hàng Ngộ trên người rơi xuống Trần Nguyên Hóa liên can người trên mặt, ở vai người vẻ mặt bắt giữ đến vài sợi thất vọng chi sắc. A Ngư trong lòng cười lạnh, "Ngụy quân tử." Trần Nguyên Hóa đi lên trước, Dùng võ lâm minh chủ thân phận cảm tạ A Ngư vì dân trừ hại. A Ngư, mối thù giết cha, thuộc buồn phận việc, đảm đương không nổi thế bá một câu tạ. Giang Hồ đều biết, An Chi Ngư chi phụ An Đồng Trần là vì tu la là giáo làm hại. Trần Nguyên Hóa ngẩn ra, thế bá. A Ngư chậm rãi bóc ra người mặt nạ lộ ra chân dùng, bởi vì hàng năm bội bội mặt nạ, nàng làn ra thập phần trắng nón, bởi vì luyện võ lại không phải tái nhợt, mà là bạch đến sáng lên cái loại này trắng nón. Mặt mày so 4 năm trước càng thêm lệ thiếu suy nhược u buồn, nhiều hiên ngang anh khí càng thêm lóa mắt kinh người chi ngư trần nguyên hóa thật thật tại tại lắp bắp kinh hãi nàng thế nhưng còn sống còn luyện liền một thân võ công chi ngư trần cẩm thư trợn mắt há hớp mồm hai mắt thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm a ngư toàn bộ nhật đều hoảng hốt là chi ngư nhưng hoc mom hai trần cẩm thư thật sự là khó có thể đem trước mắt người cùng trong trí nhớ ôn nhu động lòng người an chi ngư trùng hợp lên hà ngội chớp chớp mắt lại chớp chớp mắt phản ứng đầu tiên là Tiền bối quả nhiên là nữ tử, đệ nhị phản ứng là tiền bối hảo mỹ, cái thứ ba phản ứng là, An Chi Ngư tên này giống như có điểm thủ. Chi Ngư, ngươi mấy năm nay đi đâu vậy? Thế bá tìm ngươi hồi lâu. Trần Nguyên Hóa áp xuống kinh nghi, thay quan tâm chi sắc. A Ngư bắt đầu biên, biên một bộ mất trí nhớ gặp quý nhân học thần công vừa mới khôi phục ký ức truyền kỳ chuyện xưa. Trần Nguyên Hóa tin hay không chỉ có chính hắn biết. Trần Nguyên Hóa thoạt nhìn là tin, một phen cảm khái, bị cực thái lai like lại nói. An huynh dưới suối vàng có biết có thể an tâm. Một bên Hà Ngộ lại lần nữa chớp chớp mắt, hắn rốt cuộc nghe minh bạch, nguyên lai tiền bối chính là Vạn Kiếm Sơn Trang đại tiểu thư, trong truyền thuyết giang hồ đệ nhất mỹ nhân, chỉ là tiền bối vì sao phải mai danh ẩn tích? Những người khác cũng hỏi. A Ngư trả lời, ta sợ vì Vạn Kiếm Sơn Trang dứt lấy tu la giáo trả thù, liền không có lây gương mặt thật kỳ người, lại gần hương tình khiếp không biết nên như thế nào đối mặt cố nhân, liền muốn vì phụ báo thù lúc sau lại về sơn trang. Trần Nguyên Hóa gật gật đầu, nói, trước mắt quét sạch tu là giáo quan trọng. giết sát, hàng hàng, diêu võ dương ai 20 năm tu là giáo hủy trong một sớm, chính phái bên này cũng có không nhỏ tổn thất. Một đám người đều nghỉ ở là phong sơn hạ tinh dưỡng chữa thương đồng thời thương nghị giải quyết tốt hậu quả, Trần Cẩm Thư thất thần, mãn đầu vóc gan chi ngư. Trần Cẩm Thư đã là thành gia lập nghiệp, hán thê tử chính là Bạch Vân Tông Đại Tiểu Thư Bạch ý lúc này đây cũng ở đây. Thấy thế, âm dương quái khí. Lao tình nhân chết mà sống lại, cao hứng hồn đều ném. Trần Cẩm Thư như mày, ngươi nói bậy gì đó. Ta có phải hay không nói bậy, ngươi trong lòng biết rõ ràng. Trần Cẩm Thư, mở mắt ra nhìn xem, An Chi Ngư sớm đã co nam nhân, kia nam võ công còn so ngươi cao không biết nhiều ít. Khó thở dưới bạch Di dù ý, ý, ý nói không lựa lời, cũng không biết nàng này một thân võ công là như thế nào tới. Không thể hiểu được liền thành cao thủ, ha ha, quỷ biết có phải hay không dùng cái gì ta môn ma đạo. Câm miệng. Trần Cẩm Thư đánh gãy nàng càng ngày càng bất khâm nói, xanh cả mặt. Bạch Y lý Y mắt đều đỏ, ngươi vì nàng mắng ta. Trần Cẩm Thư bị nàng nháo đến một cái đầu hai cái đại, còn có so với hắn càng đau đầu. Dương Niệm Vạn Kiếm đau đuong nhiem van kiem son Trang Trang Chủ Đoan Mục Văn, Thủy Nguyệt lâu sau khi chết, hắn thuận Lý Thảnh Trường kế nhiệm Trang Chủ Chi Vị, hắn võ công uy vọng xa không kiềm Thủy Nguyệt lâu, cho nên Vạn Kiếm Sơn Trang từ từ xuống dốc trở thành giang hồ nhị lưu đoan mục văn nhưng thật ra rất là thỏa mãn ninh làm đầu gà không làm đối phượng lúc này đây thảo phạt tu la giáo hắn cũng đi theo tới nhưng là vận khí không tốt ở tiến công trước bị tu la giáo gian tế gây thương tích toại chỉ có thể tại hậu phương giúp đỡ đối này đoan mục văn cầu mà không được phía sau an toàn a thinh lính nghe nói đã chết đi an chi ngư cứ nhiên tồn tại đã trở lại còn luyện liền một thân thần công thân thủ chu sát ma đầu văn nhân lai đoan mục văn đương trường mồ hôi lạnh liền xuống dưới thân tín chỉ đương hắn là lo lắng trang chủ chi vị rốt cuộc can chi ngư là an đồng trần thân sinh nữ nhi lại nói tiếp nàng mới là nhất danh chính ngôn thuận người thừa kế khó trách đoan mục văn bất an bất an đoan mục văn gặp được a ngư một bức hảo sư minh hình dạng đi lên hỏi han ân cần a ngư cùng hắn lá mặt lá trái đoan mả tình thâm ý trọng sư huynh hội đoan mục văn lời trong lời ngoài hỏi thăm a ngư sư môn a ngư một mực lấy sư phụ nghiêm lệnh bảo mật lừa gạt qua đi đoan mục văn cũng không dám hỏi nhiều Ngược lại nói lên về Sơn Trang việc, Ta còn có một ít việc tư muốn xử lý, xử lý thỏa đáng, lập tức về Sơn Trang. A Ngư nói. Đoan Mục Văn còn có thể nói cái gì? Chỉ chốc lát sau, có giao tình không giao tình chạy tới một đồng lớn, có người là vì chiêm ngưỡng giang hồ đệ nhất mỹ nhân, có người là vì cung bái chu sát ma đầu nữ hiệp. Bạch y dù y cũng tới, nàng là mang theo một khang lửa dẫn tới, mặc cho ai đều chính mình trượng phu tình nhân trong ngộng đều sẽ không có hảo cảm, thấy A Ngư lúc sau nàng lại mang theo một lưu dám đi trở về giang hồ trước nay là dương thịnh âm suy nữ cao thủ lông phượng xứng lân mà an chi ngư không chỉ có là cao thủ cao thủ vẫn là nhất đẳng nhất mỹ nhân chớ nói nam nhân thích chính là làm nữ nhân nàng cũng xem đến đỏ mắt bạch y lũy y đột nhiên liền thanh tỉnh nàng như thế nào liền đã quên an chi ngư còn ở trước mắt bao người giàu quá trần cẩm thư mặt mũi an chi ngư bên người còn có cái vừa anh tuấn lại tuổi trẻ lại lợi hại nam nhân trần cẩm thư tương tư đơn phương cùng an chi ngư lại cái gì quan hệ muốn trách chỉ đổ thừa Trần Cẩm Thư cái này vương bất đảng An Trong chén nhìn trong nồi nồi giận đùng đùng tới bạch đi lìa đi nồi giận đùng đùng đi này khí là hướng về phía Trần Cẩm Thư đi A Ngư bị vây xem một trận rào Đắc Nhân Tâm di động sau vậy vây ống tay háo rời đi Hà Ngộ đi theo nàng một khối đi A Ngư làm hắn đừng đi theo chính mình sư phụ lánh vào cửa tu hành ở cá nhân hắn có thể xuất sư chính mình đi lang bạt giang hồ Hà Ngộ hoàng hốt gian sinh ra một loại dùng xong liền ném bi phẫn Nghiêm trăng nói, ta không biết có thể đi chỗ nào. Đi theo tiền bối bên người này mấy tháng, ta được lợi không nhỏ, có thể so với phía trước 19 năm. Tiền bối hữu dụng ta địa phương, chỉ lo phân phó. Xứng với đáng thương hề hề sợ bị vứt bỏ tiểu cầu giống nhau biểu tình. A ngư. Sau lại, A ngư để lại hàng ngộ, sau đó sai xử hắn bắt cóc năm cái ở trên giang hồ rất có mỹ danh nhân sĩ. Mà nàng chính mình bắt đoan một văn, chính mình cải trang thành đoan mục văn tìm tới Trần Nguyên Hóa. An Đồng Trần đều không phải là chết ở Tu La Giáo trong tay, mà là chết ở Trần Nguyên Hóa cùng đoàn mục văn âm như quỷ kế hạ. Phía trước đoàn mục văn thương thế chính là bái nàng ban tạng, cũng không thể làm cái này phế vật chết ở La Phong Sơn Thượng, bằng không nàng như thế nào vạch Trần Trần Nguyên Hóa gương mặt thật. Như tính đến nay, rốt cuộc tới rồi kết thúc này hết thẻ thời điểm. chuong 187 Võ Lâm Đệ Nhất Mỹ Nhân Chín Trần Ai Lạc Định, Trần Nguyên Hóa mang theo quý nhất phái mọi người phản hồi môn phái, bởi vì ngang trời xuất thê ngư trần nguyên hóa trong lòng nặng trĩu an chi ngư võ công sâu không lường được ở văn nhân lai phía trên như vậy chính mình đối tượng nàng đâu trần nguyên hóa không nghĩ thừa nhận nhưng là lại không thể không thừa nhận chỉ sợ cũng là thua nhiều tháng thiếu cái này nhận chi làm hắn chăm chảo cao tâm thật vất vả đã chết cái an đồng trần lại tới một cái an chi ngư vạn kiếm sơn trang có nàng ở nếu không mấy năm là có thể dốc sức làm lại này còn thôi vạn nhất trần nguyên hóa phủ định cái này ý niệm không có khả năng Đều qua đi nhiều năm như vậy. Tâm sự nặng nề Trần Nguyên Hóa đều không có dư thừa tâm tư quản giáo nhi tử về điểm này sự, Trần Cẩm Thư cùng Bạch Di Di ở đại xảo một trận, Bạch Di Di không cùng bọn họ một khối về quy nhất phái, mà là cùng nàng cha trở về Bạch Vân Tông. Trần Cẩm Thư thở dài nhẹ nhõm một hơi, đã nhiều ngày, hắn thật sự là bị Bạch Di Di nháo đến phiền không tháng phiền, không cấm sinh ra nhẹ nhẹ từng đợt từng đợt hối hận, hắn sở dĩ cấy Bạch Di Di là bởi vì cho rằng An Chi Ngư đã chết, vạn không nghĩ Nàng cư nhiên còn sống, trước mắt xẹt qua An Tri Ngư khuôn mặt, Trần Cẩm Thư tâm tư di động, nàng so trước kia càng xinh đẹp. Đều nghỉ ngơi đi. Tới rồi khách điếm, Trần Nguyên Hóa phân phó đi xuống. Nửa đêm, Trần Nguyên Hóa lặng lẽ ra cửa, đi vào ước định địa điểm. Đoan Mục Văn cấp hoang mang rối loạn chào đón, minh chủ. Trần Nguyên Hóa mày rầm chói chặt, thật sự chướng mắt Đoan Mục Văn này chim sợ cảnh con bộ dáng, còn không phải là An Tri Ngư đã trở lại sao? Sợ tới mức hắn ở các môn phái không có rời đi liền tìm thượng hắn, kêu kêu quát quát, luyện võ người thai thính mắt tinh, chính mình sợ thai vách mạch rừng chấn ăn hắn, mặt khác hẹn thời gian. Ngươi hoảng cái gì? Đoan Mục Văn giấu không được hoảng loạn, minh chủ, ngươi cũng biết van dau khong đuoc hoang kiếm sơn trang nội hảo những người này không phục ta, ta xem bọn họ bộ dáng sợ là động làm an chi ngư thượng vị tâm tư. Trần Nguyên Hóa dụ dụ mắt, Đoan Mục Văn có thể ngồi trên trang chủ chi vị đều là chính mình một tay nâng đỡ kết quả. Vạn kiếm sơn trang nội đều không phải là tất cả mọi người tâm phục khẩu phục, như vậy ngược lại càng có lợi cho hắn không chế đoan mục văn, tưởng ổn ngồi vị trí này, đoan mục văn cần thiết ngoan ngoan đương hắn cẩu. Vạn kiếm sơn trang nước sông ngày một rút xuống, an chi ngư bày ra ra cường đại thực lực, mấy năm nay vạn kiếm sơn trang bị bọn họ quy nhất phái áp không dám ngẩng đầu nay không bằng xưa, vạn kiếm sơn trang đám lao già đó động cái này tâm tư cũng bình thường. Trần Nguyên Hóa tâm tư qua lại quá, ôn thanh trấn an đoan mục Văn hắn vẫn là thực thích đoan mục văn này nghe lời cầu người thả yên tâm nàng một cái nữ lưu hạng người như thế nào phục chúng này giang hồ rốt cuộc là thuộc về nam nhân có mấy nam nhân nguyện ý khuất cư cùng nữ nhân dưới đoan mục văn nàng đều không phải là bình thường nữ tử nàng đơn thương độc mã chu sắt văn nhân lai trần nguyên hóa sắc mặt trầm xuống đoan mục văn đánh một cái dùng mình nếu là nàng biết sư phụ chết là chúng ta việc làm nàng nhất định sẽ không bỏ qua chúng ta cằm miệng trần nguyên hóa quát trói thay một tiếng Đáy mắt xuất hiện sắc ý, bắt đầu cân nhắc muốn hay không giết người diệt khẩu. Miện cho Đoan Mục Văn xảy ra sự cố, An Chi Ngư tóm lại là phải về Vạn Kiếm Sơn Trang. Đoan Mục Văn sợ thành như vậy, vạn nhất không cẩn thận lộ ra dấu vết. Trần Nguyên Hóa sắc mặt trắng bạch, "Minh chủ, An Chi Ngư không thể lưu. Các ngươi hai cái đều không thể lưu." Trần Nguyên Hóa đáy mắt sát khí chợt lóe mà qua, "Ngươi yên tâm, bổ tọa định thế ngươi dọn sạch chướng ngại, Vạn Kiếm Sơn Trang trang chủ chỉ có thể là ngươi." "Nhưng nàng?" Lời còn chưa dứt trần nguyên hóa một trưởng bổ về phía đoàn mục văn đoan mục văn phi thân lui ra phía sau thân ảnh như quỷ mị minh chủ đây là muốn giết người diệt khẩu ngươi không phải đoàn mục văn trần nguyên hóa mặt trầm như nước đoan mục văn trốn không thoát hắn một trường này ngay lập tức chi gian trần nguyên hóa nghĩ tới một người ngươi là an Chi ngư ở la phong sơn nàng chính là dịch dung a ngư bóc ra người mặt nạ muốn cười không cười nhìn thẳng trần nguyên hóa trần nguyên hóa híp híp mắt quả nhiên là nàng đoan mục văn cái này phế vật rừng ở trên tay nàng tâm niệm thay đổi thật nhanh, trần nguyên hóa không nói hai lời rút kiếm thứ hướng nàng, trước mắt nàng không có vũ khí, tiên hạ thủ vi cường, việc đã đến nước này, bọn họ hai người chi gian tất có một cái người chết. a ngư mau lui, lui đến một thân cây trước, gỡ xuống đặt ở mặt trên roi dài, nàng như thế nào sẽ không làm chuẩn bị. hai người đều là giang hồ nhất đẳng nhất cao thủ, ra tay mau như địa quang, trong nháy mắt đó là mấy chục chiêu, dưới ánh trăng chỉ có thể nhìn đến tan ảnh. trần nguyên hóa đã sớm biết a chi ngư thân thủ bất phàm dù sao cũng là có thể đánh bại văn nhân lai cao thủ giờ khác này mới biết được chính mình vẫn là xem nhẹ nàng đó là đối mặt an đồng trần hắn đều không có như vậy chứng chọi đa quá đinh một tiếng trần nguyên hóa kiếm bị roi giải quân lấy rời tay tà phi xuống đất trần nguyên hóa đầy mặt hôi bại hắn thua bại bởi một nữ nhân nỗi lòng quần quận trần nguyên hóa hoa một bai han thua bai boi mot nu nhan noi long quan cuon tran nguyen hoa hoa mot tieng phun ra một ngụm màu tươi a ngư lau sạch khỏe miệng huyết thủ đoạn vừa động roi giải quân lấy trần nguyên hóa cổ trần nguyên hóa nhắm mắt lại một lòng chờ chết được làm vua thua làm giặc chờ tới lại không phải tử vong mà là đau nhức nữ nhân này đem hắn trở thành cầu giống nhau kéo ngươi dám trần nguyên hóa khỏe mắt tận nức hấp hối dãy giụa a ngư nhắc nhắc hóa giải đem người kéo hồi các nàng gặp mặt địa phương mới vừa rồi đánh nhau làm cho bọn họ lệch khỏi quỹ đạo nơi đó trần nguyên hóa tức giận đến hộp máu lại vô lực phản kháng chỉ có thể hùng tợn chờ a ngư a ngư không cho là đúng kiểu kiểu khoe mat tan nuoc hap hoi day trở a ngu nhac nhat hoa giai đem nguoi keo hoi hồi roi giải chịu hướng bên chi co the hung tan cho một la đung tieu kieu khoe mieng bình thường đa phiến Đá phiến bay ra, lộ ra một cái đen nhánh động, trong động mặt nằm sau cá nhân, đúng là bị A Ngư trộm tới đương nhân chứng năm cái xui xẻo chứng cùng với đoàn một văn. Nàng không chỉ có muốn cho Trần Nguyên Hóa nợ máu trả bằng máu, còn muốn cho hắn thân bại danh liệt, âm hiểm tiểu nhân há có thể may mắn làm võ lâm minh chủ chi vị. Thấy rõ kêu một khắc, Trần Nguyên Hóa hoảng sợ đến cực điểm, đã là minh bạch nàng dụ ý, nữ nhân này thật tàn nhẫn tư. Người, hoa lại là kia mot khac tran nguyen hoa hoang so đen cuc điem đa la minh bach nang dung y nu nhan nay that tan nhan tu nguoi hoa lai la mot mom to huyết, Trần Nguyên Hóa hận không thể đường trường qua đời. Hắn một tiếng ái danh lợi, kết quả cuối cùng là thân bại danh liệt, như thế nào chịu được cái này đạ kích, này so giết hắn còn khó chịu. A ngư cười như không cười mà xem một cái khi đến hộp máu trần nguyên hóa, ngoài cười nhưng trong không cười mà đối hố người bồi tội, chư vị đã tội, vì vạch trần trần nguyên hóa gương mặt thở, ta chỉ có thể ra này hạ sách. Nói xong, nàng che lại ho khan vài tiếng, đầu ngón tay tràn ra vài giọt máu tươi, thuật nhìn là bị nội thương. Hố năm cái xui xẻo chứng mọi cách tư vị ở trong lòng bọn họ ở phản hồi trên đường bị bắt góc, an chi ngư nói trần nguyên hóa liên hợp đoan mục văn tàn hại an đồng trần không có bằng chứng bọn họ tự nhiên càng tin tưởng trần nguyên hóa mà không phải đầy người bí ẩn an chi ngư không tin kết cục chính là bị rót dược nội lực toàn vô vô cùng suy yếu nhốt ở cái này hố chính hai nghe thấy trần nguyên hóa cam chịu giết hại an đồng trần một chuyện còn nghe thấy hắn vì trợ giúp đoan mục văn ngồi ổn trang chủ chi vị muốn giết an chi ngư tam quan đã chịu kịch liệt đánh sâu vào đây là bọn họ kính ngưỡng võ lâm minh chủ Đoan mục văn run như chấu si mồ hôi lạnh đầm địa, xong rồi, hết thể đều xong rồi. Tường ta Trần Nguyên Hóa phong cảnh 50 năm, cuối cùng cư nhiên thua ở một nữ nhân trên người, ha ha ha. Trần Nguyên Hóa bỗng nhiên ngửa mặt lên trời cười to, khỏe mắt dư quang rừng ở A Ngư phía sau, lập tức lại chuyển tới A Ngư trên mặt, không hổ là an đồng Trần Nữ Nhi. Nghe ngươi thực khinh thường nữ nhân, nhưng ngươi liền nữ nhân đều chiến thắng không được. A Ngư nháy mắt xoay người, roi dài lôi cuốn kình phong chém ra. Tự cho là thần không biết quỷ không hay đánh lén Trần Cẩm Thư không dám tin tưởng mà cuối đầu, mềm mại tiên đuôi giống như một phen lợi kiếm đâm trúng hắn ngực. A ngư thu khong dam tin tuong ma cui đau mem mai tien đuoi giong nhu mot phen loi kiem đam trung han nguc a ngu thu hoi roi dài, đỏ thám huyết bắn tóe mà ra. Cẩm Thư! Trần Nguyên Hóa hoảng sợ muốn chết!